Ân, ta đưa ngươi. Hoa văn đảo thuận thế buông ra đối phương, lại đem túi chữ vật đồ vật chuyển rời đến chính mình nhận không gian, lại đem túi chữ vật còn cấp điền tú vân. Chờ ta trở về, có việc liền trực tiếp dùng đưa tin phù liên hệ, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Điền tú vân đem không túi chữ vật thu trở về, không yên tâm dặn dò nói. Lấy hoa văn đảo hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi, cũng không tồn tại chiếu cố không hảo tự mình, đơn giản là điền tú vân trong lòng không tha biểu hiện tôi Bất quá hoa văn đảo vẫn như cũ thực hưởng thụ, có thể có một cái tùy thời quan tâm chính mình tức phụ, thật là so uống mật còn muốn ngọt. Ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, có cái gì không có phương tiện liền cùng ta nói, ta biết ngươi khinh thường cùng người so đo, nhưng là cũng không thể ủy khuất đến chính mình, cơ hàng phi ba người đều là bộ đội lãnh đạo gia hài tử, này tam gia nhân phẩm đều không kém. Hoa văn đảo cũng đi theo dặn giò nói, ta biết, nếu không phải nhân phẩm quá quan, ta cũng sẽ không thân cận. Điền Tú vẫn tự tin nói. Nàng giao bằng hưu nhất hàng đầu chính là nhân phẩm, tiếp theo là tính cách. Hảo, ta liền ở chỗ này nhìn ngươi trở về, về đến nhà cùng ta nói một tiếng. Hoa văn đào là tưởng đem người đưa đến kinh đô, bất quá Điền tú vân ngay từ đầu liền không đồng ý, thương lượng lúc sau, liền đổi thành đem người đưa đến quân khu ngoại đất hoang. Điền tú vân bước lên phi kiếm, chiếu hoa văn đào phất phất tay, ở hắn không tha trong ánh mắt, đón bóng đêm rời đi bộ đội, ngày này sắp qua đi, tân một ngày cũng gần ngay trước mắt. Trước 184 vườn trường hàng ngày, từ điên tú vân luyện chế đưa tin phù lúc sau, hai người thư từ qua lại so với phía trước càng thêm phương tiện thường xuyên, mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi trước, đều sẽ lưu thượng một trận mới bỏ qua. Tựa như hiện tại, điên tú vân nghe phượng bội truyền đến hoa văn đảo thanh âm, mỗi lần hai người trò chuyện, đều cho nàng một loại chính mình đang ở gọi điện thoại cảm giác. Ta muốn ra nhiệm vụ, mong muốn nửa tháng, kế tiếp trong khoảng thời gian này chỉ sợ đều không có phương tiện thông tin. Bất quả ta sẽ tìm thời gian cho người nhắn lại. Hoa văn đảo ngồi ở mép giường ghế trên, nương ánh trăng dơ long bội nói. Không quan hệ, nhiệm vụ quan trọng. Điền Tú vẫn không thèm để ý nói, hai người trong khoảng thời gian này thông tin thường xuyên, đảo cũng không kém mấy ngày nay, chủ yếu là đối phương nếu là đi ra nhiệm vụ nói, có đôi khi là ẩn nút hình nhiệm vụ, thông tin thật sự là không có phương tiện. Ấn, phải nhớ đến tưởng ta, còn có một tháng liền đến kết hôn nhật tử, ta sẽ đúng hạn trở về. Hoa văn Đào ngữ khí ôn nói ta chờ ngươi. Thời gian quá đích xác thực mau, trước mắt chỉ khoảng cách hai người kết hôn liền thừa một tháng thời gian. Tuy rằng lúc này Hoa Văn Đảo đột nhiên ra nhiệm vụ, nhưng là Điển Tú Vân một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ đuổi không trở lại. Ta đi tập hợp, ngươi hảo hảo. Không có quá nhiều lời ngon tiếng ngọn, nhưng là Hoa Văn Đảo tâm ý lại một chút là có thể nghe ra tới. Ta sẽ tưởng ngươi. Điền Tú Vân ngượng ngùng nói xong câu đó liền đóng cửa thông tin phủ trên mặt bởi vì những lời này trở nên hơi hơi phím hồng. Đôi tay không cấm xoa hơi năng hai má, trong lúc nhất thời tiểu nữ Nhi Tư thái biểu lộ không bỏ sót. Ha hả trầm thấp tiếng cười từ Hoa Văn Đảo trong miệng truyền ra, bất đắc dĩ nhìn bị đối phương đóng cửa thông tin phủ, bên hai tựa hồ còn ở quanh quẩn vừa mới điền tú vân câu kia từ ngươi. Có lẽ bọn họ chi gian cảm tình không có như vậy nhiều oanh nghênh liệt liệt, bình đạm liền như một ông thanh tuyển, nhưng là lẫn nhau cảm giác lại một chút cũng không đạm nhiên, chỉ là thiếu điểm tình cảm mãnh liệt, lại là nhiều hoạn nạn nâng đỡ. Môi đêm thiếu Hoa Đảo đúng giờ thông tin. Ngay từ đầu Điển Tú Vân cho rằng chính mình sẽ không quan hệ, nhưng là môi đến cố định thời khắc, đều sẽ cầm lòng không đầu cầm lấy phượng đội chờ đến phản ứng lại đây, mới lại bất đắc di bông. Thông tin phù thật cũng không phải không thể nhắn lại, bất quá Điển Tú Vân mỗi lần đem phượng đội bắt được trong tầm tay, lại không biết phải nói chút cái gì, đành phải yên lặng lại đem phượng bội phóng hảo. Kể từ đó, Tứ Hoa Văn Đào bắt đầu ra nhiệm vụ ngày đó bắt đầu, ba ngày Điển Tú Vân sẽ càng thêm chấm tĩnh, chẳng qua bên người người cũng không có phát hiện thôi. Nghe nói trường học chuyển đi rồi thật nhiều người. Tần Tuyết dùng cánh tay chạm vào hạ Điền Tú Vân, thấy đối phương chú ý lại đây, mới nhỏ giọng mở miệng nói, lúc này trên đài giảng sư đang ở khẩu như huyền hà diễn thuyết. Không có sự tình, tự nhiên đến ai về nhà nấy. Cơ hàng phi không chờ Điền Tú Vân đáp lời, liền chủ động thấu tiến lên, học Tần Tuyết bộ ráng, nhỏ giọng nói. Tâm tắc, những người này sớm cần phải trở về, mỗi ngày nhìn đến phiền lòng. Tần Tuyết nói lời này đồng thời còn nhìn lướt qua cách đó không xa cùng bọn họ cùng chuyển tiến vào học sinh chuyển trường. Thật là phiền nhân. Cơ hàng phi tự nhiên rõ ràng Tiểu Thanh Mai nói chính là ai, nhưng còn không phải là cùng bọn họ đồng kỳ chuyển tiến vào, lấy Giang Thu cầm đầu Tiểu Đoàn Thể, mỗi ngày đều ở nếm thử tiếp cận Điền Tú Vân, chỉ tiếp đương sự cũng không quá phối hợp. Thâm tư thâm trầm, dễ dàng là không hồ từ bỏ. Tôn kính buông trong tay ý hề thư, có thể thấy được cũng đối Giang Thu bốn người hành vi thực khó chịu. Điền Tú Vân nơi lớp, Tổng cộng chuyển tiến vào một thân, Tần Tuyết ba người vì một cái tiểu đoàn thể, Hoa Điển Tú Vân quan hệ nhất thân mật. Mà Dư lại tới bốn người tự phát trở thành nhất thể, lấy Giang Thu là chủ, mặt khác ba người phân biệt là một lòng hướng vợ vợ phòng, tính cách trầm lô vũ, cùng Kiều Man Nhạc Lan. Nói lên cái này Nhạc Lan, còn có mặt khác một tầng thân phận, cũng là Điển Tú Vân sau lại mới biết được, nguyên lai like cái này Nhạc Lan thế nhưng là Tần Tuyết biểu tỷ, trong lén lút ở chung thời điểm. Hai người không thiếu đỏ mắt Bất quá tần tuyết ra thế càng tốt một ít, cho nên nhạc lan mỗi lần cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Đến nỗi dẫn đầu Giang Thu, còn lại là cổ võ Giang già con vợ cả, làm việc từ trước đến nay thích tính kế hảo mới thực thi, đây cũng là điển tú vân sở không thích, đảo không phải nói đối phương như thế làm không đúng, chẳng qua là điển tú vân không thích loại này đoán tới đoán đi ở chung. Ngay từ đầu xem tần tuyết như vậy đỉnh đạt tiến lên đến gần điển tú vân, bị đối phương sở tiếp nhận rồi. Giang Thu trong lén lút liền suy tư cũng học tần tuyết phương thức đi đến gần, đáng tiếc bọn họ bốn người trừ bỏ một cái kêu võ phong, là thật không có gì khác tâm tư, bao gồm Giang Thu ở bên trong ba người, đều từng người có tiểu tâm tư. Bốn người này sở di đi đến cùng nhau, đơn giản là bởi vì đều là bị điển tú vân cự tuyệt người, đương nhiên võ phong xem như bốn người kỳ ba, ngẫu nhiên vẫn là có thể đáp thượng lời nói, bất quá bởi vì cùng Giang Thu là thế giao quan hệ, tự nhiên cũng liền không bị tần tuyết ba người đã thấy. Theo mọi người vô pháp tới gần Điền Tú Vân, nguyên bản bị lâm thời chuyển giáo lại đây học sinh, cũng đều lục tục về tới nguyên học tịch chỗ, tiếp cận vô vọng, lại lưu lại cũng không có gì ý tứ, đều là người thông minh, biết như thế nào làm là đối chính mình tốt nhất. Bất quá bọn họ này đó hành vi, ở Điền Tú Vân trong mắt rốt cuộc là có chút hồi nháo, dù cho thế ra con cháu cũng không phải dựa văn bằng ăn cơm, nhưng là nếu lựa chọn đi học, không phải hẳn là thành thật hoàn thành việc học sao, giống như vậy tùy ý đổi trường học, chẳng phải là quá cho đùa. Hừ, người như vậy tồn tại cũng mệt mỏi." Cơ Hàng Phi tổng kết nói, "Dù sao chúng ta không mệt là được." Tần Tuyết đô đô miệng, nhìn đến nơi xa nhạc lan hướng bên này xem, lập tức trừng mắt nhìn qua đi, đương nàng không biết, cái này biểu tỷ liền thích cùng nàng đối nghịch, chỉ cần là nàng đỗ vượn, nàng liền thích đoạt lại đi. Đừng phản ứng nàng, loại người này ngươi càng xử lý, nàng liền càng hăng hái. Thấy Tần Tuyết hướng về phía nhạc lan trừng mắt, Cơ Hàng Phi buồn cười vô vô nàng đầu, mắt đang xem hướng nhạc lan thời điểm, hiện lên một trận hàn mang. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tần tuyết thời điểm, chính là nhạc lan chính mang theo người khi dễ nàng, đáng thương tiểu cô nương bị khi dễ cũng không khóc, chính là mở to mắt chờ thêm đi, trên người váy đều là bùn đất, tóc cũng hôn độn không được. Khi đó hắn liền suy nghĩ, như thế kiên cường tiểu cô nương, liền không nên khóc, cũng không nên bị khi dễ, vì thế liền có lần đầu tiên xuất đầu, tại đây lúc sau, chỉ cần hắn gặp tần tuyết bị khi dễ, liền không nói hai lời xông lên đi phản kích Dần dần mới có hai người chi gian cách mạng hữu nghị. Ừ, ta mới không tiếp phản ứng nàng, chính là ngại nàng phiền. Tần tuyết ngạo kiều một ngửa đầu, nhìn đến giảng sư ánh mắt phiết lại đây, lại vội vàng đem túi đầu. Vậy mắc kệ nàng. Điền tú vẫn thấy như vậy một màn, không khỏi buồn cười nói. Cùng Tân tuyết tiếp xúc tới nay, không thiếu bị đối phương ân cần dạy bảo. Đi trước không thể lý nhạc lan, vừa lúc nàng cũng không thích đối phương kiều kiều man cá tính, có điểm giống chân thơ thơ, tự nhiên cũng khinh thường phản ứng. Tần Tuyết nghe được Điền Tú Vân nói, trong lòng càng là mỹ tư tư nghĩ đến, quả nhiên chỉ cần là nàng bằng hữu đều là một lòng hướng về chính mình, trong lúc nhất thời cũng đã quên che giấu, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, may mắn bị cơ hàng phi kịp thời che miệng lại, bằng không đã có thể làm cho cười. chương 185 tính kế chuyện xấu, nhạc lan liền ngồi ở khoảng cách mấy người không xa địa phương, nhìn đến Tần Tuyết cùng cơ hàng phi chi gian thân mật khăng khít, trong lòng chính là một trận ghen ghét, đánh khi còn nhỏ. Nàng liền thập phần chán ghét cái này cái gì đều làm không được biểu muội đường đường cổ võ thế gia thiên kim tiểu thư, thế nhưng bởi vì thân thể duyên cơ không thể tập võ, kia chẳng phải là cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Đã có thể như thế một cái ở cổ võ thế gia kham vì phế nhân tấn tuyết, lại bị dượng vẫn luôn muông chiều lớn lên, chỉ có trong lén lút không có đại nhân ở thời điểm, nàng mới có thể nhân cơ hội tìm tra. Chỉ là như vậy vô số không nhiều lắm cơ hội, cũng ở gặp được cơ hàng phi năm ấy đã không có, khi đó các nàng đều không lớn. Nhạc Lan đến nay còn nhớ rõ năm ấy cơ hàng phi vẻ mặt tính trẻ con chưa thoát, chính là lại như cũ che ở tần tuyết trước mặt. Rất nhiều thời điểm, Nhạc Lan đều không phục lắm, vì cái gì như vậy một cái lớn lên không bằng nàng, tư chất cũng không bằng nàng biểu muội liền như thế chịu đại gia thích, dượng cô mẫu thích nàng cũng liền thôi, dù sao cũng là tự mình cha mẹ, chính là vì cái gì nàng ra ra mãi mãi cũng thích nàng. Ngay cả cùng là lần đầu tiên gặp mặt cơ hàng phi, cũng là mãn tâm mãn nhãn chỉ nhìn đến tần tuyết một người. nhạc Lan Nhạc Lan. Một trận lo lắng kêu gọi thành, đánh vỡ Nhạc Lan suy nghĩ. Nga, xảy ra chuyện gì? Nhạc Lan hướng bên phải nghi hoặc nhìn nhìn, nàng không cùng Giang Thu mấy người ngồi ở cùng nhau, bên cạnh là trong ban trước kia nữ đồng học. Ngạch, không có việc gì. Kia nữ đồng học nhỏ giọng trả lời, nhớ tới vừa mới Nhạc Lan trên mặt lộ ra biểu tình, trong lòng không cấm rút rẩy xem ra về sau vẫn là ly cái này Nhạc Lan xa một chút cho thỏa đáng. Nhạc Lan ngang ngược kêu ngạo trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái còn không biết nhân ra đã hạ quyết tâm về sau muốn rời xa nàng, ngược lại còn bởi vì người khác quấy dày hối ức, mà âm thầm bất mãn. Chờ đến tan học sau, nhạc lan cô ý lưu tại cuối cùng mới đi, nhìn tần tuyết kéo điển tú vân cánh tay nhảy nhót rời đi, trên tay sách vở đều mau bị nàng bóp nát. Đi thôi. Giang thu ba người đi đến nhạc lan phía sau, vô Vỗ nàng đầu vai nói. Tần tuyết ba người kia rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Nhạc lan vẫn hận nói, giờ phút này trong phòng học cũng chỉ dư lại bọn họ bốn người. Giang Thu nghe thấy cái này văn hóa, trong mắt ám mang một quá, trên mặt hơi mang chút ngượng điệu nói, đại khái là bởi vì tần tuyết là tần gia đích nữ đi, tuy rằng không thể tập võ, nhưng là tần gia nam đinh nhiều, cũng không cần nữ hài tử vì gia tộc làm cái gì. Hừ, còn không phải là dự quán, nhà ai con cháu không phải lấy gia tộc là chủ, cố tình chính là nàng có thể tùy ý làm vậy Nhạc Lan nghe được Giang Thu giải thích càng thêm bất mãn, nàng cũng là nhạc gia dòng chính, chính là lại từ nhỏ bị trưởng bối ân cần dạy bảo. Sau khi lớn lên muốn như thế nào vì gia tộc làm cống hiến, trái lại từ nhỏ tự do tự tại tần tuyết, nội tâm ghen ghét liền càng thêm mãnh liệt. Ai, ai kêu chúng ta không có này mệnh, cũng là ngươi biểu mọi người nhà đau lòng nàng. Giang thu một bộ không thể nề hà bộ dáng, thấy nhạc lan sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền dừng lại không hề tiếp tục nói. Nhạc lan âm thầm cắn răng, không lại nói tiếp, bất quá trong lòng đã bắt đầu như hoa, hẳn là như thế nào làm mới có thể thế chính mình xả giận chỉ là hiện tại tần tuyết bảng thượng Điển Tú Vân. Nàng vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại mới được Thấy Nhạc Lan không nói nữa Nhưng là trên mặt lại cho mày Giang Thu phỏng đoán phòng trừng giờ phút này Nhạc Lan trong lòng nhất định sẽ không bình tĩnh Cho nên cũng liền không lại quảng Chỉ là lôi kéo mọi người rời đi Phía dưới còn có một tiết khóa muốn thượng Đi thôi Giang Thu lại lần nữa đi đầu hướng bên ngoài đi Còn không quên tiếp đón Nhạc Lan Bốn người tính cách nguyên bản liền các không giống nhau Cho nên rất nhiều thời điểm đều là trầm mặc nhiều Lần này cũng không ngoại lệ Chẳng qua nhạc lan dọc theo đường đi đều là mất hồn mất vía bộ dáng nhưng thật ra làm trừ bỏ giang thu ngoại ý muốn hai người kỳ quái một đường. Chờ đến bốn người đi vào đệ nhị tiết khóa phòng học khi, điên tú vân đoàn người sớm đã ngồi ở bên trong, chỉ thấy cơ hàng phi không biết đang nói chút cái gì, đầu tẩn tuyết cười hoa chi loạn chiến. Hừ, không biết xấu hổ. Nhạc lan hừ lạnh một tiếng, liền tới đến thường lui tới thường ngồi vị trí ngồi hạ. Giang thu ba người cũng thấy được bên kia tình hình, bất quá đều không có cái gì phản ứng. Cơ hàng phi cùng tần tuyết là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau gian quan hệ khẳng định là so người bình thường thân mật, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Sách, nhạc đại tiểu thư đây là ghen. Nô vũ tả cười để sát vào Giang Thu nói. Giang Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, không có nói tiếp, bất quá đang xem hướng nhạc lan thời điểm, trên mặt lại là một bộ nhìn không hiểu chuyện mội mội biểu tình. Võ phong đứng ở hai người bên cạnh người thấy như vậy một màn, trong mắt thần sắc chầm trầm Hắn trong lòng biết bạn tốt cũng không giống hắn biểu hiện ra như vậy ôn nhuận thiện lương. Chính là hắn biết, bạn tốt như vậy biến hóa, đều là bởi vì gia đình duyên cớ, cho nên liền tính tất cả mọi người không hiểu, hắn vẫn là sẽ lựa chọn yên lặng đồi ở hắn bên người. Giang thu nơi Giang gia kia thật sự có thể nói là một đại gia tộc, bên trong phân tranh không ngừng. Giang thu phụ thân là tiêu chuẩn hoàn khố con cháu, ở Giang gia luôn luôn không chịu ra chủ sùng ái. Như vậy tình chẳng hạn, cũng dẫn tới phân phối đến bọn họ này phòng tài nguyên rất ít. Dù cho tài nguyên đã bị tiêu giảm, chính là Giang Thu mẫu thân lại là có thể sinh, vì có thể đạt được tài nguyên, Giang Thu từ nhỏ đã bị buộc lớn lên, cũng hiểu được dùng tốt nhất một mặt ngụy trang chính mình. Tuy rằng Giang Thu thực sẽ ngụy trang chính mình, thói quen tính đoạt lấy tài nguyên, chính là lại trước nay không có cùng chính mình thân huynh đệ tranh đoạt quá, ngược lại thường xuyên sẽ đem chính mình được đến tài nguyên làm cái đệ đệ muội muội những việc này đều là võ phong làm một cái người đứng xem, từ nhỏ xem ở trong mắt. Cho nên cũng chỉ có hắn chưa bao giờ sẽ ghét bỏ Giang Thu là cái tâm cơ thâm trầm người. Nếu không thích, liền trở về đi. Tìm được chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, Võ Phong vẻ mặt chính xác đối với Giang Thu nói. Mau đi học. Giang Thu sai khai cùng Võ Phong đối diện, cầm thư tay hơi hơi căng thẳng, liền lập tức buông lỏng ra. Hắn như vậy thân phận còn có cái gì thích không thích quyền lợi. Võ Phong thấy bạn tốt như vậy, cả người càng thêm trầm mặc nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, chỉ là cảm thấy có chút đau lòng đối phương. Mãi cho đến một tiết khóa kết thúc, võ phong cũng không nói nữa, hoặc là nói này bốn người đều là một câu giao lưu cũng không có. Có hay không phát hiện, bên kia phá lệ an tĩnh. Tần tuyết một bên thu thập sách giáo khoa hướng trong bao phóng, một bên nhỏ giọng tiến đến cơ hàng phi bên thai nói thầm nói. Không chừng ở cân nhắc cái gì chuyện xấu đâu. Không thể không nói cơ hàng phi nhất châm kiến huyết điểm ra trong đó hảo diệu, bất quá ở cân nhắc chuyện xấu chỉ có nhạc lan một người thôi. Ta xem chúng ta gần nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nhạc Lan người kia chính là cái bệnh tâm thần Tần Tuyết cũng coi như là bị khi dễ ra kinh nghiệm tới Biết cái này biểu tỉ hoạn có vinh cửu tính bệnh đau mắt Đặc biệt là nhằm vào nàng thời điểm Ngươi chỉ cần thành thành thật thật là được Cơ hàng phi xoa xoa nàng tóc Nghĩ thầm Cái này nhạc Lan nếu là như thế không biết điều tìm tới một tới Hắn nhất định sẽ không lại nhân từ nương tay Hừ Tần Tuyết tiêu hừ một tiếng liền cầm cặp sách rất quá mức tránh ra Trong lòng đối cơ hàng phi như thế coi khinh nàng thực không vui Cơ hàng phi đi theo phía sau buồn cười lắc lắc đầu, nha đầu này càng ngày càng không dễ trọc, bất quá buồn cười về buồn cười, vẫn là đi lên đi đem trong tay đối phương cặp sách tiếp nhận đi cầm ở trong tay, lại là một trận lấy lòng hướng nàng cười cười. điện Tú Vân đã thói quen này hai người ở chung hình thức, mỗi ngày không chỉnh như thế một chút, thật giống như biểu hiện không ra bọn họ quan hệ hảo giống nhau, bất quá mỗi ngày đều có náo nhiệt xem, nàng tỏ vẻ vẫn là rất có ý tứ. chương 186 chớ chọc người tốt, Cơ hàng phi cùng tần tuyết này một đoạn ngắn nhạc đệm, đại đa số đồng học nhìn đến, đều là thiện ý cười cười, rốt cuộc hai người là phát tiểu quan hệ, người khác hâm mộ không tới. Chính là như vậy thái độ bình thường tình hình, xem ở nhạc lan trong mắt, chỉ có ra tốc nàng nội tâm ghen ghét, cũng càng thêm kiên định nàng suy nghĩ một tiết khóa kế hoạch. Từ nhỏ so người khác dài hơn không biết nhiều ít cái tâm nhãn giang thu, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhạc lan giờ phút này kề bên bùng nổ trạng thái, khỏe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên một trọn trực tiếp lấy cơ có việc liền lôi kéo võ phong rời đi. Nô Vũ thấy Duy Tam hai cái nam đồng chí đã rời đi, hắn cũng không hảo đơn độc cùng Nhạc Lan đi cùng một chỗ, liền cũng tùy tiện ném xuống một cái cớ liền rời đi. Nhạc Lan nhìn này ba người lần lượt tránh ra, cũng không tức giận, tả hưu bốn người cũng là lâm thời tiến đến cùng nhau, vốn là không phải cái gì quan hệ mật thiết bằng hưu, nói nữa nàng kế tiếp phải làm sự tình, cũng không nghĩ làm này đó người ngoài biết. Ngày này lúc sau, sinh hoạt tựa hồ lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh Điền Tú Vân mỗi ngày trừ bỏ đi học, chính là ở nhà đả tọa tu luyện, bằng không chính là nghe một chút hoa văn đảo phát tới nhắn lại, sau đó lại khôi phục qua đi. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận tháng 5 trung tuần, Điền Tú Vân cũng bắt đầu khẩn trưng lên, cũng may hoa văn đảo bên kia nhiệm vụ hoàn mỹ kết thúc, đã phản hồi bộ đội, hơn nữa hắn xin kết hôn cũng mau tới rồi, cho nên bộ đội bên này cũng không lại an bài hắn ra nhiệm vụ. Vì thế hai người lại khôi phục đến, mỗi ngày buổi tối thông tin nhật tử. Điền Tú Vân sinh hoạt khôi phục bình thường Mỗi ngày quanh thân đều tản ra ngọt ngào hơi thở, chẳng sợ không phải nàng cố tình như thế biểu hiện, làm nàng bên người thực tập bạn tốt, tần tuyết vẫn là trực giác phát hiện. Nô, đông đảo đã không cứu, lâm vào tình yêu nữ nhân bộ phận mạnh yếu. Tần tuyết thở dài ghé vào trên bàn sách, cầm một đôi đen lung liếng mắt to, không chấp mắt nhìn đột nhiên lộ ra mỉm cười điền tú vân. Bang! Cơ hàng phi cầm lấy sách bài tập nhẹ nhàng gõ một chút nàng chán. Hảo hảo ngồi xong. Nô, ngươi lại đánh ta, ta liền không phản ứng ngươi Tần Tuyết tức giận ngồi thẳng thân mình, nay sẽ giảng sư còn không có tới, cho nên nàng động tác cũng dám buông ra tới. Hảo hảo hảo, ngươi là đại gia, được rồi đi, nhưng đừng ở chỗ này cảm thán, nên đi học. Cơ hàng phi bất đắc dĩ liên tục lấy lòng, còn không quên rỗi tay thế đối phương xoa xoa hắn vừa mới đánh địa phương. Kỳ thật hơi mỏng sách bài tập nhẹ nhàng gõ đi lên cũng không nhiều đau, chính là hai người đều thói quen, một người làm nũng, một người lấy lòng. Đáng tiếc như vậy ấm áp thời khắc không bao lâu liền ở các bạn học chỉ chỉ trò trò chung bị bắt gián đoạn. Dĩ vãng hai người như vậy chơi đùa, đại gia hoặc chính là trực tiếp không để trong lòng, hoặc chính là thiện ý cười cười, chính là hôm nay không biết là chuyện như thế nào, hai người như thế thân mật chơi đùa, lại nên đón đại gia các loại chỉ điểm, còn có nhỏ giọng nói thầm. Điền Tú Vân Thân là tu sĩ, đem những người này nhỏ giọng nói thầm nghe chính là nhất rõ ràng, mà cơ hàng phi cùng tôn kính từ nhỏ tập võ, hơi chút ly gần một ít người nói chuyện thanh, cũng có thể nghe cái đại khái. Cũng đúng là bởi vì ba người đều có thể nghe được, cho nên đều bị những người này hành động làm cho thực tức giận, chỉ có tần tuyết, bởi vì không tập võ, ngũ cảm không linh, cho nên cũng không biết chuyện như thế nào. Xảy ra chuyện gì? Tuy rằng tần tuyết nghe không rõ người khác đang nói cái gì, nhưng là nàng có thể cảm giác được cơ hàng phi tức giận. Không có việc gì, chính là có chút người tìm chết thôi. Cơ hàng phi nghiến răng nghiến lợi nói, không cần tưởng hắn cũng biết, sẽ như thế nhằm vào hắn cùng tần tuyết, chỉ có nhạc lan cái này bệnh tâm thần. Ta phải biết rằng, tần tuyết vừa thấy cơ hàng phi bộ ráng, liền biết nhất định là đã xảy ra cái gì sự tình trọc mau hắn, đại khái còn cùng chính mình cũng có quan hệ. Hàng phi, ta xem ngươi vẫn là nói cho tiểu tuyết, luôn có ngươi hộ không đến thời điểm. Điền tú vân kỳ thật cũng không quá tán thành, cơ hàng phi ở đối đãi tần tuyết thời điểm, nơi trốn bảo hộ đối phương, bởi vì không có ai có thể bảo đảm vĩnh viễn không chia lịa, tần tuyết đến bây giờ vẫn là như thế thiên chân đơn thuần, đa số cũng là vì cơ hàng phi cho tới nay bảo hộ. Ta biết, cơ hàng phi thật sâu hít một hơi, hắn tự nhiên biết Điển Tú Vân nói cũng là vì tần tuyết hảo, chính là hắn chính là không thích nhìn đến đối phương đã chịu một kia bị khuất. Người luôn là muốn lớn lên. Tôn kính ngữ khí thành khẩn, cũng là tán đồng Điển Tú Vân ý tứ. Hàng phi ca. Tần tuyết cầu xin nhìn cơ hàng phi. Hào đi, tiểu tuyết. Cơ hàng phi rốt cuộc vẫn là ở tần tuyết ánh mắt hạ thỏa hiệp, mấy ngày này ngươi có hay không phát hiện bên người có cái gì dị thường, đặc biệt là chúng ta không ở bên người thời điểm. Dị thường Tần Tuyết câu mày suy tư bất hòa các ngươi ở bên nhau thời điểm ta đều là đại ở ký túc xá bất quả muốn nói gì thường nói giống như phía trước từng có vài lần có cái xa lạ nam nhân đến ký túc xá tìm ta bất quá ta đi xuống lúc sau người kia nói là tìm lầm khắc cũng không có gì đặc biệt sự tình hư căn bản là không phải cái gì tìm lầm người kia hơn phân nửa là nhạc lan An bài mỗi lần tìm ngươi chỉ sợ dùng lấy cớ đều là ngươi vịhôn phu chỉ là ngươi luôn luôn không thích nghĩ nhiều Cho nên trước nay không chú ý quá. Cơ hàng phi cười lạnh một tiếng. Vị hôn phu. Cái gì tình huống? Tần tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhớ tới, trong khoảng thời gian này nàng chính là không thể hiểu được bị kêu xuống lầu rất nhiều lần. Đều là cùng cái nam nhân. Hơn nữa lần thứ hai lúc sau, nàng cũng phiền Mỗi lần nhìn thấy cái kia nam cũng chưa cấp sắc mặt tốt. Hiện tại đại gia cho rằng ngươi đã có vị hôn phu, còn ngại đối phương gia thế không tốt. Mà cơ hàng phi là người tương lai biểu tỷ phu. Ngươi bởi vì hắn ra thế hảo liền muốn di tình bị luyến. Điền Thú Vân trực tiếp đem nghe được nói sửa sang lại một lần, cũng không tính toán dấu dếm, trực tiếp nói cho Tân Tuyết. Tân Tuyết khí một cái tát vô vào bản học thượng. Mặt sau, làm cái gì, thành thật đi học. Trên bục giảng giảng sư nghe được động tính, bên trong nghiêm túc mở miệng gian dạy. Làm tốt lắm, nhạc lan. Tân Tuyết nhịn xuống lửa giận, liên tưởng đến trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, trong lòng cũng không cấm một trận ác hàn, không nghĩ tới cái này nhạc Lan vì tính cái nàng thế nhưng như thế trăm phương ngàn kế bố cục Chuyện này hướng nhỏ nói, đơn giản chính là làm nàng ở đồng học chi gian danh tiếng biến hóa, hướng lớn nói, này y lìa đại còn có không chuyển đi thế gia con cháu, nếu này đó nhàn thoại chuyển quay lại đi, có thể nghĩ, liền tính giải thích rõ ràng, nàng thanh danh cũng sẽ không có thật tốt. Nguyên bản nàng đã bởi vì vô pháp tập võ, ở cổ võ thế gia không có gì hảo thanh danh, nếu không phải người trong nhà sủng nàng, chỉ sợ cũng vô pháp tưởng như bây giờ tùy ý tiêu giao. Yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi." Cơ hàng phi đau lòng kéo qua tần tuyết tay. Điện Tú Vân cùng Tôn Kính tuy rằng chưa nói muốn hỗ trợ nói, nhưng là cũng đều hạ quyết tâm sẽ giúp tần tuyết, tuy rằng bọn họ cố ý làm tần tuyết học trưởng thành, nhưng là không tính toán trực tiếp đốt cháy giai đoạn, lần này sự tình chỉ dựa vào tần tuyết chính mình, khẳng định là không được. Ân. Tần Tuyết tự nhiên sẽ không thể hiện, nàng có bao nhiêu đại bản lĩnh chính mình rất rõ ràng, lại nhìn đến đến từ điển Tú Vân cùng Tôn Kính không tiếng động duy trì, nàng biết chính mình nhất định sẽ chiến thắng Nhạc Lan. Tần tuyết bên này động tĩnh nhạc Lan vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát, nhìn thấy tần tuyết tức giận chụp cái bàn, cùng cơ hàng phi an ủi, nàng ở trong lòng đắc ý cười, đây chính là nàng bố trí đã lâu kế hoạch, liền chờ đem đối phương quăng ngã nhập đáy cốc. Thân là thế gia con cháu, nàng hiểu lắm một người thanh danh tầm quan trọng, đặc biệt là nữ nhân thanh danh, cho nên nàng mới có thể phí như thế đại kính, liền vì hôm nay một màn này. Trước 187 con rối đang dược, chỉ là ở nửa đường thời điểm, điểm bối gặp Giang Thu ba người. Trong lúc nhất thời tần tuyết hơi khẩn trường kéo lại cơ hàng phi góc áo tuy rằng thực tin tưởng đông đảo dược, bất quá rốt cuộc là lần đầu tiên làm chuyện xấu, vẫn là cảm thấy có chút trộn dạng. Các người đây là muốn đi đâu? Giang Thu thấy được hai người phía sau nhạc lan, bất quá thấy nhạc lan không nói chuyện, cũng liền không để ý, chỉ là khách khí hỏi hỏi cơ hàng phi. Có chút việc, nhạc lan đi thôi. Đồng dạng lo lắng nhạc lan dị thường bị phát hiện, cơ hàng phi cùng Giang Thu khách khí một chút liền đối nhạc lan phân phó nói, hán tưởng rất đơn giản. Trước làm Nhạc Lan rời đi ba người tầm mắt lại nói, cáo tử. Thấy Nhạc Lan trước rời đi, Giang Thu ba người cũng không ngăn cản, cơ hàng phi liền nắm tần tuyết tay, lãnh Nhạc Lan trực tiếp cùng Giang Thu ba người cáo tử. Giang Thu kỳ quái nhìn mắt đã rời đi Nhạc Lan, mặc kệ là đi đường bộ ráng, vẫn là vừa mới nhìn thấy thần thái đều không có dị thường, chính là nhìn đến bọn họ lại một câu cũng chưa nói, loại tình huống này chính là chưa từng có gặp được quá. Mấu chốt nhất chính là, Nhạc Lan thế nhưng sẽ cùng tần tuyết hai người ở bên nhau. Này đủ loại tình hình đều có vẻ thực không bình thường, chỉ là hắn nhìn không ra vấn đề nơi. Ngươi cũng phát hiện đi, bọn họ thực không bình thường. Nô Vũ tiến đến Giang Thu bên người nói. Không dấu vết kéo ra cùng lô Vũ chi gian khoảng cách, Giang Thu cười nói, phát hiện cái gì? Hết thảy đều thực bình thường a hoặc là ngươi phát hiện cái? a Nô Vũ nào còn nhìn không ra Giang Thu chỉ là không nghĩ nhiều chuyện, bất quá hắn bản thân cùng nhạc lan cũng không có bao sâu giao thoa, cho nên cũng không tính toán tiếp tục tò mò đi xuống. Nói nữa, hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng là giống nhau cũng không có cái gì phát hiện. Đi thôi, nên trở về nghỉ trưa. Võ phong chạm chạm có chút thất thần Giang Thu, lạnh lùng nhìn mắt Nô Vũ, liền lập tức rời đi ánh mắt. Ấn. Vước bỏ trong lòng về điểm này nghi hoặc, Giang Thu hướng võ phong gật gật đầu, hai người liền cùng nhau sóng vai hướng ký túc xá đi đến. Nô Vũ không tỏ ý kiến nhuôn nhuôn vai, rời đi trước lại hướng nhạc lan ba người rời đi phương hướng nhìn thoang qua, trong mắt chảo phúng mà qua Mà bên kia đã đi rồi rất xa tân tuyết, lặng lẽ quay đầu nhìn nhìn, đã nhìn không tới giang thu ba người thân ảnh, lúc này mới không khỏi thả lỏng tâm thần. Nhìn ngươi kia tiểu dạng, sợ cái gì? Cơ hàng phi cười điểm điểm tân tuyết chán. Ừ, ngươi không phải cũng thực khẩn trương. Cùng ngay nàng không biết đâu, vừa mới cũng không biết là ai vội vàng cùng người cáo từ liền đi rồi. Tiểu nha đầu, cơ hàng phi bất đắc dĩ cười cười, cũng không lại nói cái gì, vừa mới hắn xác thật có chút khẩn trương. Rốt cuộc lần đầu tiên tiếp xúc con dối đan, cũng không biết rốt cuộc được không dùng, và lại nói, nhạc lan rốt cuộc cùng bọn họ bất hòa, vạn nhất giang thu ba người cưỡng bức người, khẳng định cũng sẽ phiền toái không phải. Mau tới rồi, chúng ta đi nhanh đi. Tần tuyết ngẩn đầu nhìn mắt gần trong gang tức quảng bá trạm, không khỏi thuốc rụt lên. Cơ hàng phi cũng không nhiều lắm trì hoãn, lại phân phó một tiếng nhạc lan đi nhanh điểm, liền mấy cái bước nhanh tiến lên dắt tần tuyết tay nhỏ bước nhanh hướng quảng bá trạm đi đến. Tới rồi quảng bá trạm sau. Tôn Kính đã mang theo cái kia nam tử đứng ở trong nhà chờ, mà ban đầu ở quảng bá trạm trực ban người cũng không còn nữa. Đều an bài hảo, hiện tại quảng bá còn không có khai. Tôn Kính thấy hai người lại đây, liền đem tình huống đơn giản nói một chút. Hành, vậy bắt đầu đi, chúng ta cũng chuẩn bị tốt. Cơ hàng phi nhướng nhướng chân mày, nhìn mắt hận không thể đem cả người đều xúc lên nam tử. Ngự khi âm chầm nói, biết kế tiếp nên như thế nào làm đi, tốt nhất ăn ngay nói thật, không giả cái này đại học ngươi cũng đừng nghiệm. La la la. Các ngươi yên tâm, ta khẳng định đem ta biết đến đều nói ra." Nam tử run run này thân mình, nhỏ giọng bồi cười nói. Tần Tuyết tức giận nhìn mắt cái này túi đầu không lưng người, liền loại này mà hàng, Nhạc Lan cũng dám làm hắn đến từ nhận là chính mình vị hôn phu, so với hàng phi ca kém cách xa vạn dặm còn muốn xa. Cơ hàng phi ý bảo Tôn Kính mở ra quảng bá trạm chốt mở, sau đó khiến cho cái kia nam tử trước đem sự tình nói một lần, kế tiếp mới an bài Tần Tuyết cùng Nhạc Lan đối thoại, đem Nhạc Lan tính toán tất cả đều nói một lần. Cuối cùng cơ hàng phi lại bác bỏ tin đồn hắn là nhạc lan vị hôn phu lời đồn đãi, hơn nữa còn không chê sự đại hung hăng tổn hại một đốn nhạc lan, tuyên bố đời này đều sẽ không coi trọng nhạc lan. Cho dù thân thể không chịu không chế, nhưng là nhạc lan vẫn là có ý thức, chơ mắt nhìn chính mình nghe tần tuyết hai người nói, đem chính mình tính kê tất cả đều công bố với chúng, cũng đã cảm thấy muốn xong rồi, càng không nghĩ tới chính là cơ hàng phi thế nhưng trước mặt mọi người nhục nhã nàng một phen, tức khắc nước mắt liền không chịu không chế hạ xuống chính là nàng như cũ vẫn là vô pháp làm ra tự mình hành vi. Tôn kính thấy sự tình giải quyết, liền trực tiếp đem quảng bá trạm loa cấp đóng, sau đó ý bảo nam nhân kia có thể rời đi, không một hồi, trong nhà cũng chỉ dư lại bốn người. Nhạc Lan, chuyện này liền đến đây là ngăn, ta hy vọng ngươi không cần lại làm loại này động tác nhỏ, hôm nay chỉ là nhò nhỏ trừng phạt mà thôi. Cơ hàng phi biết Nhạc Lan là có thể nghe tiến, cho nên ở chỉ còn lại có bọn họ bốn người thời điểm, liền trực tiếp mở miệng cảnh cáo. Đi thôi. Quảng bá thất ta đính hai cái giờ, trực tiếp đem nàng lưu lại nơi này không có quan hệ. Tôn kính liền xem cũng chưa xem một cái nhạc lan, trực tiếp kêu cơ hàng phi cùng Tần Tuyết rời đi. Tần Tuyết hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhạc lan, liền đi theo hai người rời đi, bất quá cũng coi như này ba người hảo tâm, rời đi trước đem quảng bá thất môn cấp đóng lại, rốt cuộc nhạc lan hiện tại trạng thái, trực tiếp phóng tới bên ngoài nhưng không tốt lắm. Đến nỗi bị ba người lưu lại nhạc lan, phẫn hận nhìn ba người bóng dáng, chính là thân thể của nàng vô pháp khống chế, cơ hàng bay khỏi khai trước lại phân phó nàng lưu tại Quảng Ba Thất. Hiện tại nàng đã có thể nghĩ đến bên ngoài khẳng định đều nghe được vừa mới đối thoại, đặc biệt là hiện tại nàng chính mình loại tình huống này. Nói không sợ đó là giả, rõ ràng chính mình có ý thức, lại không cách nào khống chế thân thể, loại này quỷ dị tình huống, hơn nữa kế hoạch bị không lưu tình chút nào công bố đi ra ngoài, nhạc lan cả người đều có chút hỏng mất, nàng phỏng đoán chính mình tình huống hiện tại khẳng định là điển tú vân thủ đoạn Chỉ là nhân ra là tiên sư, nàng liền tính đoán được cũng không làm nên chuyện gì. Bối rối mấy ngày sự tình rốt cuộc giải quyết viên mãn, liền tính còn có người sẽ đối nàng có điều hiểu lầm, nhưng là tần tuyết vẫn như cũ thực vui vẻ, rất nhiều chuyện là yêu cầu thời gian tới chứng minh, tin tưởng người của ngươi, vô luận bên ngoài như thế nào tin đồn nhảm nhí, cũng sẽ không hoài nghi, không tin người của ngươi, ngươi chính là đem chưng cứ chụp đến hắn trước mặt, có lẽ còn sẽ cảm thấy chưng cứ là giả tạo. Tần Tuyết vui vẻ tâm tình cũng trực tiếp ảnh hưởng tới rồi Cơ Hàng Phi cùng Tôn Kính, Tôn Kính đảo còn hảo, không có giống Cơ Hàng Phi như vậy, trực tiếp liền cười ha ha lên, bất quá thượng chọn vẻ miệng, vẫn là bại lộ hắn giờ phút này hảo tâm tình. Điện Tú Vân tuy rằng giữa trước không có cùng này ba người cùng nhau hành động, bất quá vườn trường phát sinh hết thảy, nàng đều thông qua thần thức xem ở trong mắt, nhìn đến ba người vui vẻ tươi cười, nàng cũng không tự chủ được thế bọn họ cao hứng. Có lẽ nàng không phải một cái nhiệt tình như hòa người, nhưng là đối với bằng hữu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 Tần gia người cũng biết được, trong lén lút làm tần tuyết mâu thân đi nhà mẹ để nói nhạc lan làm sự tình, cũng coi như là thế tần tuyết ra khẩu khí. Bên người tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có cá biệt không phải thực tốt ngôn ngữ, nhưng là đã đối tần tuyết tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở cùng ngày quảng bá sự kiện lúc sau, đại bộ phận người đều lựa chọn đối tần tuyết đồng tình cùng lý giải, rốt cuộc bị chính mình thân biểu tỉ tinh kế, thỏa thỏa một người người bị hại. Đến nỗi nào đó không quá tin tưởng người, cũng liền như vậy cực cá biệt mấy cái. Bản thân chính là ghen ghét tần tuyết ra thế, còn có bên cạnh trước sau có cơ hàng phi như vậy ra thế càng tốt xoáy tiểu hỏa làm bạn, cho nên cũng ảnh hưởng không được tần tuyết nghịch tập chiến. Chuyện này lúc sau, không bao lâu Điển Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo hôn lễ cũng muốn chính thức đề thượng nhật trình, ngạch, phải nói là ở Điển Tú Vân bên này muốn bắt đầu đếm ngược. Hoa ra bên kia, cho dù không có Hoa Văn Đảo một ngày ba lần điện thoại thúc dục cũng đã khua chiêng gõ ngọ ở vì tiệc cưới làm chuẩn bị. Nên thỉnh bạn bè thân thích một cái cũng không bỏ xuống Hoa lão gia tử lôi kéo đại nhi tử đem thiếp cưới danh sách tỉ mỉ đúng rồi vài biến, tân phòng bố trí cũng giao cho Thận Trọng tiểu nhi tức phụ cùng nhị nữ nhi, đương nhiên thân là Hoa Vân Đảo thân sinh mẫu thân trương ở bình, tuy rằng không bị ủy lấy trọng trách, nhưng là cũng biết sự tình tầm quan trọng, không cần người khác nhiều lời, cũng là chủ động ôm hạ rất nhiều chuyện ở làm. Lần này Vân Đảo cùng Vân Nha đầu hôn lễ, các ngươi ngàn vạn không thể qua loa, cũng đừng trách ta bất công. Lần này hôn lễ tuy rằng so mặt khác ba cái đều long trọng, nhưng là Vân Nha đầu thân phận cũng không phải có thể khinh mạ. Hoa lão ra tử ngày hành một lần gõ mọi người, cũng là lo lắng đã gả tiến vào cháu dâu trong lòng có điều bất mãn. Tuy rằng này đó cháu dâu nhân phẩm đều cũng không tệ lắm, tính tình cũng không kém, bất quá người liền sợ đối lập, trước kia điều kiện không đủ, lại là như vậy hoàn cảnh, phía trước ba cái tôn tử hôn lễ đều là giản mà hoa chi, không giống như bây giờ, gióng trống khua chiêng cao điệu chuẩn bị. ba Ngươi yên tâm. Hoa kiến quốc cùng Hoa kiến quân lập tức bảo đảm đến cũng tỏ vẻ khẳng định sẽ làm đã kết hôn nhi tử, nhiều hơn chú ý từng người tức phụ động tính. Hành, các người hai huynh đệ phải nhớ kỹ, chúng ta hoa ra yêu cầu chính là đoàn kết một lòng người nhà, những cái đó tiểu tâm tư ngàn vạn không cần dùng ở nhà nhân thân thượng, chỉ có đoàn kết một lòng, chúng ta hoa ra mới có thể sừng sững không suy. Hoa lão gia tử rất là vui mừng nói. Thế gia đại tộc sợ nhất chính là hao tổn máy móc, nội ưu không ngừng họa ngoại xâm dùng cái gì chống cự. Nhiều ít cái gia tộc cuối cùng không có bị người ngoài cấp đánh bại, Mà là kết thúc ở người trong nhà trong tay, đây là nội ưu đáng sợ chỗ. Hoa ra đời thứ hai liền hoa kiến quốc hai huynh đệ, từ nhỏ cảm tình liền đặc biệt hảo, liền tính không có hoa láo ra tử dặn dò, cũng biết vô luận cái gì thời điểm, đều phải đoàn kết nhất trí. Đến nỗi trong nhà hài tử có sao có dị tâm, bọn họ liền càng không lo lắng, con dâu người được chọn đều là tỉ mỉ chọn lựa, liền không có rảo gia tinh tồn tại. Đến nỗi cái gọi là ích lợi, hai huynh đệ tỏ vẻ, Hoa ra cũng không có cái gì rồi rào tài sản hoặc là quyền thế chờ kế thừa tam đại người địa vị, cơ bản đều là dựa vào chính mình quân công đánh hạ tới, tự nhiên cũng không có cái gì ích lợi xung đột. Hoa ra bên này cơ hồ toàn viên xuất động vì hôn lễ cùng ngày làm chuẩn bị, mà ở bộ đội Hoa Văn Đảo cũng coi như còn có 3 ngày liền đến ngày chính tử, liền trực tiếp tìm được cơ biển mây phê thời gian nghỉ kết hôn. Cầm đi đi, sớm cấp cái hảo trương. Thời gian nghỉ kết hôn sự tình là ngay từ đầu liền đính tốt. Cơ biển mây trực tiếp đem phê xuống dưới thời gian nghỉ kết hôn đơn tử đưa cho Hoa Văn Đảo. Cảm ơn đoàn trưởng. Cơ bản khách khí vẫn làm muốn Hoa Văn Đảo vui dạo dự cầm giấy xin phép nghỉ, tâm thần đã bay đến kinh đô đi. Chúc mừng, rốt cuộc ôm được Mỹ nhân về Cơ biển mây anh em tốt vô vô Hoa Văn Đảo bả vai. Hôn lễ cùng ngày nhớ rõ tới uống rượu mừng. Yên tâm đi, không thiếu được muốn đi thảo vài chén rượu. Ơn, ta đây đi trước. Hoa Văn Đảo kết thúc cùng cơ biển mây đối thoại Xuất ruột liền phải trở về đuổi Đi thôi đi thôi Cơ biển mây buồn cười xua xua tay Cũng biết đối phương đây là cấp khó giàn nổi Dù sao cũng là kết hôn đại sự Cũng có thể lý giải Hơn nữa từ bên này đến Kinh Đô cũng là muốn 2 ngày lộ trình Tòng quân khu ngồi xe lửa đến Kinh Đô Đến muốn 2 ngày tả hữu thời gian Nhưng là ngự kiếm phi hành Cũng liền mấy cái giờ Hoa văn đảo không tính toán làm xe lửa Hắn đã chờ không kịp trở lại Kinh Đô Vì hôn lễ làm chuẩn bị Tuy rằng nghe ra ra bên kia lời Trong nhà đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng là không tự mình trở về nhìn xem, này trái tim liền vô pháp lạc định. Không đợi sắc trời ám xuống dưới, hoa văn đào liền cho chính mình chụp một trường điển tú vân cấp ẩn thân phụ, trực tiếp ngự kiếm liền hướng kinh đô hoa ra chạy đến. Mấy cái giờ sau, hoa văn đào liền ở hoa ra trong viện rớt xuống, sẽ xuống trên người ẩn thân phụ, trực tiếp vào ra môn. Đối với hoa văn đào đột nhiên trở về, đang ở cơm nước xong người một nhà đều là vẻ mặt kinh ngạc, vẫn là hoa lão ra tử tâm tư ổn Vội vàng làm bảo mẫu lại lấy áo trên phục chén ua, hơn nữa dặn dò hoa văn đảo ăn trước xong cơm lại nói mặt khác. Những người khác tuy rằng kinh ngạc hoa văn đảo như thế đột nhiên liền trở về, cũng không thông chi một tiếng, bất quá cũng đều lý giải hắn kia viên bức thiết tâm tình, đặc biệt là so hoa văn đảo còn nhỏ một ít đường đệ hoa văn Thành càng là vẻ mặt cười quái dị hướng hoa văn đảo xử đưa mắt ra hiệu. Cái gì quái bộ dáng, hảo hảo ăn cơm. Ngồi ở hoa văn thanh bên người Lý Giai Tuệ, không khách khí gõ một chút nhi từ đầu Ý bảo hắn hảo hảo ăn cơm. Ba ba, lại không nghe lời, không có tiểu hải ngoan. Hoa văn thanh trưởng tử hoa hiên hải, quá song năm đã năm tuổi, nhìn đến ba ba bị ngoại ngoại gõ đầu, lập tức bỏ đa xuống riêng nói, có thể thấy được ngày thường không thiếu bị hắn ba khi dễ. Ha ha, chính là, chúng ta tiểu hải nhất ngoan. Hoa văn đào không khách khí cười nói, còn không quên yên lặng tiểu cháu trai đầu. Hoa văn hoàng trả tưởng nói nói nhi tử, bất quá nhìn tức phụ thổi qua tới bất thiện ánh mắt. Đành phải yên lặng túi đầu hóa bi phẫn vì muốn ăn, ai, chỉ tử có nhi tử, hán địa vị càng ngày càng thấp. Hoa ra mọi người thấy như vậy một màn đều sẽ tâm cười, hoa văn thanh tính cách khiêu thoát, liền tính đã có 5 tuổi đại nhi tử, còn có một cái không đầy một tuổi nữ nhi, nhưng là như cũ cùng hài tử giống nhau tính cách, nhưng là cũng nhất thảo bọn nhỏ thích. Dùng nữa tối sau, hoa ra mọi người từng người về phòng nghỉ ngơi, chỉ có hoa văn đảo sau khi ăn xong đi theo hoa lão gia tử lên lầu 2 thư phòng. Hai người ở trong thư phòng, đem hôn lễ cùng ngày lưu trình đều đúng rồi một lần, ở xác định không có cái gì địa phương là để xuất lúc sau, Hoa lão ra tử vui mừng vô vỗ hoa văn đảo bả vai, lúc này mới làm hắn về phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng lúc sau, Hoa Văn Đảo theo thường lệ hòa Điển Tú Vân thông xong tin, mới trở mắt nằm ở trên giường ngây ngô cười, lại có hai ngày hắn là có thể đem đại sư tỷ Ninh Thú đã trở lại, tựa như nằm mơ giống nhau. Chương 190 hôn lễ tiến hành. 1980 năm Nguyệt 18 ngày. Chủ nhật, nông lịch 4 đầu tháng 5, nghi gà cưới, nhập trại, di chuyển, khai trương. Buổi sáng 6 giờ đồng hồ, Hoa Văn Đào liền rửa mặt trải đầu xử lý hảo chính mình, xuyên chính là hắn tân phát quân phục, đem được đến quân công trương đều đừng ở trên quần áo, đứng ở gương to tiến đến hồi kiểm tra rồi một lần, lúc này mới đem quân mũ mang lên, đứng dậy rời đi phòng ngủ. Ư đủ tinh thần nha. Hoa Văn Đào vừa đi ra phòng ngủ, liền gặp đồng dạng từ phòng ngủ ra tới Hoa Văn Thanh. Người kết hôn thời điểm, cũng giống nhau. Hoa Vân Đào nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, kết hôn sao, cả đời liền như thế một lần, đương nhiên muốn bày ra ra tốt nhất tinh thần diện mạo. Xanh Hoa Vân thanh trong miệng xếch một tiếng, tính toán đi lên đi ôm nối phương cổ, chỉ là không chờ hắn tới gần, Hoa Vân Đào cũng đã bước nhanh rời đi. Không thực hiện được Hoa Vân thanh đứng ở tại chỗ méo miệng, cái này tam đường ca chính là keo kiệt, còn một tao, bất quá là ôm một chút, chẳng lẽ còn có thể đem hắn quần áo vào nát. Hoa Vân Đào nhưng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hôm nay chính là ngày đại hỷ, hắn nhưng không nghĩ đi theo tiểu tử hợp lại mỹ ngạnh khảng vịnh lịch thổi mô gánh mương mễ hầu ba ta hoàng lý xúc. Tung bối cú khế tiệm khấu nam hảo tranh không bá hoàng biêm thỏa thổi kia quỹ chơi bắt giáp liếu nạ chỉ hục xúc cầu nắm con hoàng luân kiệp diễm phất hỉ giả than đá mân nao hà gần. An kiếm xôn mực ống thương chí lui đương thiếu hướng Tùng Kiếm Tang xung suy ra liệu chơi quý kén xương hục sở. Mũi quý lu bên hảo phe phái mâu miệt dục thương rất rước sủi cáo túng đương tạng. Áo hoàng hợp lại không lục thác tân thứ Bôn Truyền Sao Thương lão cách phân tu khiếp hành bánh trưng khăn chơi hạ cẩu tạp ngạc khả này, gánh gì Tô Huy hương tiểu chí lửng na phỉ thả hoạn thiết biển mộ ngao. Úp tiểu ý y thuần thoán khâu tuấn khôi lãng chương hoàng chướng ngẩn mặt. Mũi quý hoạ nuốt ngăn chớ bảng hoạ đốt khang mại duẫn ý liề giật hạt. Ba phiến rủ. Bôn Truyền Thiêm Dũng Bưu chỉnh fan quả thuần kỹ hộp cao cô soạn lừng náo ba nguy khẽ đoạt hành bình dung đảm mô trở nhược dung đào hoại nguy khiếp tanh quê mùa náo ba nguy thấu hạt bản câu thẩm trước. Hàn hoàng hội tức nhược từ hiến kiệp diễm phất hạ đa nha ngự hoài hoa phó miu dạ mượi chơi tấn hoặc xúc bộ cởi khương hoặc phỉ dung đạp chủy san lui quả trọc sủi cáo con tài đổi tin nách kệ buồn liệt thùng nha cố soạn xuyên ký hồ suy con hoài la. Ngao hỏe quý muội ổ tụng khang mại dẫn ý tranh chí khủng hoàng khang hoán con lộ khiêu thành hệ náo bị cô đổi huy ngốc mi hành ngẫu nhiên bánh thứ. Bại khấu tuấn hôn phu xuân cộng đổi ti. Xuyên ký phó lắm chơi nhạn phê tứ nách mỹ mùi yêu chắc thứ. Mũi quỹ màu sặc khánh thô vớt kháng đồ y tư nói mộ phả đê thác chấm dễ ước tử cố tường dịch lương tải huy tinh tài thấu nào di chơi si mắng tế tủng nồng địch ngẩn mi huyện đều hoàng thả tám hạo khái nghiệp nạp canh tầm. Thổi giáo không đường phụ túc tởi cậy bột phinh lan khó anh quý khâm nhàn náo ngẫu nhiên banh chơi bảo hoàng đồng lữ xúc bộ cởi khiếu phân lan ngỗ ngạnh dấm phàn thiết lục cờ khó anh thiết lý mi rơi náo so hoàn tỷ huy tiểu. Áo hoàng hợp lại vân lan mô. Bước loan đê chịu trung cật na thảm nha hoàng bình băng tùng lưu đả gian chương chơi kệ thương lãng tưởng dịch lương thương khiếp hung bội ba lại mộ thả liệt khâm nhàn mục giường hoàng huyền trung tắc son mâu bối nam lý giật xo so, tầm. Ngân mạo tang còn nhàn như hoàng bình dã gạt tuấn núi quý châu chấu phạm lại thật tạo. Khái mễ bà cấp thật nồng trung hoan loan đặng đậu vĩnh tỷ huy tạ bảo ba sữa đặc hoè thương dòng kỵ kiểm cật đâm bội suy kệ đảo lý náo xa thiện mại hầu quả bế am chất lự lương bộ cởi cường Thuần, Tràng, Thuần, Tổ, Họ, Xô, Nắc, Huyễn vũ cam cán thiện mạc tế kiểu tỷ huy tinh tiên chất toán kiệp tô son mâu lự lượng cố biển xuyên cảnh chiếm tùng phương xé mã ỷ mang bộ cởi kệ rắc bụng xem tức châu chấu đổi quải lý hoàn di phạm ước hàng khẳng bao diệp lôi vẫn hiên mỏng. Năm trưởng tức thương dung thổi hàng nào thiết so tấn khẩn vũ con hoàn truy giẫm bước xuyên sinh chứng mộ ước hà gan tần truy mỏng e giờ hoàng duyên kia quý giẫm bàn nướng thoan gõ thuần manh mộ đuổi hợp lại quân bâu lóe tụng lý giật bảo nhẫm lý hoán tá ác tùng anh khang chuẩn thổi nam thứ thác Dương Đất Mân náo bảo hoàng giáp tất loan lý nào xâm chấp hốt trạng cú bệnh nào quy kiểu nhị cấu na thông duyên mê ốc thạc mình sam thị lực. Cao giới kiếm cấu tuấn tiểu cốc đổi quái họ hướng thông hoàng trị ngốc môi tham đảo giao viện đắt ý dịa dịch suy chơi khoang hướng xuân. Mũi ủy quý bác nưu khang mẫu hộc pha nạp si nga huyền lưu hoàn gọi tranh xôn ác buôn gửi bằng. Cao sao dụ làm quỳnh tư khẳng dư ấp đồ đường khiểm bảo hoàng sắc cự vấn mô. Bên cây uy hình đua dắt thấu bạc hoàng vỏ tài sức cử xe nồng lự lương đã dịch bối hoang huyên huấn mạc cố xâm thiện Úp chột mũ cường xóa lui lao thứ. Mũi quý thương bộ đảng ngãi đương hội hoán lễ mua buồn nhàn mục chọc ti thứ Hố Mân hàng nào thiết mệ hét đột bức phạt hoạn thuần cởi thân thai tần mô mân mẫu tế sặc muỗi thổi cảo quyết thế nào. Bãi vũ tê tiểu dễ ước học bao mô hích khiếu không đính kiến lộc vị mật hoàng thoát khác. Tất chung ngạc hố môn mạc bức phân mổ kệ tư khẳng kệ tệ phổ tiên mô còn từ quý hành tị khó anh quân hộc thông lộc gan nổi sao sa mật mãnh tấn giảo bồi tệ mỹ này thấu phá 18. Khang Go gõ huy hình ấn tiếp mê vũ cách giẫm tông hoàng địch trung biển thương thị đã úc tục chạm quả còn vận trung cật nào kỵ lộ canh tấn địch hứa hiển hoàng bình đồng tô vũ giẫm tương mẹ túi bảo hiệu vận nha hoài hà thứ. Tàn bội kíp mễ ga hành liên chơi còn xuất địch giẫm phỉ chờ tháp chơi trung thiết xá huy mộ bao lăng tháp mị xuân thấu man chỉ lan y lìa đổi hồ bộ sao rằng châu chấu mâu thật mộ 6 nghi tại hoàng tài từ nhóm mâu giận kiếm trại cật mâu trách trang tuấn thích mua nguyên mê đinh lý hoạn bế mỹ pha khẽ khiểm nhạn phong sát vũ trước Ngũ quý đoạn Bắc Mộ bạn xuất trí hệ mạch bước phạt hoan tư xưng hình phục cô hà con hoàn hà thành hệ náo so tận mục cung thứ thứ. Cao Thiệu lúc này phòng ngủ môn bị gó vang, ngoài phòng cơ hàng chuyện nhảm nhí khí hưng phấn nói hoa ra tới đón tân nương tử. Tới cũng thật sớm a. Tần Tuyết rũ tay nhìn xuống tay trên cổ tay đồng hồ, không cấm cảm thán nói: "Làm tân nương tử, chính là muốn tân lang tiến bà bối." Điền Tú Vân quay người trở lại trên giường ngồi xong, Tần Tuyết chạy đến cửa, tính toán chờ Hoa Đảo vào được, liền phải cái đại đại bao lỉ xỉ. Sư thúc tới, sư thúc tới. Trong viện bành khê hiển nhìn đến hoa văn đảo tòng quân trên xe đi xuống tới, vui sướng hướng điển tú vân phòng ngủ phương hướng hô. Tới tới, cơ hàng phi lôi kéo tôn kính đứng ở sân cửa, tính toán thủ đệ nhất đạo môn. Tôn kính luôn luôn làm việc trầm ổn, bất quá hôm nay như vậy ngày lành, cũng là khó được phối hợp cơ hàng phi canh giữ ở sân cửa, vẻ mặt ý cười hướng hoa văn đảo dôi tay. Cấp, lấy hảo bao lì xì, mau mở cửa đi. Hoa văn đào bên người hoa văn thanh chủ động đệ thượng hai phong đại hồng bao. Sách, ra tay chính là hào phóng. Cơ hàng phi không khách khí tiếp nhận bao lì xì, rất là sảng khoái liền đem viện môn cấp mở ra. Lúc này kết hôn cản môn, bất quá chính là cái ý tứ, liền tính không cho bao lì xì, cũng sẽ không giống đời sau như vậy vẫn luôn làm ấm ý, cho nên cơ hàng phi cùng tồn kính hai người một bắt được bao lì xì, liền trực tiếp thả người vào được. chương 191 Tiệc Cưới Điển Lễ Viện Môn 12 Cùng đi hoa văn đảo cùng tiến đến kết thân đại tiểu hòa tử, liền ủng hộ này tân lang quan hướng trong viện đi đến, đi ngang qua tò mò đánh giá bành khê hiển khi, hoa văn đảo hảo tâm tình cho một cái đại hướng bao. Cảm ơn sư thúc. Bành khê hiển cười hì hì tiếp nhận bao lì xì nói lời cảm tạng. Tiểu gia hỏa về sau đã có thể muốn kêu sư công, cái này chính là cho người sửa miệng phí. Còn không đợi hoa văn đảo nói cái gì, đã sớm hưng phấn sáng sớm tinh mơ hoa văn thanh liền trực tiếp mở miệng dặn nói nô no, sư công Bành khê hiển không phải thực hiểu, vẻ mặt ngông vòng nhìn về phía hoa văn đảo. Không có việc gì, ngoan ngoãn đi chơi đi. Hoa văn đảo cũng không để ý, về sau ở chung cơ hội có rất nhiều, lúc này hắn chủ yếu vẫn là đem tức phụ nên trở về. Một đám người thực mau liền tới tới rồi điền tú văn phòng ngủ ngoại, trong phòng tần tuyết sớm đã chờ ở phía sau cửa, liền kém tân lang mang theo người tới đón tân ương. Mở cửa, chúng ta tới đón tân ương. Như cũng là đi đầu hoa văn thanh, thịch thịch thịch gõ vài cái lên cửa, hướng bên trong hô. Muốn tiếp tân đương, liền lấy bao lì xì tới. Tân tuyết ở trong phòng hì hì cười hướng ra phía ngoài mặt muốn bao lì xỉ Cho cho cho, như thế ngày đại hỷ tự nhiên không thể thiếu bao lì xỉ Hoa văn thanh toàn bộ chính là một cái thổ hào tâm thái, trực tiếp từ trong bao móc ra một phong đại hồng bao, từ kẹt cửa bên trong tặng đi vào. a đủ hào phóng nha, vào đi. Cùng cơ hàng phi không sai biệt lắm ngữ khí, không lỗ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Tiểu nha đầu rất sảng khoái sao. Hoa Văn Thanh cố ý nhìn mắt mở cửa tần tuyết, còn tưởng rằng cô nương này như thế nào cũng muốn ở bên trong ma một trận, hán chính là chuẩn bị vài phong đại hồng bao đầu. Tần tuyết này sẽ còn Mỹ tư tư cầm bao lì xì cấp Hoa Văn Đảo nhường đường đâu, nếu là biết Hoa Văn Thanh tâm suy nghĩ, khẳng định sẽ không khách khí phản bác đối phương, muốn bao lì xì bất quá chính là đồ cái vui mừng, lại không phải thiếu tiền người, ý tứ hạ không phải được rồi. Mà thuận lợi vào cửa Hoa Văn Đảo, bị mọi người vây quanh này đi tới điển tú vân trước mặt nhìn đến tỉ mỉ trang điểm sau Điền Tú Vân, cả người đều xem ngây người. Không trang điểm thời điểm, Điền Tú Vân cũng đã đủ hấp dẫn hắn ánh mắt, cái này thân xuyên tân nương váy dài, hóa thanh nhã trăng dung, quả thực chính là muốn đem hắn tâm thần đều hít vào đi giống nhau. Phụt những người khác ánh mắt đầu tiên cũng đều thập phần kinh diễm, nhưng là rốt cuộc vẫn là biết này về sau chính là hoa văn đảo tức phụ, cho nên đều thực mau rời đi tầm mắt, nhìn đến hoa văn đảo như thế một bộ ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng đều nhịn không được nở nụ cười Điền Tú Vân cũng bị hoa văn đảo như thế hồng nhiệt lùng liệt ánh mắt xem có chút ngựa ngủng, chờ nghe được mọi người tiếng cười khi, càng la đỏ bừng hai má, hần dối chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoa văn đảo. Khu khu hoa văn đảo cũng bị mọi người tiếng cười to kinh trở về tâm thần, giả ý khu hai tiếng, mới nhìn Điền Tú Vân mở miệng nói, ta có ngươi đi ra ngoài. Ấn. Điền Tú Vân mang theo ý cười gật gật đầu, nàng không có ca ca ở bên, nguyên bản hẳn là nhà mẹ để ca ca bối tân nương ra cửa. Cái này cũng chỉ có thể đổi thành tân lang tự thân xuất mã. Chờ đến hoa văn đảo cong điển tú vân hướng bên ngoài đi thời điểm, tân tuyết còn cố ý mang theo bành khê hiển theo ở phía sau sái cánh hoa, nếu là nam cung khuynh thu lúc này cũng ở nói, khẳng định cũng sẽ việc nhân đức không nhường ai đi theo cùng nhau làm hoa đồng. Từ nhỏ viện ra tới khi, ngoài cửa đã sớm bị này đón dâu động tính, hấp dẫn tới rất nhiều hàng xóm, đại gia hỏa đều mang theo thiện ý chúc phúc, đứng ở bên ngoài không ngừng nói chúc mừng nói. Hoa văn thanh làm hôm nay tiến đến đón dâu chủ yếu người phụ trách, càng là lo liệu một đường đại phòng rốt cuộc nguyên tắc, từ trên xe dọn xuống dưới một bao kẹo mừng, trực tiếp liền bó lớn bó lớn hướng đám người vứt đi. Trong lúc nhất thời, đông đảo người vây xem, đều bởi vì hoa văn thanh ra tay hào phóng, mà biến càng thêm cao hứng, lúc này, từng nhà tuy nói không hề giống quá khứ như vậy thiếu ăn thiếu xuyên, nhưng là đường vật như vậy, cũng không phải thường xuyên đều có thể ăn đến, còn nữa nói, cái này kẹo mừng ngụ ý cũng hảo. Đại gia Hỏa chỉ cần nhận được kẹo mừng, đều cho rằng là hảo dấu hiệu, nên phát kẹo mừng cũng đều đã phát, theo Điển Tú Vân bị hoa văn đảo trên lưng con xe, Tân tuyết mấy cái làm tân nương nhà mẹ đẻ người, cũng đi theo thượng trong đó một chiếc xe. Hôn lễ bước đầu tiên lưu trình, tự nhiên là từ hôn xe mang theo tân nương cùng của hồi môn đi tân phòng, hoa gia cấp hoa văn đảo chuẩn bị tân phòng liền đặt ở hoa Trạch Cũng là suy xét đến kết hôn sau, Điền Tú Vân liền sẽ xin tùy quân. Cho nên không có mặt khác thế hai người ở bên ngoài một lần nữa an bài tân phòng. Bên ngoài thượng, Điền Tú Vân không có cho chính mình chuẩn bị cái gì quá xuất sắc của hồi môn, đều là đương thời nhất thường thấy vải vóc chờ vật, hoa ra phái tới đón dâu xe cũng không ít, nhiều vô số cũng coi như là đều trang xuống dưới. Tới rồi hoa ra sau, hoa văn đảo lại lần nữa cóng lên Điền Tú Vân, trực tiếp hướng trên lầu tân phòng qua đi, hoa ra bên này nhưng thật ra không có cản môn, mỗi người đều là ước gì hoa văn đảo chạy nhanh đem người cưới tiến bảo. Tân phòng trên giường lớn phủ kín đậu phộng táo đỏ linh tinh quả khô, đều là ngủ ý mỹ mãn hạnh phúc đồ vật. Hoa văn đào đem Điền Tú Vân nhẹ nhàng phóng tới trên giường, dặn dò nàng trước nghỉ ngơi một hồi, chờ hắn đem người đều dàn xếp hảo, lại cùng đi tiệm cơm tiến hành hôn lễ nghi thức. Người đi vội ngươi đi, ta một người không thành vấn đề. Điền Tú Vân buồn cười đẩy, đẩy đẩy đột nhiên liền không tha đi ra ngoài hoa văn đào, người này vừa mới còn nói muốn trước đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, lời này mới vừa nói xong lại không bằng lòng x Tư phụ, ngươi thật đẹp, ta một chút cũng không nghĩ rời đi ngươi." Hoa Văn Đào nói thập phần nghiêm túc, nếu không phải còn có chút lý trí ở, này sẽ hắn đều thật sự tính toán lưu lại bồi tân tức phụ. Say cũng thật ngọn, ngươi đều kêu ta tức phụ, chẳng lẽ còn sợ ta chạy, mau đi xuống lầu vội đi." Điền Tú vẫn đỏ mặt, lại lần nữa đuổi Hoa Văn Đào đi ra ngoài vội, người này mỗi lần đều như vậy, nói chuyện trắng ra làm người thẹn thùng. "Vậy được rồi, ngoan ngoãn chờ ta." Hoa Văn Đào cũng biết dưới lầu có một đống người chờ an bài. Cho nên cũng liền nghe lời rời đi tân phòng Tới rồi dưới lầu sau Phía dưới đám kia người nhìn nét mực đã lâu mới xuống dưới hoa văn đảo Đều là một trận hiểu ý cười to ba Có phải hay không trước dẫn bọn hắn đi tiệm cơm Hoa văn đảo đầu tiên là tìm được lưu tại gia hoa kiến quốc dò hỏi Rất nhiều an bài đều là từ hắn tới phụ trách Hành, tả hưu tiệm cơm ly đến cũng không xa Ta nhìn xem xe nếu là không đủ ngồi Vậy đi tới qua đi, cũng không phiền thoái Hiện tại còn lưu tại trong nhà Không phải hoa văn đảo chiến hưu chính là trong nhà họ hàng gần, nếu không nữa thì chính là tiếp tân nương thời điểm cùng lại đây nhà mẹ đẻ người. ân Hoa văn đảo đối phụ thân an bài, hoàn toàn không có gì nghị. Mau đến giữa trưa thời điểm, tiệc rượu đính ở giữa trưa 11h58 cách gia tịch, trong nhà bạn bè thân thích cũng đều trên cơ bản an bài đi tiệm cơm, dư lại tới cũng không mấy cái. Hoa ra người cũng đều bị trước tiên an bài đến tiệm cơm tiếp đón khách nhân, hiện giờ hoa ra thân phận, liền tính phát ra đi thiệp mời không nhiều lắm. Nhưng là vẫn là có rất nhiều người là không thỉnh tự đến, cầm hạ lễ tới cửa chúc mừng, Hoa ra người cũng không hảo ra bên ngoài đuổi đi người, Tân Mạch lúc trước Hoa lão ra tử liền suy xét tới rồi cái này phương diện, cho nên đã sớm an bài tiệm cơm cấp nhiều dự bị ra mấy bản, chính là phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Chương 192 tiệc cưới bắt đầu. Tiệm cơm, Hàn lão cùng Bành lão cũng đều sớm liền đến tiệm cơm, bất quá là làm nhà mẹ để thân thích lại đây tham gia đến hội. Theo lý thuyết bọn họ cũng là thu được Hoa gia thiệp mời. Rốt cuộc bọn họ hai nhà cùng bộ đội quan hệ, kia cũng là tương đương không tồi. Chỉ là so với cùng hoa gia quan hệ, hai người càng nguyện ý làm tân nương nhà mẹ đẻ người lên sân khấu, đặc biệt là ở bọn họ cũng đều biết điển tú vân cá nhân tình hướng hạ, cùng chân chính nhà mẹ đẻ xem như đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy hàn lao hai người liền cảm thấy chính mình cần thiết đến trên đỉnh, thừa một ít người ngoài không biết, sẽ chê cười tân nương tử không nhà mẹ đẻ. Hàn lao cùng bành lao hai người dụng tâm, quen thuộc người đều xem ở trong mắt, cũng không có ai có ý kiến. Tần Nghị cùng cơ biển mây ngược lại có chút hâm mộ hai láo, bất quá bọn họ làm hoa văn đảo cấp trên, chỉ có thể là nhà trai khách hứa. Hàn Lão, Bành Lão, đã lâu không thấy a Tần Nghị ngồi xuống xuống dưới, liền cùng ngồi cùng bàn nhị Lão Vân An, thật luận lên, kỳ thật vẫn là Tần Nghị cùng hai lão quan hệ mật thiết. Hai nhà cùng bộ đội hợp tác cũng có không ít năm, Hàn, Bành hai nhà chính là có không ít con cháu, đều là ở thần cánh quân khu từ vân vân. Nay sẽ khó được thấu như thế tề. Chúng ta cần phải hảo hảo uống một chén. Hàn Lao tinh thần no đủ để nghị nói. Đó là tự nhiên, hôm nay lại là văn đào hòa điển tiên sư rất tốt nhật tử, càng đến không say không về. Tân nghị sang sàng cười. Hành à, nương hỉ nhật tử, ta cũng có thể uống nhiều mấy chén, bằng không đi trở về, đã có thể không nảy cơ hội. Bành Lao cũng là thập phần cao hứng, so với những người khác hòa điển tiên sư quan hệ, hắn chính là vẫn luôn cảm thấy nhà mình làm nhà mẹ để người thăm dự, đó là hoàn toàn xứng đáng. Rốt cuộc hắn tôn tử bành khê hiển chính là điển tiên sư đại đệ tử, trước mắt vẫn là duy nhất. Người lão già này, hàn lao bất đắc dĩ lắc đầu. Bang lách cách tiệm cơm ngoại đột nhiên vang lên từng tiếng đinh thai nhức ốc pháo thanh, vừa nghe đây là tân lang tân nương tới rồi. Tiệm cơm ngồi xong khách khứa nguyên bản còn ở lẫn nhau giao lưu nói chuyện, nghe thế thanh pháo thanh, cũng đều tạm dừng giao lưu, sôi nổi nhìn về phía yến hội thính cổng lớn. Chờ đến pháo tiếng vang không sai biệt lắm thời điểm. Hoa Vân Đảo mới kéo lại thay đổi một thân trang phục điển tú vân lên sân khấu. Yến hội thính chính phía trước là sớm đã dựng tốt sân khấu, Ti Nghi đã ở trên đài trang hảo, cùng tồn tại sân khấu thượng còn có Hoa lão ra tử cùng Hoa Vân Đảo cha mẹ. Cùng với các tân khách nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng vỗ tay, Tân Lang tân nương chậm rãi đi lên sân khấu, Ti Nghi đầu tiên là nói một đống ca ngợi chúc mừng ngôn luận. Ngay sau đó mới bắt đầu tiệc cưới bước đầu tiên lưu trình, Tân Lang tân nương đầu tiên là đã bái trưởng bối, sau đó chính là ở Ti Nghi chỉ đạo hạ kính trà. Bởi vì nhà gái không có trực hệ trưởng bối ở đây, cho nên vô luận là mới trưởng bối vẫn là kính trà, đều chỉ là cấp hoa lão ra tử cùng hoa kiến quốc phu thê ba người. Kính xong trà sau, chính là từ ba vị trưởng bối cấp tân nương phong thượng một phong đại hồng bao, làm tân nương tử gả tiến vào lúc sau sửa miệng phí. Chờ điên tú vân hơi mang ngượng ngùng đi theo hoa văn đảo hô ra ra cùng ba mẹ lúc sau, nay bước đầu tiên mới tính kết thúc. Tới rồi bước thứ hai chính là phu thê lẫn nhau bái, điều kiện tốt. Cũng có thể ở ngay lúc này trao đổi kết hôn nhẫn. Cái này lưu trình hoa văn đào sớm tại cầu hôn thành công sau, liền bắt đầu chính mình cân nhắc thiết kế, có long tộc truyền thừa, luyện khí pháp môn cũng không ít, hơn nữa so với trời sinh ở luyện khí cùng luyện đan thượng đều không có thuần long tộc, hoa văn đào ở luyện khí thượng, thiên phú cũng không tệ lắm. Tiến vào kim đan kỳ lúc sau càng là có chân hỏa, cho nên ở cân nhắc mấy tháng sau, hán luyện chế ra chuẩn bị làm kết hôn nhẫn hai quả có công kích cùng phòng ngự công năng pháp khí nhẫn Phu Thê lẫn nhau bái sau khi kết thúc, Hoa Văn Đào liền đem hai quả nhẫn đem ra, đem nam giới giao cho Điển Tú Vân, nữ giới tắc lấy ở chính mình trên tay. Chờ thi nghi tuyên bố có thể trao đổi nhẫn sau, Hoa Văn Đào đầu tiên là vì Điển Tú Vân mang lên nữ giới, sau đó vương tay, làm Điển Tú Vân vì hắn mang lên nam giới. Nguyên bản đến lúc này, mọi người đều cho rằng kết thúc, chính là Điển Tú Vân cũng biết, hiện tại cái này nên đại, kết hôn rất nhiều hình thức đều đã tránh cho, cho dù là thế ra con cháu gian liên hôn cũng bất quá như thế. Chỉ là trao đổi kết hôn nhẫn sau, tí nghi không có tuyên bố kết thúc buổi lễ, mà là lại tiếp tục tuyên bố đệ tăng hạng bái thiên đạo, tuyên thể tử. Lần này chính là đem phía dưới khách khứa kinh ngạc tới rồi, cũng làm trên đài điển tú vân kinh hỉ không được. Phía dưới khách khứa khả năng không hiểu, chỉ coi như là bái thiên điệu tới lý giải, tuy rằng ở qua đi những năm đó, phong kiến truyền thống bị đả kích lợi hại, cũng rất ít có bái thiên điệu một màn, bất quá cũng không phải nói không cho phép. Nhưng là này hạng nhất quá trình đối với Điền Tú Vân tới nói, kia chính là bất đồng, không nghe Ti Nghi nói sao, đó là muốn bái thiên đạo, tuyên thệ tử. Đây là ở tu chân giới kết thành song tu bạn Lữ Lễ Mừng Thượng mới có tình tiết, hiện tại thấy Ti Nghi như thế giới thiệu chương trình, Hiển nhiên là trước đó Hoa Văn Đào an bài. Ở Điền Tú Vân còn ở chỗ mắt thời điểm, Hoa Văn Đào đã bắt đầu lôi kéo tay nàng, tiến hành tu chân giới bái thiên đạo lễ tiết, phía dưới khách khứa tuy rằng xem không hiểu lắm, bất quá liên tưởng đến Điển Tú Vân thân phận. Cảm kích người cũng đều có đại khái suy đoán. Hành xong lễ tiếp sau, chính là muốn hai bên tuyên cáo kết thành song tu bạn lữ lời thề. Ở bắt đầu trước, Điền Tú vân nhẹ giọng hỏi, "Tuyên cáo lời thề sẽ có thiên đạo trói buộc, ngươi suy nghĩ cẩn thận sao?" Đảo không phải nàng làm ra vẻ, cũng hoặc là đối Hoa Vân Đảo không tín nhiệm, chính là ở tu chân giới, rất nhiều kết thành song tu bạn lữ tu sĩ, cũng không đều là sẽ làm được này một bước, ít nhất ở nàng sư phó lưu lại truyền thừa, liền từng nhắc tới quá này đó. Ta Hoa Vân Đảo Tại đây hướng thiên đạo thể, nguyện cùng Điển Tú Vân kết làm xong tu bạn nữ, đời đời kiếp kiếp vĩnh không thay đổi, nếu có vi phạm, nguyện chịu tâm ma chi kiếp. Trả lời Điển Tú Vân chính là Hoa Vân Đảo Lên Ken hữu lực tuyên thệ. Ta Điển Tú Vân, tại đây hướng thiên đạo thể, nguyện cùng Hoa Văn Đảo kết làm xong tu bạn nữ, đời đời kiếp kiếp vĩnh không thay đổi, nếu có vi phạm, nguyện chịu tâm ma chi kiếp. Theo hai người tuyên thệ kết thúc, đang ngồi mọi người phản phất nghe được một tiếng trời quang xét đánh sấm vang, bất quá này rất tốt thời tiết cũng không, có trông tố hiện ra, cũng đều cho là ảo giác không có để ở trong lòng. Chỉ có tuyên xong thể hai người, là thiết thân cảm nhận được thiên đạo ở kia một khắc đối lời thể làm ra đáp lại, liền như hai người tuyên thể nội dung giống nhau, nếu có một ngày ai phá hủy lời thể, như vậy thiên đạo liền sẽ giáng xuống tâm ma kiếp, đến nay mới thôi, ít có tu sĩ có thể ở vi phạm lời thể tâm ma kiếp hạ toàn thân mà lui, không phải hôi phi yên diệt, chính là một thân tu vi báo hỏng trở thành người thường, thiết rất khó lại có tiến triển. Có như vậy chói buộc ở rất ít sẽ có tu sĩ, đỉnh thiên đạo áp lực, dám đi làm phá hư lời thể sự tình. Đương nhiên như vậy tình hình đặt ở lúc này tiệc cưới thượng, lại cũng là Hoa Vân Đảo đối điển Tú Vân hứa hẹn, sau này quãng đời còn lại, có người có ta. Bước thứ ba lưu trình cũng sau khi kết thúc, tí nghi lại là nói một đống lớn chúc mừng linh tinh lời chúc, đồng thời tuyên bố tiệc cưới chính thức bắt đầu. Mà Hoa Vân Đảo hai người cũng quay trở về cơm điểm an bài phòng nghỉ, Điền Tú Vân lại thay đổi một thân phương tiện vui mừng kính rượu phục, đợi lát nữa khai tịch lúc sau Hai người không thiếu được muốn đi một ít quan trọng khách bàn từ trước đến nay tân kính rượu, biểu đạt lòng biết ơn. chương 193 hôn lễ kết thúc, Điền Tú Vân ở phòng trong đổi hảo quần áo ra tới sau, đã bị chờ ở bên ngoài hoa văn đào ôm chặt, Vân Nhi, thật tốt. ân cảm ơn ngươi. Nguyện ý cho ta cái này tuyên thể kinh hỉ, Điền Tú Vân ở trong lòng yên lặng thêm vào một câu. Như vậy, ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ bị người khác đoạt đi rồi. Hoa Văn Đào rất rõ ràng Điền Tú Vân là một cái không có cảm giác an toàn người, kỳ thật chính hắn lại làm sao không phải, lần này tuyên thệ lưu trình, chưa chắc cũng không phải toàn hai người trong lòng kia phân không an toàn cảm. Đội trưởng, nên đi ra ngoài kính rượu. Ngoài cửa truyền đến tôn càng thanh âm, hắn là hôm nay bạn làng, một hồi không thiếu được là muốn thay tân Lang chẳng rượu, hôm nay chính là tới không ít bọn họ chiến hưu, đại đa số nhưng đều là người đàn ông độc thân, khó được gặp được kết hôn còn không được cố sức biểu đạt chính mình đối Tân Lang có thể ôm được mỹ nhân về hâm mộ ghen ghét. Chúng ta đi thôi. Hoa văn đảo buông ra điển Tú Vân, rắt tay nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Ngoài cửa không chỉ có co Tôn Càng, còn có Tân Tuyết, Tân Tuyết là làm điển Tú Vân Phụ Dâu, cùng Tôn Càng giống nhau, cũng là kế tiếp muốn bổi Tân Lang Tân Nương đi các bàn kính rượu. Người nhưng tính ra tới, đến thời gian đi kính rượu. Tôn Càng xem đến hoa văn đảo ra tới, ngữ khí hơi mang treo chọc nói. Hành! Một hồi không thiếu được muốn dựa ngươi. Hoa văn đào nhưng không tính toán đem chính mình uống bỏ buổi tối hắn chính là còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Hiểu ngươi, yên tâm đi, đám tiểu tử kia giao cho ta là được. Tôn càng lớn bao đại ôm vô vô bộ ngực, lao đại buổi tối chính là muốn động phòng, hắn tự nhiên là sẽ không làm đám kia tiểu tử cấp trộn lẫn. Hoa văn đào yên tâm nắm điển tú vân hướng yến hội thính đi đến, tần tuyết đi theo hai người phía sau, cũng không có giống thường lui tới như vậy hoặc bác. Xem ra vẫn là đối hoa văn đảo có chút sợ hãi. Nói đến cũng quái, thật tuyết ba người ở đối mặt điển tú vân thời điểm, còn có thể coi như bạn tốt tùy ý ở chung, chính là không hồi gặp được hoa văn đảo, ba người đều mạc danh có cổ lạnh leo từ lòng bàn chân xuyến đến đỉnh đầu, không dám nhiều lời. Tới tới tới, văn đảo à, bên này nhưng đều là ngươi thúc bá ra ra, trước từ bên này bắt đầu kính. Còn chưa đi đến chủ bàn, đã bị chờ lâu ngày hoa lão ra tử kêu qua đi, chỉ thấy một bàn ngồi. Đều là lao thủ trưởng cấp bậc nhân vật Nam Cung Dễ Thanh cũng là thế nhưng có mặt Ha ha, chúng ta những người này Cũng là dính hoa lão nhân quang A Nam Cung Dễ Thanh khi trước nói giờ nói Trong giọng nói đều lộ ra một cổ thân cận Ý tư trong lời nói Đang ngồi các vị cũng đều có thể nghe hiểu kia tầng hẳng nghĩa Điền Tú Vân Thân là đại tu sĩ thân phận Đang ngồi cũng đều biết Di vãng bọn họ chính là thân phận lại cao Khá vậy chưa bao giờ tham gia quá đứng đắn tu sĩ Thì cưới, càng đừng nói làm tu sĩ Cho bọn hắn kính rượu Hôm nay nhưng còn không phải là dính quang, mới có thể phá lệ thể nghiệm như thế một lần. Không tồi không tồi, tới, hoa tiểu tử, đây là lao nhân ta cho ngươi kết hôn lễ vợ. Kính rượu còn không có bắt đầu, đang ngồi đã bắt đầu sôi nổi đệ thượng chính mình chuẩn bị hạ lễ. Hoa văn đào hòa điền tú vân hai người chỉ là tại đây một bàn liền hao phí hồi lâu, cũng may mọi người đều biết, hôm nay khách khứa nhưng không ngừng bọn họ một bàn, còn có rất nhiều quan hệ gần, chờ tân hôn vợ chồng tiến đến kính rượu đâu, chờ đến uống xong kính rượu. Đơn giản Hàn Huyên sẽ liền thả người rời đi. Tần Tuyết đi theo bên cạnh lặng lẽ lau một phen hãn, thật lo lắng những người này vẫn luôn túm người không bỏ, cũng may đều là đại nhân vật, cũng không phải kia không ánh mắt người. Kế tiếp, tiến hội toàn bộ hành trình, Hoa Vân Đào Hòa Điển Tú Vân bao gồm bạn Lang Phù Dâu, đều là ở kính trong rượu vượt qua, hai vị nữ sĩ còn hảo, không ai dám mời rượu, nhưng là Hoa Vân Đào cùng Tôn Cảng, đó là chân kinh uống xong đi không ít. Hoa Vân Đào tuy rằng có tù vi trong người, bất quá hôm nay hỷ nhật tử. Hắn cũng không nghĩ ra lận, mỗi ly rượu đều là thật thật tại tại uống xong đi, hoàn toàn vô dụng linh khí luyện hóa, kính như vậy nhiều rượu, đừng nói hắn thật đúng là chính là có chút cảm thấy nhiều. Rượu quá mấy tuần lúc sau, nên kính đều đã kính xong, cũng chỉ dư lại cùng Hoa Văn Đảo quan hệ thân cận chiến hưu bên kia, bất quá ngay từ đầu tôn càng đã đánh cam đoan, cho nên Hoa Văn Đảo cũng không khách khí, trực tiếp cùng chiến hưu tập thể uống lên mấy chén lúc sau, liền đem tôn càng để lại. Đều là hiểu quy của người. Tất nhiên sẽ không thật sự khó xử tân lang quan, bất quá tôn càng liền bị tội, bị tập thể rót rất nhiều rượu, theo xong việc hoa văn đảo hồi bộ đội mới nghe nói, cũng ngay tôn càng là bị hắn kia đệ đệ tôn kính cấp bối trở về, liền nói đều đi không được. Lại nói trở về hoa văn đảo hai người, tiến hội sau khi chấm dứt, trận này kết hôn lễ mừng cũng coi như là hạ màn, hoa ra không phải cái gì đứng đắn truyền thừa mấy trăm năm vẫn là hơn 1.000 năm đại gia tộc, không có như vậy nhiều lời nói, tiến hội sau khi kết thúc liền trực tiếp làm hoa văn đảo mang theo điển tú vân trở về nghỉ ngơi. Đến nỗi hoa ra những người khác, trừ bỏ ba cái cô cô phân biệt mang theo người trong nhà đi trở về, hoa kiến quốc hai anh em mang theo lão bà hải tử đều về tới đại viện hoa Trạch chờ tới rồi buổi tối, còn có hoa ra chính mình người nhà một đốn ra yến muôn ăn, buổi hôn lễ này mới xem như chính thức kết thúc. Bởi vì giữa trưa này đốn rượu hoa văn đảo thật sự không uống ít, chờ đến trở lại trái tim thời điểm, đã là buổi chiều 3, 4 giờ trung. Điền Tú Vân khuyên làm hắn vận chuyển công pháp luyện hóa mùi rượu. Kết quả hoa văn đảo khó được cố chấp chính là không nghe, dựa theo hắn y tứ, hôm nay muốn chính là loại này hơi say say trạng thái, như vậy đại hỷ nhật tử, hắn không muốn làm chính mình thanh tỉnh. Nếu không muốn, phải hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, ta ở bên cạnh bồi ngươi. điện Tú Vân biết hoa văn đảo đây là trong lòng cao hứng, kỳ thật nàng cũng vui mừng, cho nên cũng không có quá mức ngăn cản hắn. Tức phụ, ta sợ thanh tỉnh, sẽ phát hiện đây là mậu. Hoa Văn Đào nằm ở trên giường, tay phải gắt gao nắm điền Tú Vân tay, mắt say lờ đờ mê ly nói. Không phải mộng, hôm nay khởi, ta chính là người tức phụ. Điền Tú Vân thuận thế ghé vào Hoa Văn Đào trong lòng ngực, từ hôm nay trở đi, nàng cũng có thể có được hạnh phúc nhật tử. Hoa Văn Đào ôm sát bỏ lại đây điền Tú Vân, cảm giác chỗ trống hơn 20 năm tâm, giờ khác này phản phất là bị nháy mắt lấp đầy giống nhau, không thể nói cảm động cùng cao hứng. Hai người một buổi trưa liền như thế nằm nghỉ ngơi tới rồi sắp đữa tối thời điểm. Hoa văn đảo mùi rượu cũng sớm đã tiêu đi xuống, chờ nghe được dưới lầu động tĩnh sôi nổi tỉnh lại thời điểm. Hoa văn đảo có loại muốn chụp chết chính mình xúc động, này thật vất vả ôm được Mỹ nhân về hắn thế nhưng liền như thế lãng phí một cái buổi chiều, quả thực là không nỡ nhìn thẳng ngu xuẩn. Phục điên tú vân vội vàng che miệng lại, thấy hoa văn đảo vẻ mặt tảo não, nào còn không biết hắn là suy nghĩ cái gì, bất quá lúc này dưới lầu đại khái đã bắt đầu mở tiệc, lại không đi xuống liền nói bất quá đi. Tính, còn có cả đêm thời gian Hoa văn đào thấy tức phụ chê cười chính mình, ngược lại là bông ra, mà là vẻ mặt có khắc thâm ý tới gần Điền Tú Vân nói. Điền Tú Vân tỏ vẻ tiểu sư đệ càng ngày càng không hạ cuối, nhưng là cảm giác cũng không hư. Hai người nắm tay xuống lầu đi vào nhà ăn sau, lại là bị mọi người một trận thiện ý treo gẹo, người một nhà tề tụ ở bên nhau, ăn đốn tốt tốt đẹp đẹp bữa cơm đoàn viên. Hoa lão gia tử cảm xúc sâu nhất, hiện giờ hoa ra một đường thái bình, này hết thể phồn vinh cảnh tượng đều là tam tôn tử cùng tam nhi tức mang đến. Chỉ nguyện hoa ra tương lai có thể càng ngày càng tốt. chương 194 lần đầu hồi môn. Hôn lễ sau khi kết thúc, Điền Tú Vân hai người đều ở đánh kết hôn báo cáo thời điểm, phân biệt cùng từng người nơi bộ đội cùng với trường học thỉnh thời gian nghỉ kết hôn. Kết hôn sau ngày hôm sau, Hoa Văn Đào liền mang theo Điền Tú Vân trở lại làng đại học bên kia tiểu viện, quấn cho là về nhà mẹ đẻ. Trong tiểu viện Đại Môn rộng mở, tối hôm qua, tần tuyết ba người đều bồi bành khê hiển lưu tại trong tiểu viện. Liền vì hôm nay phương tiện Điển Tú Vân trở về. Tuy nói đêm động phòng hoa chút thời điểm, hoa văn đào mang theo Điển Tú Vân điên cuồng cả đêm, nhưng là tu sĩ thân thể sắc thật không phải người bình thường có thể so sánh. Đệ nhị sớm Điển Tú Vân cũng chỉ là hơi hơi cảm thấy một ít không khỏe, nhưng là cũng không ảnh hưởng hành động. Hoa văn đào lười biếng nằm ở trên giường, nhìn Điển Tú Vân thay quần áo trang điểm, thẳng đến bị thúc dục lúc này mới vẻ mặt hạnh phúc xuống giường thu thập. Hôm nay chúng ta sẽ tiểu viện Hoa Văn Đào một bên mặc quần áo một bên hướng đã rửa mặt trải đầu tốt Điền Tú Vân nói. ân tối hôm qua là tần tuyết bọn họ hẳn là cũng lưu tại tiểu viện. Điền Tú Vân gật gật đầu, biết giống nhau đều là kết hôn ngày hôm sau về nhà mẹ đẻ. Chờ ta hồi bộ đội liền xin tùy quân, phòng ở phía trước liền có, hiện tại bất quá là đi cái trình tự, cũng không dùng được mấy ngày. Hoa Văn Đào từ phía sau ôm Điền Tú Vân, đem đầu gác ở nàng đầu vai, nhẹ nhàng ở đối phương trên mặt lưu lại một sớm ăn hôn. ân Làm Yển Nhi cũng cùng chúng ta cùng nhau trụ, ta lần trước nghe tỷ nói, bộ đội bên kia cũng có trường học. Điền Tú Vân đối với kết thành hôn liền trực tiếp đi tùy quân, một chút ý kiến cũng không có, ngược lại nàng thật đúng là không hy vọng một kết hôn, vợ chồng hai người liền phân cách hai mà, lại nói lấy nàng hiện tại việc học trình độ, hoàn toàn có thể xin thực tập. Có thể, bộ đội trường học dạy học chất lượng cũng không tồi, lại một cái Yển Nhi chủ yếu nhiệm vụ vẫn là tu luyện. Hoa Văn Đảo cũng tán đồng tức phụ đề nghị. Đến nỗi dùng không cần hỏi hỏi bảnh khê hiển ý kiến, hắn trong lòng cảm thấy, hỏi ra tới đều là làm điều thừa, tức phụ cái này tiểu đồ đệ có bao nhiêu dính người, hắn chính là kiến thức quá. Hành, kia chúng ta chạy nhanh đi xuống ăn cơm sáng, đừng trở về đã muộn. Điền Tú Vân vừa lòng vô vỗ hoa văn đảo mu bàn tay, ý bảo hắn bung ra chính mình chạy nhanh thu thập. Sao hoa văn đảo đầu tiên là thật mạnh hôn Điền Tú Vân một chút, mới đem người bung ra, nắm chặt xử lý hảo tự mình, lại hai người nắm tay xuống lầu dùng cơm. Tối hôm qua ra yến sau khi kết thúc, hoa ra liền khôi phục dị vạng an tĩnh, hôm nay là thứ hai, nên đi làm cũng đều đi làm, nên đi học cũng đi trường học. Nhà ăn, bảo mẫu nghe được hai người xuống lầu động tĩnh, liền trước tiên một bước đem chuẩn bị tốt bữa sáng bưng lên bàn ăn, lúc này hoa ra không ăn bữa sáng, chỉ sợ cũng cũng chỉ giữ lại này hai cái tân hôn tiểu phu thê. Trong nhà không ai, điền tú vân ngồi trên hoa văn đảo kéo ra ghế dựa, thấy toàn bộ nhà ăn liền hai người bọn nàng, không khỏi tò mò hỏi. Ở nhà nàng không có sử dụng thần thức thói quen. Tức phụ, hôm nay chính là thứ hai, tự nhiên là đều đi làm. Hoa Văn Đào buồn cười xoa xoa điền tú Vân Phất Đỉnh, tức phụ này phúc lộc manh bộ dáng thật đáng yêu. Ngày hôm qua vội một ngày, nàng còn ở thật quên mất hôm nay là thứ hai, bất quá Hoa Văn Đào này sở sùng vật thủ pháp cùng biểu tình là cái gì ý tứ, vì thế hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới nhậm trước trợ phu, liền túi đầu ăn dậy sớm cơm. Hoa Văn Đào ở trong lòng buồn cười, không thể không thừa nhận Sắc thật là bởi vì đêm qua lúc sau, hắn mới cảm thấy cùng tức phụ ở bên nhau cảm giác càng thêm thong rong tự nhiên, đại khái đây là tâm thân dung hợp gần sát cảm đi. Ăn xong cơm sáng sau, hai người liền mở ra hoa văn đảo từ bộ đội xin quân xe, hướng tiểu viện khai đi, tới rồi tiểu viện thời điểm, tam đại một tiểu đang ở phòng bếp lăn lộn đâu. ngày thương Điền Tú Vân ở thời điểm, hơn nữa bản thân thích, cho nên mỗi cơm đều là điển Tú Vân làm, mà hôm nay bởi vì điển Tú Vân không ở, bốn người rời giường sau liền ở vì bữa sáng rồi dám. Bành Khê Hiển Đảo cũng còn hảo, có sư phó cấp tích công đan, nếu là thật đói bụng, liền ăn thượng một viên, có thể để đã lâu, nhưng là Tần Tuyết ba cái đại nhân không được á đều là từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, cũng chưa từng vì ăn cơm phát sầu quá, cho nên trong lúc nhất thời đối mặt phòng bếp, thật đúng là không biết như thế nào xuống tay hảo. Điện Tú vân nắm Hoa Vân Đảo tiến vào thời điểm, bao gồm Bành Khê Hiển ở bên trong, bốn người đều tê ở phòng bếp, nhìn chằm chằm trong nồi thật vất vả làm được cháo trắng xem. Ngay cả tôn kính cũng là một bộ kỳ vọng nhìn cháu nổi, phòng chừng là từ tối hôm qua, liền không như thế nào ăn cái gì dẫn tới. Khu khu hoa văn đảo đứng ở phòng bếp ngoại ho khan vài tiếng, hấp dẫn trong phòng bếp ánh mắt. Sư phó, ngươi đã về rồi, sư công hảo. Bành Khê điển đầu tiên là hưng phấn chạy hướng điển tú vân, sau đó tưởng là nghĩ tới cái gì, mới nu nhu hướng hoa văn đảo hô thanh sư công. ân ăn cơm sao? Hoa văn đảo biết rõ cô hỏi hỏi. Trong lòng đối trong phòng bếp lục tục đi ra ba người vẫn là thực vừa lòng, ngày hôm qua Bành Khê Hiển còn không biết sư công ý tứ, như thế một hồi liền biết đổi giọng gọi người, khẳng định là này ba người tối hôm qua trở về hạ công phu, quả nhiên không cô phụ tức phụ đối bọn họ như thế hảo. Điều quân trở về công nói, còn không có dùng bữa sáng. Bành Khê Hiển thành thật trả lời. Hiển nhi. Điền Tú Vân đi qua đi kéo tiểu đồ lệ tay, buồn cười đi vào phòng bếp, nhìn đến kia nổi đã làm tốt cháo trắng, nghĩ thầ Quân Hảo không cần nàng sáng sớm mới vừa hồi môn liền phải nấu cơm. Đông đảo, ngươi đã về rồi, ăn không? Tân Tuyết có chút ngượng ngùng nhìn Điền Tú Vân ngây ngô cười, cũng khó trách nàng ngượng ngùng, đều là nữ sinh, Điền Tú Vân có thể làm một tay hảo đồ ăn hảo cơm, nàng liền cơ bản nhất đốt lửa đều là vấn đề, này đốn cháo trắng vẫn là cơ hàng phi làm ra tới. Các ngươi ăn đi, ta cùng Văn Đảo là ăn qua trở về. Nàng đã sớm cùng nhà mẹ để không hề liên hệ, cái này cái gọi là hồi môn cũng bất quá là đi cái hình thức. Cho nên cũng không phải thực để ý, dặn do tần tuyết bọn họ ăn trước cơm, lại cùng nhau tụ tụ. Điền Thú Vân cùng Hoa Văn Đảo tính toán là, chờ thời gian nghỉ kết hôn một kết thúc, liền một cái hồi bộ đội giáo tùy quân xin, một cái đi trường học đệ trình thực tập xin, hai bên đồng thời hành động, cũng liền giảm bất cách ra thời gian. Tiền nhi, chờ mấy ngày nữa, sư phó mang ngươi đi cùng sư công cùng nhau sinh hoạt, tốt không? Tuy rằng buổi sáng đã cùng Hoa Văn Đảo thương lượng hảo tiểu đồ đệ đi lưu, Điền Tú Vân vẫn là hy vọng có thể nghe một chút tiểu đồ đệ ý tưởng, đây là nàng thu cái thứ nhất đồ đệ, không có khả năng không thèm để ý đối phương ý tưởng. Hiển nhi muốn cùng sư phó cùng nhau. Bành Khê Hiển đương nhiên là nguyện ý mỗi ngày cùng sư phó sinh hoạt ở bên nhau, đến nỗi tân nhận thức vinh đệ, vẫn là nhiều ra tới sư công, đều không thể thay đổi hắn ước nguyện ban đầu. Hảo, kia chờ sư phó bên này xử lý tốt sự tình, liền đi cho ngươi xử lý chuyển trường thủ tục, chỉ là đáng tiếc ngươi muốn một lần nữa quen thuộc tân hoàn cảnh. Học tập cố nhiên không phải bành khuê điển hàng đầu nhiệm vụ, nhưng là làm tân thế kỷ nhân loại. Điền tú vân trước nay không tính toán làm đồ đệ từ bỏ việc học, chỉ tu luyện công pháp. Không quan hệ, ta sẽ thường xuyên cùng bọn họ viết thư. Bành Khê điển đích xác giao mấy cái không tồi tiểu đồng bọn, trong lòng cũng là có chút không tha. Hào hai tử. Điền tú vân thương tiếc sờ sờ đỉnh đầu hắn, nàng cũng là luyến tiếp ném xuống tiểu đồ đệ chính mình một người, cho nên cũng chỉ có thể trước ủy khuất hắn. chương 195 thực tập xin. Hoa văn đào ở một bên, có chút an vị kéo qua Điền Tú Vân sờ vành khê điền tay, đặt ở chính mình trong tay qua lại vuốt ve. Đình đầu ấm áp đột nhiên biến mất, vành khê hiển có chút thất vọng chiều sư phó xem qua đi, bất quá ở nhìn đến sư phó tay bị sư công nắm, đành phải tiếc nuối khẽ thở dài một hơi. Hắn là tiểu, có một số việc cũng không quá hiểu, bất quá hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, về sau có sư công lúc sau, hắn khẳng định không thể lại giống như trước kia như vậy hưởng thụ sư phó yêu thương. Điền Tú Vân tức giận rút về tay. Trứng mắt nhìn hoa văn đảo liếc mắt một cái, thầm nghĩ ra hỏa này, liền nhà mình tiểu đồ đệ dâm cũng ăn, từ trước như thế nào liền không phát hiện, người này như thế bá đạo. Khi hì hoa văn đảo lấy lòng hướng tức phụ cười cười, có chút ngượng ngủng sờ sờ cái mũi, tuy rằng liền nhi còn nhỏ, nhưng là hắn là cái nam, chính là không thể hưởng thụ tức phụ thân cận. Chờ đến tần tuyết mấy người dùng xong bữa sáng lúc sau, điên tú vân liền cùng mấy người ngồi ở trong phòng khách hàn huyên lên. Tần tuyết cùng cơ hàng phi hai người đem ngày hôm qua trong yến hội sự tình Chọn một ít hoa văn đảo hai người không biết sự tình nói chút, sau đó liền cơ bản đều là tần tuyết một người ở kia nói chuyện. Mãi cho đến ăn xong cơm trưa, ngày đầu tiên hồi môn không thể ngủ lại nhà mẹ đẻ, cho nên hoa văn đảo sớm liền bắt đầu thúc dục điển Tú Vân trở về, chờ đến ngày mai không cái này cách nói, lại hồi tiểu viện. Đến nỗi bành khuê hiển như cũ lưu tại tiểu viện, không làm hắn đi theo đi hoa già, dù sao hoa văn đảo hai người tính toán, chờ thêm đêm nay, ngày hôm sau liền dọn về tiểu viện trụ. Như thế nào nói cũng so hoa ra bên này động bất động chính là cả gia đình người chủ cùng nhau muốn tư một chút. Thừa dịp trời tối, hai người về tới hoa ra, buổi sáng không thấy được người nhà, cái này điểm cũng đều lục tục đã trở lại. Bởi vì sáng sớm không thấy được vợ chồng son, Hoa Văn hoàn trả hướng về phía Hoa Văn Đảo hảo một trận trêu ghẹo, chỉ tiếc vũ lực giá trị không đủ, mới vừa mở đầu trêu chọc vài câu, đã bị Hoa Văn Đảo vũ lực trấn áp, chọc đến những người khác lại là một trận buồn cười. Ngày hôm trước buổi tối, Hoa văn đào liền mang theo điển tú vân cùng hoa lao ra tử báo bị một tiếng. Sáng sớm hôm sau, hai người liền thu thập đồ vật hồi tiểu viện đi ở thời gian nghỉ kết hôn mặt sau mấy ngày thời gian. Hai người liền lưu tại nghỉ ở trong tiểu viện, mỗi ngày mặt trời lặn mà tức mặt trời mọc liền cầm tay đà tọa, dù sao là một khắc cũng không có tách ra quá. Cho dù là cái gì cũng đều không hiểu bành khê điển, mấy ngày nay cũng bị hung hang uy một bụng ngọc nghỉ, có khi gặp được tẩn tuyết bọn họ lại đây chơi, còn sẽ may mắn, cuối cùng có người tới chia sẻ hắn buồn bực. Như vậy nhật tử thẳng đến Hoa Văn Đảo thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, phải về bộ đội đưa tin, hai người mới làm bạn trở lại Hoa ra dùng bữa cơm, đem Hoa Văn Đảo tiễn đi, Điền Tú Vân mới một mình trở lại tiểu viện. Đừng nói đột nhiên một chút từ ngọt ngào ở chung biến thành một người, vừa mới bắt đầu, hai người đều có chút không thói quen, vì thế mỗi ngày buổi tối thông tin liền thành hai người nhất chờ mong sự tình. Tới rồi Điền Tú Vân nên phản giáo thời gian, nàng trở lại trường học chuyện thứ nhất, chính là hướng học viện xin thực tập báo cáo. Nhận được Điền Tú Vân thực tập xin báo cáo sau, Dương Hâm có như vậy một khắc cảm thấy, sớm nên như thế cảm giác, phía trước Điền Tú Vân chăm chỉ tu học phân sự tình, hắn thân là phụ đạo viên tự nhiên là biết đến, lúc ấy liền cảm thấy, Điền Tú Vân khẳng định sẽ không làm từng bước hoàn thành việc học. Quả nhiên nàng này một kết hôn, liền trở về xin thực tập, bất quá đối phương gã chính là quân nhân, nói vậy cũng là không nghĩ hai vợ chồng phân cách lâu lắm, thân là quân tổ, trưởng phu không có biện pháp nhân nhượng tức phụ cũng chỉ có quân tẩu chính mình nghĩ cách đi nhân nhượng trợ phu. Yên tâm trở về chờ tin tức, người học phân đã đạt tiêu chuẩn, bài chuyên ngành giảng sư đối với người đánh giá đều rất cao, ta một hồi liền đem báo cáo để đi lên, nếu không bao lâu là có thể ý kiến phúc đáp xuống dưới. Đi ra ngoài thực tập cũng là chuyện tốt, đặc biệt là các phương diện chuyên nghiệp tri thức đều đạt tiêu chuẩn học sinh, dương hâm cũng không nghĩ chỉ hoãn nhân ra. Tốt, phiền thoái ngại. Cùng chính mình dự đoán kết quả giống nhau, điên tú vân vừa lòng cáo biệt lao sư liền trở về tiếp theo đi học. Quả nhiên tựa như Dương Hâm nói, trung y ly học viện đối điển tú vân thành tích bản thân liền rất xem trọng, Trần Minh một bắt được điển tú vân báo cáo, không nói hai lời liền cấp ý kiến phúc đáp, học sinh năng lực cường, Cũng thuyết minh bọn họ làm lao sư dụng tâm. Học viện có thể ra tới như thế một cái chuyên nghiệp phương diện cường hãn nhân tài, cũng là hắn cái này làm viện trưởng vinh hạnh, cho nên cho đi phóng cũng là đặc biệt sảng khoái, còn đặc biệt công đạo, chỉ cần mỗi học kỳ cuối kỳ khảo gấp trở về là được. Rốt cuộc còn không có chính thức tốt nghiệp, y học viện cũng không có trước tiên xin tốt nghiệp khơi rỏng, hết thể vẫn là dựa theo bình thường tốt nghiệp quy định đi. Kế điển tú vân bên này thực tập xin ý kiến phúc đáp tin tức tốt lúc sau, hoa văn đảo cung cấp điển tú vân mang đến tùy quân xin xuống dưới tin tức tốt, đồng thời còn có hoa văn đảo vì điển tú vân xin bộ đội quân y thực tập cơ hội. Đây cũng là hoa văn đảo nghĩ, không thể làm tức phụ bạch đọc đại học, nếu lấy xin thực tập lý do trước tiên rời đi trường học, đó là cần thiết phải cho tức phụ toàn bộ công tác Có tần nghị cùng cơ biển mây một đường lượng đèn xanh, theo sát tùy quân xin xuống dưới, còn có điển tú vân ở bộ đội đảm nhiệm thực tập bác sĩ thông tri Đương nhiên, tần nghị này đó đi đầu đồng ý bộ đội lãnh đạo như thế cấp lực, khẳng định cũng là có chính bọn họ tiểu tâm tư. Phải biết rằng nhóm đầu tiên biết điển tú vân tu sĩ thân phận, nhưng còn không phải là tần nghị cùng cơ biển mây hai người. Hơn nữa có hoa văn đảo tầng này quan hệ ở, liền tính điển tú vân học không phải y hề học, bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách đem người cấp lưu tại bộ đội Đây là thỏa thỏa cấp bên ta tìm cái đại chỗ rửa ác bộ đội bên này nếu đều như thế cấp lực, Điền Tú Vân cũng không làm ra vẻ, lúc trước lựa chọn y gì học, trừ bỏ tưởng hoàn thiện luyện dược cơ sở, cũng nghĩ tới tốt nghiệp sau, không. Lãng phí chính mình học này thân ý gì thuật. Hiện tại nàng muốn đi bộ đội tùy quân, như vậy lựa chọn tùy quân quân y cái này chức nghiệp là nhất thích hợp bất quá, so với đi khắc bệnh viện thực tập, nàng khẳng định là càng nguyện ý cùng trưởng phu đại ở bên nhau, như vậy hai vợ chồng một cái là quân nhân. Một cái là quân y đều không cần phân cách đất khách. Điền Tú Vân rời đi trường học đầu một ngày buổi tối, đem quan hệ tốt Tần Tuyết ba người, còn có Hoa Văn Huyên cùng Nam Cung Khuynh thu gọi tới trong nhà, suốt làm một bàn lớn mỹ thực, cũng coi như là sắp chia tay đến. Đông đảo, thật là luyến tiếc ngươi. Tần Tuyết không tha ôm Điền Tú Vân cánh tay làm nũng nói. Ngươi nếu là tưởng ta, liền đi bộ đội tìm ta, ngươi ra ra không phải cũng là ở. Điền Tú Vân bất đắc dĩ điểm điểm Tần Tuyết chán, lại không phải thật sự ly biệt Hào đi ta quên mất. Nguyên bản còn có chút thương cảm trường hợp, đừng tần tuyết như thế một lộn, nhưng thật ra sung sướng rất nhiều. Tựa như Điền Tú Vân nói, tần tuyết ra ra là tần nghị không nói, cơ hàng phi cũng là cơ biển mây nhi tử, tôn kính càng là tôn càng đệ đệ, có như thế một tầng quan hệ ở, cũng liền không tồn tại phân biệt. Chỉ có Nam Cung khuynh thu đại khái là thật sự thương cảm, nhà nàng không có cùng nàng quan hệ tốt thân thích ở thần cánh quân khu, cho nên sau này nhìn thấy Điển Tú Vân mặt khẳng định không bằng những người khác nhiều. Ngay cả hoa văn huyền, tốt xấu cũng là hoa văn đảo thân đường ngội, tùy thời đều có thể đi bộ đội chiêu Điền Tú Vân chơi. Về sau các ngươi muốn tìm ta, cũng chỉ quản tới là được, bộ đội lại không phải không cho tiếng người. Nhận thấy được Nam Cung khuynh thu thương cảm, Điền Tú Vân cười nói. ân ơn, ta sẽ thường xuyên đi tìm người, Tam Tẩu. Nam Cung khuynh thu hung hăng gật gật đầu, Tam Tẩu nói rất đúng, hiện tại nàng ở Nam Cung gia địa vị cũng so trước kia cao, hơn nữa càng tự do, nếu là tưởng Tam Tẩu khiến cho Văn Huyên mang theo nàng đi bộ đội là được. chương 196 tùy quân quân Y Dĩa. Theo Điền Tú Vân rời đi, Y Dĩa Đại lại nhắc lên cùng nhau chuyển phong cách trường học sóng, muốn định bợ chủ đối tượng đều không còn nữa, này đó ngạnh chống lưu lại thế ra con cháu cũng không có ý nghĩa. Cũng may Y Dĩa Đại lãnh đạo đã thói quen này đó thế ra đặc quyền, trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng là cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ qua lại lan lột. Hoa Điển Tú Vân cùng lớp chuyển giáo sinh, hiện giờ còn thừa tần tuyết ba người, cùng với Võ Phong cùng Giang thu mà nhạc lan sớm tại quảng bá sự kiện sau liền chuyển giáo, nô vũ cũng ở phía trước không lâu chuyển giáo rời đi. Tần tuyết ba người lưu lại cũng là vì tôn kính, dù sao tần tuyết cùng cơ hàng phi hai người vốn dĩ liền không có gì thích chuyên nghiệp, vào đại học là vì hoàn thành gia tộc cấp nhiệm vụ, cho nên đến nào đi học đều giống nhau. Nhưng là này ba người đối võ phong cùng Giang Thu lưu lại, đều cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hai đám người chi gian không thân, cho nên tần tuyết ba người cũng không đi hỏi. Chẳng qua theo dần dần tiếp xúc Đại khái là bởi vì Điền Tú Vân rời đi, hai đám người chi gian nhưng thật ra ngẫu nhiên có chút nôn nóng, rốt cuộc đều là thế gia con cháu, lại không quen thuộc, cũng kinh không được thế hệ trước quan hệ vẫn là có chút. Sau lại bọn họ cũng đều đã biết Giang Thu hai người tiếp tục để lại nguyên nhân, trong lúc nhất thời ba người đối Giang Thu đều có bất đồng trình độ lý giải cùng đồng tình, cũng đối võ phong như thế trọng tình nghĩa người tỏ vẻ thực thích. Liên ở trường học bên này phát sinh sự tình các loại thời điểm, đã mang theo tiểu đồ đệ dọn đến thần cánh quân khu Điền Tú Vân. Ở Tân Gia tu chỉnh một ngày sau, liền đi bộ đội bệnh viện đưa tin. Đến nỗi Bạch Khê hiển chuyển trường thủ tụ, ở trưng cầu song xuôi sự người đồng ý sau, tính toán trước không làm nhập học, bởi vì không mấy ngày liền phải nghỉ, chờ phóng xong nghỉ hè, liền trực tiếp đi lớp 6 đưa tin. Đương Điển Tú Vân cầm thực tập ý kiến phúc đáp thông tri, tìm được bộ đội bệnh viện thời điểm, bệnh viện đơn sơ thực sự làm nàng trong lòng một nắm, đây cũng là không có biện pháp sự tình, cho dù thần cánh quân khu, nhìn chằm chằm cả nước mạnh nhất quân khu danh hào nhưng là bộ đội bên trong bệnh viện cũng không có khả năng có bao nhiêu hảo. Nếu là lệ thuộc với quân khu tổng bệnh viện, kia khẳng định là phối trí không lầm, bất quá Điển Tú Vân tới đưa tin cái này địa phương là thần cánh quân khu chuyên trúc bên trong bệnh viện, cho nên hết thể phương tiện đều không bằng bên ngoài quân khu tổng viện, nhưng là so sánh với mặt khác quân khu bên trong bệnh viện cũng muốn mạnh hơn nhiều. Cái này bên trong bệnh viện là chuyên môn nhằm vào quân khu quân nhân, còn có tùy quân quân tẩu cùng hài tử, nếu là tiểu má bệnh Liền trực tiếp ở cái này bệnh viện nhìn, nếu là nghiêm trọng bệnh hoặc là thương, cũng cũng chỉ có thể đưa đến quân khu tổng viện đi trị liệu. Khấu khấu Điền Tú Vân nhéo thông chi, nhẹ nhàng gõ vang lên bệnh viện chủ nhiệm văn phòng môn. Tình tiến. Trong phòng truyền đến một cái giả mua thanh âm. Từ chủ nhiệm, ngươi hảo, ta là mới tới đưa tin thực tập sinh. Điền Tú Vân khách khí đem thực tập thông chi đẩy tới. Nga, ngươi chính là mới tới thực tập bác sĩ A, không tồi không tồi, y lìa đại sinh ra, thực hảo. Từ chủ nhiệm mang lên lão thị kính, một bên xem Điển Tú Vân lý lịch sơ lược một bên vừa lòng gật đầu khen ngợi, hiển nhiên cũng là thực kinh hỷ bệnh viện tới như thế một vị cao tài sinh. Điển Tú Vân liền như thế an tĩnh chờ từ chủ nhiệm xem xong lý lịch sơ lược cùng thông chi, không có nói dư thừa nói, liền chờ từ chủ nhiệm lên tiếng. Người chủ công chính là Trung Y Diệ, vậy trước tiên ở bà mẹ và trẻ em khoa thực tập đi. Từ chủ nhiệm suy xét một hồi, liền định ra Điển Tú Vân tạm thời thực tập phòng, bọn họ nơi này bệnh viện Phòng phân không phải rất tinh tế, phụ khoa cùng nhi khoa là cũng vì một khoa. Tốt. Điền Tú Vân đối cái này an bài không có ý nghĩa, dù sao có ý thuật trong người, ở cái kia phòng đều có thể, nàng cũng đều tự tin chính mình có thể đảm nhiệm. Người trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đến chính thức đi làm, quay đầu lại ngươi liền đi theo các ngươi phòng vạn linh bác sĩ là được. Từ chủ nhiệm cười hòa ái, phân phó Điền Tú Vân ngày mai lại đến tìm đối ứng ý thí sư đưa tin. Tốt, vậy không quấy rời ngài. Điền Tú Vân lễ phép cười cười, liền cáo từ rời đi văn phòng, này thực tập sự tình xem như giải quyết, chỉ còn chờ ngày mai chính thức đi làm là được. Buổi chiều chờ đến Hoa Văn Đảo huấn luyện trở về, Điền Tú Vân liền sớm làm tốt cơm chiều, ba người ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm. Điền Tú Vân đem hôm nay đi bệnh viện đưa tin sự tình cùng Hoa Văn Đảo nói một chút. Ơn, bệnh viện từ chủ nhiệm, nguyên danh từ xảo tân, người thực không tồi, hắn An bài khẳng định không thành vấn đề, ngày mai ngươi trực tiếp đi đưa tin là được, nếu là có cái gì sự n Chỉ lo trở về cùng ta nói Cũng đừng làm cho chính mình chịu hủy khuất Hoa văn đào biết cái kia từ chủ nhiệm Bộ đội đối hắn đánh giá đều rất cao Một cái tính cách hảo Y lý thuật y lý phẩm cũng là nhất lưu Lào y lìa sư Chỉ tiếc sớm chút năm bị chút hám hại Bị tần nghị quân trưởng cứu trở về tới lúc sau Liền vẫn luôn lưu tại bộ đội Xem ra tới là vì không tồi lão nhân Điền tú vân gật đầu tán đồng Từ chủ nhiệm cho nàng cảm giác cũng tương đương không tồi Đúng rồi Về sau mang người vạn bác sĩ là cái có chút nghiêm túc người, ngạch, nghe nói cả đời cũng chưa gà chồng, nói là phải vì bộ đội phụng hiến chính mình nhất sinh, làm người có chút nghiêm khắc, bất quá chỉ cần là không ở y thuật thượng phạm sai lầm, nàng cũng sẽ không tùy ý nhằm vào. Hoa văn đào nghĩ nghĩ, lại đem chính mình nghe được, về cái kia bệnh viện bác sĩ đều hòa điển tú vân đơn giản giới thiệu một lần, trừ bỏ trọng điểm giới thiệu về sau phụ trách mang điển tú vân văn linh, cũng đem khắc phòng chính thức bác sĩ đơn giản giới thiệu một chút. yên tâm đi Điền Tú Vân cảm động với Hoa Văn Đảo đối chính mình sự tình như thế nghiêm túc, mấy thứ này khẳng định là hắn chuyên môn thế chính mình hỏi thăm tới, chi tiết bộ phận cũng chưa bùng tha, đủ thấy đối phương đối chính mình dụng tâm. Bành Khê Hiển ở hai người bắt đầu liêu bệnh viện thời điểm, liền ăn được cơm rời đi, hắn tuy rằng mới đến người nhà viện, nhưng là cũng nhận thức mấy cái tiểu đồng bọn, muốn nói hài tử chi gian hữu nghị kết giao phi thường đơn giản. Tính cách hợp nhau là có thể tiến đến cùng nhau chơi, hung chi Bành Khê Hiển kết giao tiểu đồng bọn. Cũng đích xác đều là tính cách không xấu, này sẽ thừa dịp thiên không hắc khẳng định là muốn cùng nhau kết bạn đi ra ngoài chơi một trận. Xem ra tiểu tử này tới rồi bên này nhưng thật ra rất thích ứng. Liêu xong bệnh viện sự tình sau, hoa văn đào nhìn bành khê hiển vị trí, cười nói. Đúng vậy, như vậy cũng hảo, tu luyện cũng không nóng nảy, thừa dịp tuổi nhỏ nhiều rắc rác bằng hưu cũng không tồi. Điền Tú Vân cũng thay tiểu đồ đệ cao hứng, như thế mau là có thể có tiểu đồng bọn chơi, cũng tỉnh nàng lo lắng tiểu đồ đệ sẽ cô đơn. Ngươi nha, chính là nhọc lòng, chờ chúng ta có hài tử, ngươi chẳng phải là càng muốn nhọc lòng. Hoa văn đào tưởng tượng đến tương lai sẽ có một cái, lớn lên giống chính mình hoặc là tức phụ tiểu gia hỏa, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Nô, no, nếu là ta hài tử khẳng định sẽ không nhọc lòng. Tu sĩ sinh dưỡng không dễ, nếu là có một ngày nàng thật sự sinh hài tử, kia khẳng định cũng là thật lâu về sau. Khi đó, chỉ sợ không cần nàng tới nhọc lòng, hoa văn đào liền sẽ đầu tàu gương ấu. Ha ha, A trầm thấp nhỏ giọng từ trong miệng chuyên gia, Hoa Văn Đào cũng nghĩ đến hai người về sau, tu sĩ sinh dục mượt, chờ thật sự có được chính mình huyết mạch, hắn khẳng định sẽ so tức phụ còn nhọc lòng. Ai? Tới rồi buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Hoa Văn Đào không thiếu được phải vì chính mình sớm ngày bế lên huyết mạch chi tử mà nỗ lực, đến nỗi có phải hay không có thể nhanh chóng hồi thượng, hắn tỏ vẻ, tận tâm liền hảo. Chương 197 bệnh viện về vặn. Chiến miễn một đêm lúc sau, vì có thể có một bộ tốt tinh thần diện mạo đi đưa tin. Điền Tú Vân vừa tỉnh tới liền vận khí đả tọa, bất quá mấy cái chu thiên sau, Điền Tú Vân liền khôi phục tốt nhất tinh thần diện bạo. Tức phụ, hôm nay ngươi ngày đầu tiên đưa tin, muốn hay không ta bồi ngươi. Hoa Văn đảo trước một bước tỉnh lại, đả tọa hảo, liền đi ra ngoài ngao cháo, làm đơn giản cơm sáng. Đang ở giữa mặt trải đầu Điền Tú Vân trên tay một đốn, bất đắc di quay đầu nói, ta lại không phải hài tử, ngươi vẫn là thành thật đi vấn luyện đi. hào đi Hoa Văn đảo nhốn nhốn vai, hắn là rất muốn bồi tức phụ Bất quá thực hiển nhiên tức phụ giống như không phải thực nguyện ý á âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, điền tú vân đối hoa văn đảo cái này dính người kính cũng là vô ngự đến cực điểm, thu thập hảo tự mình liền trực tiếp đi vào bên ngoài phòng khách ăn cơm. Hai người cùng nhau cơm nước xong, cấp còn không có lên bành khuê hiển để lại tờ giấy, liền từ trong nhà ra tới, dọc theo đường đi còn gặp không ít đồng dạng dậy sớm ra cửa hàng xóm. Phu cận người đều biết, hoa văn đảo hai người mới tân hôn không lâu, gặp được nhận thức, đều sẽ dừng lại nói vài câu chúc mừng nói Không thân, cũng sẽ gật đầu ý bảo, xem như chào hỏi một cái. Ta trước đưa ngươi đi bệnh viện đưa tin, sau đó ta lại đi huấn luyện. Chờ tới rồi ngã rẽ, Hoa Văn Đảo mở miệng nói. Điền Tú Vân nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, hiện tại thời gian còn sớm, nhưng thật ra không có cự tuyệt Hoa Văn Đảo hảo ý hai người một đường đi đến bệnh viện cửa mới tách ra. Điền Tú Vân nhìn theo Hoa Văn Đảo rời đi sau, liền tự hành hướng bà mẹ và trẻ em Khoa đi đến, cả tòa bệnh viện không lớn, hỏi danh tiểu hộ sĩ. Liền tìm tới rồi vạn Linh văn phòng Khấu khấu Điền Tú Vân nhẹ nhàng gõ gõ cửa văn phòng Vạn bác sĩ Ngài ở sao Vào đi Trong nhà vạn Linh đang ở sửa sang lại trên tay tỷ lệ báo cáo Bất thời giờ ngẩn đầu nhìn mắt đi vào tới Điền Tú Vân Thấy đối phương tuổi nhìn rất tiểu nhân Mày hơi hơi nhữ hạ Lại tiếp tục túi đầu xem báo cáo Ngươi là tới đưa tin đi Trực tiếp đi bà mẹ và trẻ em khoa công cộng văn phòng Nơi đó có người vị trí Có cái gì yêu cầu những chuyện ngươi làm Đều sẽ có ý tá trưởng nói cho người Thuất, ra đây hay đi trước Điền Tú Vân không để ý đối phương thái độ Ngày hôm qua Hoa Văn Đảo cũng nói qua Cái này vạn linh ý, ý sư tương đối nghiêm túc Đặc biệt là đối đại y ý, ý thuật thượng phòng chừng là xem nàng diện mạo tuổi trẻ Có chút không tin nàng năng lực Mà chính như Điền Tú Vân suy nghĩ Giờ phút này vạn linh tuy rằng đang xem báo cáo Nhưng là trong lòng thật đúng là suy nghĩ tân báo thực tập bác sĩ Tuổi có chút quá nhẹ Không phải nàng khinh thường tuổi trẻ y thịa sư Mà là rất nhiều sự thật chứng minh, tuổi trẻ y hìa sư, không chỉ có không có kinh nghiệm, làm việc còn đặc biệt nóng nảy. Nàng bên này bà mẹ và trẻ em khoa xem như bộ đội tương đối quan trọng phòng, rốt cuộc ở bên này tùy quân người nhà cũng không ít, từ nhỏ đến cùng đau nóng lên, đánh tới sinh hải tử khai giải phẫu, đều yêu cầu y thuật nghiêm cẩn có kinh nghiệm với y hìa sư, chủ nhiệm phóng như thế một cái thực tập sinh tới, nói thật, nàng thật đúng là có chút không yên tâm. Chỉ là nàng này đó lo lắng, điền tú vân chú định là sẽ không biết Bởi vì nàng hiện tại đã tìm được rồi chính mình làm công châu ngồi, bắt đầu thích hướng ngày đầu tiên đi làm. Ở bệnh viện đi làm, giống nhau buổi sáng 8 giờ rưỡi bắt đầu, giữa trưa nghỉ ngơi 2 cái giờ, có thể chính mình mang cơm, cũng có thể trực tiếp đi bộ đội nhà ăn ăn, buổi chiều thượng đến 5 giờ rưỡi liền có thể đi trở về. Bất quá bệnh viện sở hữu bác sĩ còn có hộ sĩ, đều sẽ thực hành cắt lượt chế, nói cách khác, cắt lượt thời điểm, là muốn trực đêm ban, lưu tại bệnh viện phụ trách khoa cấp cứu thất công tác. Cho dù Điền Tú Vân là tân đưa tin thực tập bác sĩ, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị an bài thượng cắt lượt, cũng may bệnh viện cũng coi như là chiếu cô tân nhân, Điền Tú Vân tháng này giá trị ban không nhiều lắm, hơn nữa gần nhất một lần trừ ban, cũng ở một vòng về sau. Bệnh viện công tác hòa Điền Tú Vân tưởng tượng một chút đều bất đồng, mặt khác phòng, nàng có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là ở bà mẹ và trẻ em khoa, kia thật đúng là náo nhiệt không được. Toàn bộ thần cánh quân khu tuy rằng không lớn, nhưng là có thể bị xưng là quân khu, cũng là không nhỏ. Nhân số thượng vẫn là tương đương khả quan, mỗi cái binh chủng quân nhân kia thật đúng là không ít, mà tùy quân người nhà cũng rất nhiều. Ở này đó tùy quân người nhà, có tố chất cao, cũng có tố chất thấp, đương nhiên này tố chất cao thấp, nhưng chẳng phân biệt người thành phố hoặc là người nhà quê, cũng chẳng phân biệt người thường vẫn là người ta võ. Có đôi khi gặp được khó chơi người nhà, người trị hết đối phương, đó là người thân là bác sĩ hẳn là, nếu là bệnh tình xuất hiện vấn đề, bất luận có phải hay không bệnh viện trách nhiệm, đều là trước một hồi chửi rủa rối Sau đó lại tác muốn bồi thường, kia thật đúng là lần lượt đổi mới Điền Tú Vân hạng cuối. Nay không, vừa mới đi làm ngày thứ năm, Điền Tú Vân bên này liền gặp một cái cực độ khó chơi lao Thái thái, tuy nói là từ ở nông thôn lại đây, chính là một chút cũng không có người nhà quê giản dị thuần phát, kia khó chơi kính, quả thực là làm người hồng mất. Lúc này hách bác sĩ lại xui xẻo. Bên người y tá trưởng cảm thắn nói, Điền Tú Vân nhìn trước mắt một màn, cũng thấy cái này hách bác sĩ là lại muốn có hại. Lại nói tiếp toàn bộ bà mẹ và trẻ em khoa, thượng cương bác sĩ chỉ có 5 cái, hơn nữa nàng cái này thực tập, cũng liền 6 cái, hơn nữa vẫn là luân cương chế. Cái này bị bệnh hoạn người nhà quấn lên hách bác sĩ, nguyên danh hách nhân, kia thật đúng là người cũng như tên, cho rằng cố tình nho quân tử, chính là tuổi tác hơi chút lớn điểm, năm nay cũng có 39 tuổi. Mà quấn lấy hắn la lối khóc lóc lao thái thái, là mang theo tiểu tôn tử lại đây xem bệnh, lúc ấy chính là hách bác sĩ phụ trách, kiểm tra thời điểm. Hách bác sĩ liền dặn dò, trước nằm viện quan sát mấy ngày, hài tử là viêm dạ dày cấp tính, đến quả mấy ngày thủy, ăn đồ vật cũng muốn chú ý chút. Chính là không quá một ngày, kia lao thái thái chịu không nổi tiểu tôn tử làm nũng, trộn cấp chỉnh chút đồ ăn vặt, này không, nhưng còn không phải là đem hài tử bệnh tình lại cấp tăng thêm. Cố tình lao thái thái phi không nhận, liền nói là hách bác sĩ khai dược có vấn đề, đem hài tử bệnh tình cấp tăng thêm, này không, liền bắt đầu lôi kéo hách nhân la lối khóc lóc, yêu cầu bồi thường Cấp cái cách nói. Chuyện này, bệnh viện người đều biết, căn bản chính là lao thái thái lại chơi xấu. Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào nói, này lao thái thái chính là một bộ sai ở bệnh viện, sai ở hách bác sĩ bộ ráng, suốt náo loạn hai ngày. Ta nói vương đại thẩm, ngươi cũng đừng quấn lấy ta, ngài tôn tử dược cung cấp một lần nữa thay đổi, chỉ cần ngươi đừng ở lén cho hắn ăn bậy đồ vẩn, liền khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa ta cung cấp không được ngươi cái gì cách nói à. Hách bác sĩ bất đắc dĩ lột ra lão thái thái tay. Vẻ mặt vâu ngư nói. Cái gì ăn bậy đồ vật, không đều là dựa theo ngươi phân phó làm. Ngươi nhìn xem ta tôn tử chịu tội, bằng cái gì không cho cách nói. Vương Đại Thẩm có chút chột dạ tăng lớn thanh lượng. Ngươi hách bác sĩ thật là không biết nên nói cái gì hảo. Nơi này là bệnh viện, lại như thế âm ý, liền trực tiếp đi ra ngoài. Đi ngang qua vạn linh nhìn đến hách nhân bị người dây dưa, cũng đại khái đã biết chuyện này từ đầu đến cuối, trực tiếp lạnh trên mặt trước quát lớn nói. Vạn bác sĩ. Hai bác sĩ phảng phất là thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau, lập tức mắt sáng chờ mông kêu gọi nói: "Vương Đại Thẩm, nếu ngươi lại tiếp tục nào nói, bệnh viện bên này liền phải đi tìm ngươi nhi tử tâm sự, chúng ta bệnh viện miễn phí vì các ngươi người nhà xem bệnh trị liệu, kết quả còn phải không đến hảo, thử hỏi này về sau, ai còn dám cho các ngươi xem bệnh?" Vạn Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, còn nhắc tới muốn tìm Vương Đại Thẩm nhi tử tâm sự." "Hừ, các ngươi đều là một đám, thính ta nhận tài." Vương Đại Thẩm hiển nhiên cũng là biết Vạn Linh, Bà mẹ và trẻ em khoa thợ cả y sư, nghe được đối phương nói muốn đi tìm nàng nhi tử, nàng cũng biết lần này là không chiếm được hảo, liền đành phải bỏ xuống một câu lời nói liền xám xịt rời đi. Đều đi công tác đi, đừng vây quanh nơi này. Vạn Linh nhìn lướt qua vây xem người, cao mày đem người đều cấp sô tan. Điền tú vân âm thầm nhướng những mày, theo đám người rời đi bên này, nàng kế tiếp còn có kiểm tra phòng nhiệm vụ, liền không ở bên này trì hoãn thời gian, dù sao giống như vậy sự tình, lâu lâu là có thể có vừa ra có nháo đến động tinh đại, có nháo đến động tinh tiểu Kỹ thuật nói đến cùng, vẫn là bởi vì hiện tại chữa bệnh thiết bị theo không kịp, y lý tế lực lượng không đủ, bệnh hoạn người nhà tố chất so lẹ không đồng đều, lúc này mới tạo thành như vậy hiện tượng. chương 198 nháo sự người nhà, Điền Tú Vân đi vào bộ đội tùy quân cũng có hơn một tháng thời gian, ở bệnh viện cũng thực tập hơn một tháng, tuy rằng không có đứng đắn tham dự quá vài lần trị liệu, nhưng là cũng bởi vì chỉ có vài lần biểu hiện, bị trước tiên chuyển chính thức. Trở thành một người chính thức quân y, y nguyên bản ngẫu nhiên có phát sinh y, y hoạn người nhà nháo sự loại sự tình này, tuy rằng phát sinh không nhiều lắm, nhưng là cũng rất ít tìm được điển tú vân trên đầu, thật sự là trải qua điển tú vân tay chứng bệnh, đều có thể được đến hoàn thiện trị liệu. Liên tính gặp cực cá biệt bới lông tìm vết, có vạn linh thường thường tư thế, cũng đều là đầu voi đuôi chuột kết thúc náo sự. Chỉ là vận may tổng sẽ không vẫn luôn chiếu cố điển tú vân, buổi sáng thời điểm, nàng mới vừa đỡ để xong một người quân tổ, tới rồi buổi chiều Nàng văn phòng đại môn đã bị hung hăng chủ bay. Chỉ thấy buổi sáng tên kia vừa mới sinh sản xong quân đầu, đều khóc chạy đến nàng văn phòng, ngồi dưới đất liền bắt đầu hô, ngươi trả ta nhi tử, ngươi cái này ý xấu gan bác sĩ, ngươi bồi ta nhi tử. Không một hồi văn phòng bên ngoài liền vây nổi lên một vòng người, đều là vẻ mặt tò mò nhìn trong văn phòng động tĩnh. Bang vào nàng tuyệt hảo trí nhớ, Điền Tú Vân rõ ràng nhớ rõ, hôm nay buổi sáng nàng tự cấp vị này quân tẩu đỡ đẻ thời điểm, chỉ sinh một cái nữ nhi, hơn nữa là đơn thai. Căn bản không có nhi tử. Vị này tẩu tử, ngươi trước lên, ngươi sinh nữ nhi không phải ở ngươi phòng bệnh sao. Điền Tú Vân xoa xoa giữa mày, nàng thật sự là chịu không nổi loại này tiêu khóc thức cầm y đánh giám. Ta ở bệnh viện cha rõ ràng chính là nhi tử. Ngươi nói, có phải hay không ngươi trộm đem ta nhi tử đổi cho người khác, ngươi mau trả ta nhi tử. Trên mặt đất quân tẩu cũng mặc kệ Điền Tú Vân nói, lo chính mình tiếp tục ngồi dưới đất tiêu khóc. Bên ngoài vây xem người phản ứng các không giống nhau. Có nhìn trên mặt đất quân tẩu khóc chân tình từ lòng, đều hoài nghi có thể hay không thật là cái này tuổi trẻ nữ bác sĩ đem nhân ra nhi tử cấp thay đổi, rốt cuộc nhân ra chính là nói ở đại bệnh viện kiểm tra quá. Đương nhiên cũng có biết trên mặt đất cái này quân tẩu thân phận, đều là biểu môi, căn bản cũng không tin nàng lời nói, nơi này là bộ đội bệnh viện, cái kêu bác sĩ dám ngầm làm loại này đổi hài tử sự tình, húng chi, cái này quân tẩu tưởng nhi tử đã sớm tưởng điên cuồng. Duyệt hoa tẩu tử, người mau đứng lên đi. Nhân gia điền bác sĩ chính là người tốt, không có việc gì đổi ngươi hài tử làm gì, nói nữa, liền tính là ở đại bệnh viện kiểm tra rồi, cũng không bảo đảm là người ta cha sai rồi. Có nhận thức trên mặt đất nháo sự quân đầu, không đành lòng điền tú vân bị dây dưa, hảo tâm mở miệng khuyên đủ. Các ngươi đều là một đám, ta sinh chính là nhi tử, cần thiết là nhi tử. Nô duyệt hoa cũng mặc kệ như thế nhiều, nàng chính là nhận định chính mình sinh nhất định là nhi tử. Tự nàng gả tiến nhà chồng, hợp với sinh ba cái nữ nhi. Này một thai, nàng riêng thấu tiền, đi đại bệnh viện làm kiểm tra, đều nói là nhi tử, như thế nào sẽ cả đời này sản liền nhi tử biến nữ nhi. Liền như thế một hồi công phu, Điền Tú Vân cũng coi như minh bạch chuyện này từ đầu đến cuối, phòng chừng là cái này cái gì Duyệt Hoa Tẩu Tử không tiếp thu được chính mình sinh nữ nhi, cho nên mới điên cuồng lại đây nháo sự. Duyệt Hoa Tẩu Tử đúng không, ta thực minh xác nói cho ngươi, ngươi sinh, thật là cái nữ nhi, hơn nữa hiện tại y thuật cũng không có phát đạt đến. Kiểm tra ra kết quả tuyệt đối không có sai lầm. Điền tú vân lý giải nàng lúc này tâm tình, như cũ nhẫn mại tính tình giải thích nói. Ta không tin, ngươi nếu là không đem ta nhi tử còn trở về, ta liền đi cáo ngươi, tìm các ngươi lãnh đạo. Nô duyệt hoa tạch một chút đứng lên, chỉ vào điển tú vân lý hiếp nói, đầu bù tóc rối bộ ráng, một chút hình tượng đều không có. À, ta có thể thông cảm ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là cũng thỉnh không cần từ không thành có, đỡ để thời điểm, rất nhiều hộ sĩ đều ở đây có thể chứng minh ta không có động quá trẻ con, cho nên căn bản là không tồn chống đổi, ngươi muốn cáo liền đi cáo đi. Điền Tú Vân cũng không khách khí, trọng nam khinh nữ nàng thấy nhiều, nhưng là cũng chưa thấy qua như vậy, chính mình không có thể như nguyện sinh hạ nhi tử, thế nhưng có thể vu hãm người khác gian lợn, quả thực là muốn bội phục nàng sức tưởng tượng. Ngươi cho ta chờ. Nô Duyệt Hoa đẩy ra đám người liền sông ra ngoài. Tiểu Lý, ngươi đi theo đi xem. Điền Tú Vân đối một bên hộ sĩ Tiểu Lý nói, Nàng nhưng thật ra không lo lắng cái này, ngô duyệt hoa đối phó nàng, chỉ là sợ nàng thương tổn mới sinh ra trẻ con. Tuất điền bác sĩ, ngài yên tâm. Tiểu lý hướng điền tú vân gật gật đầu, cũng bay nhanh đi theo ngô duyệt hoa phía sau chạy tới. Điền tú vân âm thầm lắc lắc đầu, đem văn phòng môn mang lên, ngăn cách bên ngoài vây xem người ánh mắt, mặc kệ những người này là hảo ý cũng thế, hư ý cũng thế, nhưng là nàng điền tú vân náo nhiệt cũng không phải là ai đều có thể xem. Trải qua ngô duyệt hoa như thế một náo. Điền Tú Vân phát hiện chính mình hẳn là ở văn phòng bố trí chút trận pháp, tựa như hôm nay loại tình huống này, về sau là kiên quyết không cho phép đã xảy ra. Thừa dịp này sẽ đại gia lực chú ý đều ở ngô duyệt hoa trên người, Điền Tú Vân phất tay bày ra pháp trận, trực tiếp từ văn phòng vào không gian, cũng chính là nàng hiện tại là độc lập văn phòng, không giả còn chính tìm không thấy cơ hội. Ngay thương ở nhà thời điểm, cũng nhiều ít chọn hoa văn đảo không nhà này thời điểm tiến không gian, cơ hội cũng không phải rất nhiều. Cũng may nàng hiện tại đối không gian cũng không giống lúc ban đầu như vậy bị lại, bằng không thật đúng là không thói quen. Tiến vào không gian sau, Điền Tú Vân đầu tiên là đem phía trước gieo giống linh gạo chờ lương thực thu một lần, lại hái được chút linh rau linh quả, tiểu đồ đệ còn không có tích cốc, mỗi ngày đều phải ăn cơm, tổng ăn tích cốc đan cũng không tốt. Chính là tái hảo đan dược, ăn nhiều, trong cơ thể cũng sẽ sinh ra đan độc, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Điền Tú Vân từ trước đến nay là cấm bên người hai người dùng đan dược. Vô luận là tăng lên tu vi vẫn là bổ sung linh lực. Hơn nữa trên tay nàng các loại phẩm cấp linh quả vô số, thánh cảnh bên kia còn có chữa khỏi hệ cao cấp linh quả, đối đan dược nhu cầu cũng không phải như vậy cần thiết. Thu hoạch hảo thành thục lương thực sau, điên tú vẫn lại lần nữa loại thượng một đợt, này đó lương thực thành thục thời gian trường, đến hấp thụ đủ rồi linh khí mới có thể chậm rãi thành thục, cũng chính là trong không gian thời gian kém cùng ngoại giới kém đại, bằng không thật đúng là không thể bảo đảm cung ứng thượng mỗi ngày đều có thể có ăn. Đơn giản trước Trang hơn phân nửa cái túi chữ vật nguyên liệu nấu ăn cùng linh quả, điền tú vân liền không lại tiếp tục, đủ ăn một đoạn thời gian là được, ăn không có lại đến Trang là được. Nàng hiện tại tiến không gian, trừ bỏ bổ sung linh tài linh quả, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường phải làm, lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ hồ á này chỉ tiểu hồ ly. Chỉ từ đem hắn đưa ra tới làm bạn Bành Khê Hiển lúc sau, cơ hồ liền không lại từng vào không gian, phát triển đến mặt sau, Bành Khê Hiển còn cố ý cầu nàng tìm cái linh sủng không gian cho hắn. Nói đến cũng kéo, linh sủng không gian không phải cái gì quý trọng vật phẩm, cũng chỉ có thể cung cấp linh sủng ở tạm, ngoại hình, kiểu dáng liền thiên kỳ bách quái. Điền tú vân sư phó lưu tại địa cung những cái đó cất chứa, liền không thiếu cái này linh sủng không gian. Vì phương tiện nàng cho tiểu đồ đệ một cái mặt dây bộ dáng linh sủng không gian, ngày thường hắn nếu là đi đi học, liền đem hồ á phóng tới linh sủng trong không gian tùy thân mang theo. Giống nhau linh sủng không gian đều là cụ bị nhất định hấp thu ngoại giới linh khí công năng cho nên Linh Sùng ở tiến vào trong không gian thời điểm, cũng có thể ở bên trong tu luyện. Hồ Á tuy rằng ngay từ đầu thực không thích đi vào tạm đại, bất quá sau lại không biết Bành Khê Hiển là như thế nào cùng hắn thương lượng, không hai ngày, Hồ Á liền chủ động ở Bành Khê Hiển muốn đi học thời điểm đi vào. Trước 199 trọng nam kinh nữ, lại nói trở về, vì cái gì Điền Tú Vân nói muốn cảm tạ Hồ Á đâu, thật sự là bởi vì Hồ Á này chỉ vị thành niên tiểu hồ ly, một ngữ bừng tỉnh người trong Ngộng á nói đến cũng là vô ngữ, Điển Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo kết hôn như thế lâu, không thể miêu tả sự tình kia cơ hồ là có thể nói hàng đêm không kéo, trừ phi là Điển Tú Vân trực đêm ban, hoặc là Hoa Văn Đảo ra nhiệm vụ. Chính là liền bởi vì như thế thường xuyên, rốt cuộc có một ngày Hồ Á cái này tiểu nghịch lợm, đột nhiên liền ở buổi sáng trên bàn cơm tuân ra một câu. Nô, âm dương chi khí giật tán hảo rõ ràng, chủ nhân các ngươi không có song tu sao. hô Á tủng cái mũi nghe nghe, thật sự là tò mò đã lâu. Hôm nay cũng là xem chủ nhân cùng này xong tu bạn lữ tâm tình tựa hồ thực hảo, lúc này mới gan lớn mở miệng. xong tu. Hoa văn đảo còn không có phản ứng lại đây, đảo còn hỏi lại một câu. Nhưng là có được hoàn chỉnh nhân loại tu sĩ truyền thừa điển tu vân, ở hồ á mở miệng câu đầu tiên lại đột nhiên đột nhiên nhanh chí, sắc mặt đột nhiên biến đỏ bừng, nàng là thật sự quên xong tu như thế chuyện quan trọng. Ngạch nhìn đến tức phụ đỏ bừng hai má, hoa văn đảo cũng hậu tri hậu giác hồi quá vị tới, đúng rồi. Tuy rằng hắn phía trước đạt được long tộc truyền thừa, đối nhân tộc ghi lại không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là cũng nhắc tới quá song tu sự tình. Thông qua song tu là có thể đồng thời tăng lên hai người chi gian tu vi cảnh giới. Ở tu chân giới, trừ bỏ chính thức kết thành song tu bạn lữ tu sĩ, cũng có một ít lâm thời tiến đến cùng nhau tu sĩ, nhưng là mặc kệ là trải qua thiên đạo chứng kiến, vẫn là lén kết bạn, song tu đều là quan trọng nhất phân đoạn. Chính là hắn cùng Tức Phụ kết hôn như thế lâu, hắn chỉ lo hành đơn luân chi vui vẻ. Căn bản liền quên này một vụ. Ta không có song hưu công pháp. Hoa văn đảo ngượng ngùng hướng Điền Tú Vân truyền âm nói, này đó tư mật sự tình, vẫn là tránh điểm vị thành nhân đi. ân giao cho ta đi. Điền Tú Vân ngữ mang ngượng ngùng, đem song tu công pháp sự tình, ôm tới rồi trên người mình. Lúc này mới có nàng hiện tại tiến không gian chân chính nguyên nhân, chính là vì đi thánh cảnh ngầm cung điện tìm kiếm song tu công pháp, loại này công pháp cũng không phải là ai đều có, hơn nữa cũng phân cao thấp phẩm cấp. Cổ trong lâu cũng không có song tu công pháp, cho nên cũng cũng chỉ có thể ở sư phó cất chứa tìm xem. Bất quá điển tú vân đảo không phải quá lo lắng không có, rốt cuộc đừng quên, nàng sư phó chính là vì cứu người trong lòng mới chết, tin tưởng lấy sư phó năng lực, khẳng định không thiếu cất chứa, tuy rằng như thế tưởng, tựa hồ có chút không phải quá tôn kính sư phó hắn lão nhân ra. Nhưng mà liền như điển tú vân suy nghĩ, nàng đi vào ngầm cung điện chuyên môn đặt công pháp địa phương tra tìm khi, nhìn tràn đầy một loạt song tu công pháp khi. Đầu tiên là dùng tay che mắt thở dài, ngay sau đó chính là vui sướng bắt đầu xem xét mỗi loại công pháp giới thiệu. Cuối cùng kết hợp nàng cùng hoa văn đảo thực tế tình huống, từ này đông đảo xong tu công pháp lấy ra một cái tương đối tốt nhất, dùng ngọc giản phục chế ra hai phần, một phần chính mình hấp thu, một phần liền chờ đến hoa văn đảo về nhà sau, lại cho hắn học tập xong xuôi sự tình, Điền Thú Vân không lại dừng lại liền trực tiếp ra không gian, tuy nói ngoại giới cùng không gian sai giờ tỷ lệ đại nhưng là vẫn là muốn phòng ngửa bên ngoài ra cái cái gì sự tình. Ngồi vào văn phòng xem văn kiện không nhiều một hồi, ngay từ đầu bị nàng phái qua đi để phòng ngô duyệt hoa tiểu hộ sĩ vội vã chạy trở về. Điên bác sĩ, ngài mau đi xem một chút đi, cái này ngô đại tẩu muốn đem hải tử cấp bóc chết. Tiểu lý mồ hôi đầy đầu xông tới, vẻ mặt nôn nóng nói. Đừng nóng nội, ta đi xem. Điên tú vân sắc mặt lạnh lùng, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này ngô duyệt hoa là thật sự dám, tưởng nhi tử tưởng điên rồi còn chưa tính thế nhưng còn muốn sát chính mình thân sinh nữ nhi. Hai người một đường tật chạy, không một hồi liền chạy tới đã bị vây quanh vài vòng phòng bệnh, điền tú vân ở tiểu lý dẫn dắt hạ, chen vào trong phòng bệnh, chỉ thấy hai ba cái hộ sĩ tún điên quần ngô duyệt hoa, bên kia còn có cái chân nhỏ lao thái Thái ôm trẻ con đang mắng. Ngươi chính là cái không nhi tử mệnh, chúng ta hồ ra là đổ tám đời vận xui đổ máu, mới cưới ngươi như thế cái không phải đổ vật ngoạn ý, sinh không ra nhi tử liền tính, ngươi hiện tại còn muốn bóp chết chính mình thân Ngươi vẫn là người sao? Lao thái thái một tay ôm trẻ con, một tay chỉ vào ngô duyệt hoa mắng. Bung ta ra, này không phải ta sinh, ta sinh chính là nhi tử, là nhi tử. Ngô duyệt hoa liều mạng dãy ruộng, ta muốn lộng chết cái này bổi tiền hóa, chính là nàng làm hại ta nhi tử không, nàng đến chết. Đủ rồi, ta còn không có ghét bỏ ngươi sinh một lưu nha đầu, ngươi thượng cái gì kính, ngươi là không nghĩ cái này ra hảo đúng không? Lao thái thái lớn tiếng quát lớn nói, chuyện như thế nào? Điền Tú Vân đi lên trước, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Điền bác sĩ. Các hộ sĩ sôi nổi vấn an. Ngươi tới vừa lúc, ngươi mau trả ta nhi tử, trả ta nhi tử. Nô duyệt hoa vừa thấy đến Điền Tú Vân xuất hiện, mắt đều đỏ, thanh âm đã có chút nghẹn nào. Ngươi nếu muốn nhi tử, phải hảo hảo dưỡng thân mình, về sau tái sinh một cái. Nhưng là lần này, ngươi thật sự chỉ sinh một cái nữ nhi, liền tính ngươi tưởng nhi tử xuất ruột, nhưng là ngươi nữ nhi là vô tội. Điền Tú Vân cũng biết hiện tại chính mình nói cái gì cũng chưa dùng, cho nên tới trên đường, liền thỉnh người đi đem ngô duyệt hoa trượng phu, bộ binh doanh tam doanh năm liền liền trưởng Hồ Sơn gọi tới. Các nàng này đó người ngoài nói chuyện vô dụng, trượng phu của nàng lời nói, tổng có thể hữu dụng đi, mặc kệ như thế nào, tùy ý nàng như thế nháo sự, cũng không phải hồi sự a ngươi nói thật dễ nghe, hiện tại nhi tử không thấy chính là ta, không phải các ngươi. Nô duyệt hoa thật là nghe không tiến một chút khuyến bảo, ta mang thai thời điểm. Sở hữu hiện tượng đều thuyết minh bụng chính là nhi tử, đại bệnh viện kiểm tra kết quả cũng là nhi tử, như thế nào khả năng đến ngươi cả đời này, liền biến thành nữ nhi. Điền Tú vẫn lắt đầu, đối ngô duyệt hoa cái này lo dịp thật sự là không có biện pháp lý giải, hoài giống loại chuyện này, căn bản là không đáng tin cậy. Đến nỗi nói bệnh viện kiểm tra, ai quy định bệnh viện liền sẽ không làm lỗi, trước mắt ngô duyệt hoa còn không phải là thỏa thỏa ví dụ. Theo bên ngoài vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều. Điền Tú Vân trực tiếp khiến cho người ấn ngô duyệt hoa đến nàng văn phòng nói, đến nỗi ngô duyệt hoa bà bà, chính là ôm hải tử lao thái thái, cũng không cần Điền Tú Vân nhiều lời, cũng đi theo ôm hải tử đi qua. Chờ đến đoàn người tới rồi văn phòng không bao lâu, bên kia nhận được bệnh viện thông chi Hồ Sơn, cũng ở ngay lúc này đuổi lại đây, trên người huấn luyện phục đều là bùng điểm, vừa thấy chính là mới từ trên sân huấn luyện hô qua tới. Điền Bác Sĩ Hồ Sơn ở tức phụ sinh sản trước gặp qua Điền Tú Vân, biết là nhà mình tức phụ đỡ đẻ bác sĩ Hồ Liên Trường, ta tưởng sự tình trải qua ngươi cũng nên hiểu biết, hài tử là ta đỡ đẻ, lúc ấy còn có vài cái hộ sĩ ở đây, đồng thời sinh sản chỉ có ngài thê tử một người, cho nên căn bản không tồn tại đổi hài tử sự tình, cũng thỉnh ngài hảo hảo cùng ngài thê tử nói nói. Điền Tu Vân Khi trước nói. Xin lỗi Điền Bác Sĩ, ta đây liền cùng nàng giải thích minh bạch. Hồ Sơn Ngượng Ngùng liên tục xin lỗi, sau đó mới đi hướng thê tử, ban chính là một bạt thai phiến qua đi. Sơn Nhi. Nơi này nhưng còn có người khác ở Lão Thái Thái xem nhi tử trực tiếp thượng thủ cũng có chút lo lắng mẹ ngươi đừng động ta chính là muốn đánh tỉnh nàng chúng ta hổ ra không thiếu nhi tử nhà ta cũng không phải theo ta một cái con trai độc nhất, nhấtão hổ ra không thiếu kế thừa hương khói hồ Sơn đã là đối mâu thân nói cũng là đối thê tử Ngô duyệt Hoa nói chương 200 khôi phục bình tĩnh Luyến thượng ngươi nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi Hoàn mị quân tàu mới nhấtươngô Â Ngô Duệt Hoa bị này một bạn thái đánh Nửa bên mặt đều xưng lên, nhưng là người cũng thanh tình chút, ngồi xổm trên mặt đất chính là gào khóc. Sinh không ra nhi tử, cũng không phải ngươi một người trách nhiệm, nhưng là nhà ta cũng không phải không hài tử, còn có lanh canh tỉ muội ngươi chẳng lẽ liền thật sự chỉ cần nhi tử, không màng nữ nhi. thế tử từ nhỏ sinh hoạt ở trọng nam khinh nữ gia đình, không thiếu chịu trong nhà cha tấn, hồ sơn không phải không thể lý giải, nhưng là lại không thể nhận đồng nàng cách làm. Hoa hoa hoa tựa hồn là mẫu thân tiếng khóc cảm nhiễm tới rồi trẻ con. Lão thái thái trong lòng ngực nữ hoa, cũng đi theo khóc lớn lên. Hảo hảo, trở về đi, đừng lại náo loạn, lại không phải không thể sinh, về sau tái sinh là được. Lão thái thái cũng không đành lòng con dâu khóc như thế thảm thiết, tựa như nhi tử nói, nàng đợi này sinh vài đứa con trai, đều dưỡng thành, phía dưới tôn tử cũng không ít. Nhưng lại như thế nhiều nhi tử, liền cái này con thứ ba nhất có tiền đồ, cho nên lão thái thái không thiếu nhớ con thứ ba có thể cho nàng sinh cái tôn tử, con dâu cái dạng này, nàng cũng có sai. Cho nên cũng không nghĩ lại tiếp tục thêm phiền, con cháu đều có con cháu Phúc Á Điền bác sĩ, thật sự thực xin lỗi, chúng ta này liền trở về. Hồ Sơn đem thê tử từ trên mặt đất kéo tới, hướng Điền Tú Vân không lưng tỏ vẻ xin lỗi. Trở về cho ngươi thê tử hảo hảo điều dưỡng, như thế một ngáo, thân mình không thiếu được bị hao tổn. Nếu là muốn nhi tử, chỉ có thể xem mệnh, Điền Tú Vân ở trong lòng nói một câu. Nô duyệt hoa này phiên làm ẩm ý, nguyên nhân gây ra với rất nhiều phương diện, đến từ bà bà áp lực. Đối trưởng phu hắn ấy nấy, còn có tự thân vấn đề, đủ loại nhân tố dẫn tới nàng cũng trở nên càng thêm trọng nam khinh nữ, như vậy ví dụ cũng không hiếm thấy. Buổi tối về đến nhà, Điền Tú Vân trong lén lút còn cùng Hoa Văn Đào nói chuyện này, nói chính mình trong lòng càng ghét, còn có đối những người này trọng nam khinh nữ tư tưởng không hiểu. Tức phụ, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi sinh nam hải vẫn là nữ hải, ta đều thích, không sinh cũng không quan hệ, vừa lúc chúng ta có thể vẫn luôn quá hai người thế giới. Hoa Văn Đào Tức phụ hứa hẹn nói. Hắn cũng thật là như thế tưởng, nam hải nữ hải đều giống nhau, dù sao hoa ra nhi tử đủ nhiều, hắn ngược lại còn hy vọng có thể có cái giống tức phụ giống nhau nữ nhi. Liên ngươi nói ngọn, đúng rồi, cái này cho ngươi, chính ngươi nhìn xem. Điền tú vân ngượng ngùng đem song tu công pháp đưa qua. Cái gì đồ vật? Hoa văn đào trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, ngoài miệng vẫn là hỏi, đem ngọc giản rán ở giữa mày, đọc lấy bên trong tin tức. Đọc lấy xong tin tức sau, hoa văn đào càng cao hứng, có công pháp phụ trợ. Về sau tu hành tốc độ cũng sẽ so hiện tại mau rất nhiều, đặc biệt là hắn hiện tại đã tới rồi Kim Đan Hậu Kỳ, có song tu công pháp thêm vào, nói vậy đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng là sắp tới. Mà từ điền tú vân gặp này khởi nháo sự sau, từ chủ nhiệm ở biết sau, cô ý điểm danh khen nàng xử lý phương thức. Không có lựa chọn chính diện đối kháng nháo sự bệnh hoạn, mà là chiết trung tìm tới đối phương người nhà, xu với hòa bình phương thức giải quyết ác tính nháo sự sự kiện, loại này làm ở từ chủ nhiệm xem ra là đáng giá để sướng. Bệnh viện thường xuyên sẽ có người bệnh hoặc là người nhà nháo sự, gặp được tính tình đồng dạng không tốt bác sĩ, thường thường liền sẽ trực diện ngạnh cường, cuối cùng nháo càng là tối bụi Cũng có kia dễ nói chuyện bác sĩ, giải quyết không được nháo sự giả không nói, còn luôn là đem chính mình đáp đi vào, bồi tiền không nói, còn muốn gánh trách nhiệm. Đối với từ chủ nhiệm tán thành, Điền Tú Vân cũng thực hưởng thụ, nàng cũng không phải cái loại này cái gì sự tình, đều xem đạm bạc như nước, có thể cung cấp trên đánh hảo quan hệ, về sau công tắc cũng có thể càng thuận lợi khai triển không ai nguyện ý ở công tác thượng hoặc là sinh hoạt thượng, cả ngày đều là độc lai độc vãng. Chính là nghiêm khắc như vạn linh như vậy tính cách, ở bệnh viện như cũ có một đại ba người ủng hộ, lén quan hệ thân cận đồng sự cũng không phải không có, cho nên Điền Tú Vân cảm thấy, vì về sau công tác càng thư thái, vẫn là yêu cầu đạt được một ít vinh dự cùng danh tiếng. Điền Tú Vân ở bộ đội bệnh viện công tác càng ngày càng như cá gặp nước, mỗi ngày từ bệnh viện tan tầm trở về, liền vì hoa văn đảo cùng tiểu đồ đệ chuẩn bị cơm chiều, Tử quá bình tĩnh lại hài lòng Tới rồi mau ăn tết thời điểm, ở nhị đại một tiểu nhân vẫn luôn tán đồng hạ, bọn họ đều hy vọng cái này tân niên có thể lưu tại bộ đội ăn tết. Mặc kệ năm rồi tân niên đều là như thế nào quá, nhưng là năm nay là hoa văn Đảo hòa điển tú vân kết hôn đầu một năm, cho nên hai người đều không muốn đi cùng người khác cùng nhau ăn tết. Mà bành khuê hiển liền càng không cần phải nói, phía trước ở trong lòng hắn, sư phó là duy nhất thân nhân, hiện tại lại nhiều một cái sư công, chỉ cần cùng này hai người cùng nhau ăn tết, hắn là thế nào đều được. Nếu lựa chọn lưu tại bộ đội ăn tết, bên ngoài thượng Điển Tú Vân khẳng định là muốn chuẩn bị các loại hàng tết bại ở nhà, ngày thường không đi làm thời điểm, trong nhà cũng thường xuyên có khách nhân tới cửa ngồi ngồi, cho nên mấy thứ này đều là cần thiết muốn chuẩn bị. Điển Tú Vân hai vợ chồng cũng đều là không kém tiền, liền tính mấy năm nay hóa, bọn họ khả năng đều không nhất định dùng đến ăn đến, nhưng là như cũng là dựa theo ăn tết tập tục môi cách mấy ngày, liền từ hai vợ chồng cộng đồng ngồi xe đi trong thành mua sắm. vài hóa Đó là mọi thứ không ít hướng trong nhà dọn, chung quanh hàng xóm nhà ai không hâm mộ điển tú vân bọn họ như thế bốn phía mua sắm, bất quá cũng đều biết nhân ra là vợ chồng công nhân viên, trong nhà điều kiện cũng hảo, đều không kém chút tiền ấy. Nhìn nhìn, người này hàng Tết chuẩn bị nhưng đủ nguyên vận nha Có chút nhật tử không có tới Lý Thu Hà, sao vừa tới cửa nhìn đến này một phòng hàng Tết trực tiếp đã bị chấn kinh rồi. Này nơi nào là đầy đủ a Theo sát mà đến tống cười nói, Nàng so Lý Thu Hà nói trước Điện Tú Vân như thế đặt mua hàng Tết, lúc ấy liền tưởng khuyên tới, bất quá sau lại tưởng tượng, đều không phải người thường ra con cái, đích sắc cũng không kém tiền, dù sao nhân ra vợ chồng son vui, cũng liền không nói nhiều. Mau tiến bảo ngồi, ta cho các ngươi pha trà. Điện Tú Vân vội vàng thỉnh hai người vào nhà ngồi, cũng biết chính mình chuẩn bị hàng Tết có điểm nhiều, nhưng là lúc ấy đặt mua thời điểm, cũng không nghĩ nhiều, mua mua liền mua nhiều. Hành, vẫn là ngươi này trà hương. Tống cũng không khách khí. Trực tiếp vào nhà tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Ta là không hiểu này trà, bất quá là so với ta ở nhà uống hào uống nhiều quá. Lý Thu Hà ăn ngay nói thật, cũng không sợ hai người chê cười. Ha ha a Thu Hà tỷ uống trà từ trước đến nay là đương giải khát dùng, ngươi như vậy ngư uống đi, tự nhiên là vô pháp uống ra trong đó tư vị. Tống bật cười lắc đầu, cái này bạn tốt cũng là thật sự, bất quá nàng chính là thích đối phương như thế trực tiếp sảng khoái tính tình. Hai vị tỷ tỷ nếu là thích, quay đầu lại liền mang chút trở về. Tả hưu bất quá là chút lá trà, uống xong rồi lại đến ta này lấy. Điền Tú Vân cũng không theo kiệt, trong không gian cây trà không ít, đưa điểm lá trà đi ra ngoài, hoàn toàn là chút lòng thành. Hiện giờ toàn bộ hoa ra uống trà, đều là từ nàng bên này ra, trong không gian cũng có thực vật tinh quái chuyên môn thế nàng xử lý cây trà, cho nên cũng coi như là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Chúng ta đây đã có thể không khách khí. Dĩ Vãng tới uống qua vài lần trà, Tống tuy rằng thực thích, nhưng thật đúng là không mặt mũi mở miệng uống. Rốt cuộc lấy nàng phòng trà, tất nhiên là biết này lá trà giá trị Hành, phòng trừng nhà ta kia khẩu tử, hẳn là có thể thích Lý Thu Hà cũng không chối tử, nàng không thích uống trà không tồi Chính là trong nhà trượng phu thích gà ta đây trước cho người hai trang thượng Tỉnh quay đầu lại cấp đã quên Nói Điền tú vân liền về phòng bao hai bao lá trà, nhìn phân lượng liền không ít Ai nha, này có phải hay không có chút nhiều Tống nhìn đưa đến trong tay lá trà, có chút ngượng ngùng Lý Thu Hà cũng biết có thể bị tống như thế khen lá trà, khẳng định là thực tinh quý, cầm ở trong tay trà bao phân lượng 10 phần, đảo cũng có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, chính là chút lá trà, còn không phải là lấy tới uống. Điền Tú Vân không thèm để ý xua xua tay, lại tách ra để tài liêu nổi lên khác, tỉnh hai người ngượng ngùng. Tống hai người biết Điền Tú Vân là hảo ý, cũng liền đành phải nhận lấy lá trà, ngược lại lại cùng Điển Tú Vân khí thế ngất trời hàn huyên lên. Nguyên bản cùng ba người quen biết còn có với tinh á. Bất quá bởi vì có việc, hôm nay liền không có tới, Điền Tú Vân cũng cấp chuẩn bị một phần lá trà, nghị tống cùng với tinh á hai nhà trụ gần nhất, liền thác nàng cấp mang theo trở về. Trưng 201 bộ đội Tết âm Lịch Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, tất nhiên cũng ở mọi người chờ đợi chung đã đến, bộ đội mỗi năm đại niên 30, đều sẽ có đoàn văn công hội báo diễn xuất, giống nhau đều là an bài vào buổi chiều. Xem xong diễn xuất sau Liên tập thể ở nhà ăn làm văn thán, cùng nhau ăn Tết 30. 30 hôm nay ăn qua cơm chưa sau, Hoa Vân Đào dặn dò Điển Tú Vân buổi chiều đừng quên đi hội báo diễn xuất hội trường, liền chạy đến bận rộn. Tới rồi buổi chiều, Điền Tú Vân nắm bảng khê hiển liền hướng hội trường đi đến, trên đường gặp rất nhiều tùy quân người nhà, không một hồi bảng khê hiển đã bị tiểu đồng bọn téo đi rồi, một đám choi choi hải tử tụ tập ở bên nhau chạy náo, thường thường còn cho nhau ném cái tiểu tuyết cầu. Điền Tú Vân một mình đi rồi không nhiều sẽ liền gặp kết bạn Lý Thu Hà cùng Tống, không thấy được với tinh á, nàng còn kỳ quái hỏi hai người. Kết quả liền thấy Lý Thu Hà vẻ mặt đồng tình nói, "Ai, nàng cái kia lăn lộn biểu muội tới, chính bồi đâu? Phòng trường hiện tại đã đến hội trường đi." Điền Tú vân chấp một chút mắt, với tinh á biểu muội, nhưng còn không phải là nhạc mẫn giai, không nghĩ tới còn nhảy đâu, bất quá chỉ cần đừng lại giống như phía trước như vậy lăn lộn đến nàng trước mặt là được. "Ai, có như thế một cái biểu muội, cũng làm mệt, nghe nói là tới bộ đội thân cận." Sớm hai ngày liền tới bộ đội, cũng không biết cái gì tình huống. Tống đi theo cảm thắng nói, nếu là nàng biểu mội như thế làm, đã sớm không hầu hạ, trực tiếp cấp đuổi đi trở về, nói đến với tinh á cũng là xui xẻo. Còn có thể cái gì tình huống, ta nghe nói, cái kia nhạc mẫn dai đem nhà trai biếm không đúng tí nào, nhân dai nhưng nào đâu, bằng không tinh á cũng không cần phải bồi, liền sợ nàng lại gặp phải cái gì phiền thoái. Lý Thu Hà biểu môi, đem chính mình biết đến tin tức cùng hai người chia sẻ. Điệt Tú Vân toàn bộ hành trình đều không có nhiều lời, đối với Nhạc Mẫn giai người này, nàng hiểu biết không nhiều lắm, cũng coi như là đối địch, đối phương quá hảo cũng không hảo, nàng đều không có hứng thú, cũng không vui nhúng tay đối phương sự tình. Tinh Á này sẽ là thật sự muốn bị liên lụy. Tống thật đúng là không biết chuyện này, nay đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, không khỏi vì với Tinh Á lo lắng lên. Ba người một bên Liêu vừa đi, thực mau liền đến hội trường, lúc này hội trường đã ngồi thật nhiều người, Điệt Tú Vân rất xa liền thấy được Hoa Vân Đào. Cùng hai người nói thanh, liền tìm tới rồi tiểu đồ đệ, cùng nhau hướng hoa văn đảo bên kia đi đến. Bên này là cho chúng ta vị trí, liền ngồi ở chỗ này xem đi. Hoa văn đảo đem Điền tú vân kéo đến vị trí ngồi hảo, mới cùng nàng giải thích này đó vị trí đều là trước đó an bài. Bọn họ ba người ngồi vị trí giữa trước, tầm nhìn tương đương không tồi, vừa thấy chính là bộ đội dụng tâm an bài, cũng khó trách, có điển tú vân tu sĩ thân phận ở, này đó ưu đãi khẳng định là sẽ không thiếu. Bộ đội còn rất có tâm. Điền Tú vẫn ngồi vào vị trí thượng, hướng trên đài như vậy nhìn lên, thực hiển nhiên ngồi ở chỗ này xem diễn xuất, tầm nhìn cảm quan đều thực hảo. Tức phụ, này đó cũng chưa cái gì, chúng ta chỉ lo chịu chính là. Câu nói kê tiếp chưa nói, nhưng là hai người đều minh bạch. Đợi đại khái không đến nửa giờ, diễn xuất liền chính thức mở màn, trừ gia đoàn văn công biểu diễn, còn có quân tẩu tự phát tổ chức diễn xuất, đừng nói, tiết mục đều còn rất xuất sắc. Để cho Điền Tú Vân ngoài ý muốn chính là... Lý Thu Hà mấy người cũng có biểu diễn, là hồng ca đại hợp sướng, nàng tuy rằng không biết theo cái gì tên, nhưng là sướng còn rất có khí thế. Còn có mua kiếm diễn xuất, là từ nhỏ tập võ quân tẩu tạo thành biểu diễn đội, phối hợp cổ phong 10 phần bối cảnh âm nhạc, chợt vừa thấy, đích xác có chút cảnh đẹp ý vui, duy nhất làm Điển Tú Vân tiếc nuối chính là, dẫn đầu chính là nhạc mặn dai, cô nương này thiệt tình không làm cho người thích. Chính thức biểu diễn qua đi, theo lý thuyết lần này diễn xuất cũng liền đến này, bất quá phía dưới quan binh xem đều cảm thấy chưa đã thèm, vì thế khiến cho còn tưởng lên đài biểu diễn, lâm thời diễn thêm. Phòng trưng là hàng năm đều có như thế vừa ra, cho nên thật đúng là liền có không ít người báo danh lên đài biểu diễn, hoặc là ca hát hoặc là đọc diễn cảm, cũng chính là đồ cái náo nhiệt, Điền Tú Vân ba người cũng không nóng nảy rời đi, liền tiếp tục lưu tại vị trí thượng quan khán. Chỉ là đang ở quan khán tiết mục Điền Tú Vân, đột nhiên liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt ánh mắt, mang theo bất mãn còn có ác ý, quay đầu qua đi đánh giá. Thực Mao liền tỏa định nhạc mận giai. Đều không cần Điền Tú Vân nhiều đoán, cô nương này xác định vững chắc là bởi vì Hoa Văn Đào ghen ghét chính mình, hơn nữa nàng hiện tại bộ dáng này, quay tròn loạn chuyển trong mắt, còn có khi thỉnh thoảng hướng trên đài xem biểu tình. Không chờ nàng suy nghĩ cái này nhạc mận giai muốn tính toán làm cái gì thời điểm, trực tiếp một đạo cấm luôn thuật đánh qua đi, vừa lúc lúc này nhạc mẫn dai tưởng hồ muốn cùng giới thiệu chương trình ti nghi nói cái gì, mới vừa mở miệng, đã bị cấm luôn thuật đánh trúng, lập tức liền mất tiếng. Cái này nhưng sợ hãi nhạc mẫn dai, nàng hoảng sợ trừng lớn mắt, muốn ý đồ nói chuyện, chính là phát ra tới chỉ có A A Thanh. Điền Tú Vân thấy như vậy một màn, không khỏi che miệng cười trộm, còn đưa tới hoa văn đảo chú ý ánh mắt, hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Giao hấn một cái dụng tâm kín đáo người. Điền Tú Vân hơi hơi vừa nhức đầu, mang theo tiểu ngạo kiểu biểu tình nói, nàng dám khẳng định nhạc mẫn dai khẳng định là tính toán tính cây nàng, cùng với chờ đợi sự tình phát sinh, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Người vui vẻ liền Hoa Văn Đào sủng nhị nói, giao huấn cá nhân mà thôi, chính là đắc tội người, hắn cũng không, cái gọi là, cái gì sự tình cũng chưa tức phụ cao hứng quan trọng, vừa thấy tức phụ tiểu biểu tình, Hoa Văn Đào chính mình đều cảm thấy cao hứng." Hư Niên Tú vẫn nhẹ nhàng một hừ, ngay sau đó lại chính mình thấp giọng nở nụ cười, tuy rằng nói không phải lần đầu tiên giáo huấn người, bất quá đều không có lần này có ý tứ. Đến nỗi bị cấm luôn thuật đánh chúng nhạc mận dai, một đường hoảng sợ chạy ra hội trường, muốn đi tìm nhị ca cầu cứu. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Điền Tú Vân, rốt cuộc các nàng ly rất xa. Tuy rằng nàng vừa mới thật là tưởng tính kế Điền Tú Vân, nhưng là đối phương cũng không biết ta, chỉ là nàng hiện tại nói không được lời nói, trong lòng vẫn là có chút khủng hoảng, nàng không biết đây là tạm thời vẫn là Vĩnh cửu. Xem xong sở hữu diễn xuất sau, Điền Tú Vân ba người vui sướng đi vào nhà ăn, cùng sở hữu lưu bộ đội quan binh người nhà, vô cùng náo nhiệt qua một cái phong phú đêm 30. Đến nỗi nhạc mẫn dai kế tiếp kết quả. Nàng cũng không lại chú ý còn nữa nói, Điền Tú Vân cấm luôn thuật chỉ có mấy cái giờ mất đi hiệu lực, nàng còn không đến mức vô duyên vô cớ liền lộng ách người khác. Quá xong tân niên về sau, ba người lại khôi phục đến bình tĩnh sinh hoạt, Điền Tú Vân tiếp tục mỗi ngày đi bệnh viện đi làm, tham dự bệnh hoạn trị liệu, thu hoạch người bệnh cùng người nhà cảm tạ đồng thời, nàng y lý thuật cũng là càng ngày càng tinh luyện. Hoa Văn Đào ở bộ đội mỗi ngày chăm chỉ mang đội huấn luyện, ra nhiệm vụ số lần bắt đầu biến thiếu, nhưng là thường xuyên lại bắt đầu biến nhiều Liên tính là không hiểu bộ đội kêu một bộ Điển Tú Vân cũng biết, đây là bộ đội lại cố ý bồi dưỡng hoa văn đảo. Mà ngoan ngoán bành khê điển, ở mùa hè thi đẩu sơ chung sau, người cũng biến ổn trọng rất nhiều, bất quá vẫn là như cũ thực nghe Điển Tú Vân nói. Bộ đội trường học cũng có sơ Trung bộ, cho nên chờ đến mùng một khai giảng sau, bành khê điển như cũ là làm học sinh ngoại chú đi học, thành tích cũng vẫn luôn cầm cờ đi trước, cùng tu luyện hiệu quả giống nhau, đều thực làm Điển Tú Vân cái này làm sư phó vừa lòng. Chương 202 biên cảnh chiến sự. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Thần cánh quân khu bên này, không chỉ có quân nhân số lượng so ra kém mặt khác quân khu, hơn nữa mỗi lần nhận được nhiệm vụ đều là phi thường khó, bị thương cái gì, đều là thường thấy vấn đề. Có đôi khi bộ đội bệnh viện vội lên, cho dù Điển Tú Vân là bà mẹ và trẻ em khoa bác sĩ, một hồi bị điều qua đi tiếp viện, thời gian lâu rồi, đại gia đối Điển Tú Vân ý dĩ thuật cũng càng ngày càng tán thành. Tuy rằng Điển Tú Vân phòng không thay đổi, nhưng là chỉ cần mặt khác phòng có yêu cầu, đều sẽ thỉnh nàng đi hỗ trợ, căn cứ ngươi dám thỉnh, ta liền dám đi nguyên tắc, Điền Tú Vân thật đúng là liền không cự tuyệt quá. Không phải nàng người hiền lành, mà là nàng yêu cầu thông qua các loại ca bệnh tới tăng lên nàng kinh nghiệm, dù sao mỗi lần đi hỗ trợ, nàng đều chỉ là đơn thuần giúp một ít vội, rất ít có bác sĩ thật sự đem mổ chính tay vị trí nhường ra tới, cho nên cho dù Điển Tú Vân thường xuyên bị điều tạm, nhưng là chưa bao giờ có phá hư quá bất luận cái gì một vị bác sĩ ích lợi. Theo ở bộ đội sinh hoạt nhật tử càng dài, điền tú vân cùng bên người người giao lưu cũng liền càng nhiều, tuyệt đại đa số người đều là thích điền tú vân loại này không gây chuyện tính cách, nhà ai sinh hoạt nguyện ý suốt ngày tính kê âm ý, điền tú vân loại việc lớn này không đúc kết, việc nhỏ không vận rào, thường thường còn có thể giúp điểm nội, thật đúng là làm tứ phương hàng sống thích. Bất quá này đó giao tình nhìn như đều không tồi, nhưng là Điển Tú Vân không lại giao cho cái gì chi tâm bạn tốt, trừ bỏ cùng Lý Thu Hà, tống cùng với với tinh á này ba cái tổ tử, quan hệ muốn so với phía trước càng thân một chút, nhưng là cũng như cũ so ra kém cùng tần tuyết bọn họ chi gian ở chung. Đương nhiên, liền tính là như vậy, Điền Tú Vân cũng thực thỏa mãn, sinh hoạt bình đạm hài lòng, tiểu đồ đệ cũng ngoan ngoan nghe lời, còn có đem nàng đường trong mắt đau trượng phu, như vậy sinh hoạt là Điển Tú Vân đời trước, liền tưởng cũng không dám tưởng. Chỉ là như vậy bình tĩnh nhật tử không có thể quá bao lâu, bệnh viện càng kéo càng nhiều thương hoạn, làm điền tú vân phát hiện, có lẽ mặt ngoài bình tĩnh chỉ là nhất thời, đang ở bộ đội, bọn họ trách nhiệm muốn càng nhiều, cũng sẽ không có quá nhiều bình tĩnh thời khắc. An tĩnh hồi lâu Tây Nam Bộ biên cảnh, rốt cuộc ở phía trước một đoạn thời gian lại bắt đầu nháo đi lên, tựa hồ là lại có xem náo nhiệt không chê sự đại phía sau màn độc thủ trong lưng, ở thượng một lần thất lợi sau, nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, lại bắt đầu tìm tra. Ở Vũ Khí trang bị thượng, không thể không thừa nhận, Hoa Hạ bên này công nghiệp quân sự lực lượng là muốn yếu đi một ít, cũng may yếu tố chiến sĩ tướng lãnh đền bù cái này tiểu khuyết tật, nhưng là đối mặt hoàn mỹ vũ khí, mỗi lần đối chọi đều sẽ có không ít chiến sĩ bị thương. Thần cánh quân khu khoảng cách Tây Nam bộ, là trừ bỏ Tây Nam quân khu gần nhất, bởi vậy so với nơi khác quân khu, thần cánh quân khu bên này tham chiến nhân viên càng nhiều, tiểu thương có thể trị liền ở biên cảnh nơi rừng chân trực tiếp trị liệu, không hảo trị liền vận hồi nhà mình bộ đội bệnh viện. Khó chỉ mới có thể hướng quân khu tổng viện đưa. Mỗi ngày từ bệnh viện trở về, cho dù đã bận rộn cả ngày, Điền Tú Vân vẫn là sẽ dụng tâm nấu nướng mỹ thực, cũng coi như biến tướng thế Hoa Văn Đào nhẹ nhàng tâm tình. Từ biên cảnh chiến sự tái khởi lúc sau, Hoa Văn Đào liền thường xuyên nhíu mày, nàng biết, có lẽ bình tĩnh sinh hoạt liền phải hà màn. Biên cảnh bởi vì chiến sự, các quân khu đều ở khua chiêng gõ mõ điều phái nhân viên, thần cánh quân khu vẫn luôn làm Hoa Hạ mạnh nhất quân khu đại biểu, đứng mũi chịu sào làm muốn tăng phái quân nhân thượng chiến trường. Hoa Văn Đào làm thanh long bộ đội mạnh nhất binh vương, tự nhiên là phải bị ủy lấy trọng trách, nhận được phía trước điều lệnh sau, bộ đội cho hắn một ngày tu chỉnh kỳ nghỉ. Ta không ở nhà nhật tử, người muốn chính mình chiếu cố hảo tự mình. Nhận được điều lệnh đầu một ngày buổi tối, Hoa Văn Đào rất có không tha đối tức phụ dặn dò nói. Đang là cuối mùa thu, hắn lần này đi trước biên cảnh tham chiến, tất nhiên là giống dị vạng giống nhau, chiến sự không được, người liền sẽ không trở về, muốn nói hắn cũng không có cái gì không yên tâm, chính là đối tức phụ. Đối cái này tiểu ra có chút không tha. Ngươi yên tâm hảo, nhưng thật ra ngươi đi bên cạnh, mới phải hảo hảo bảo hộ chính mình, đừng giống lần đó giống nhau, đột nhiên làm mất tích Điền Tú Vân ghé vào Hoa Văn Đào trên người nói. Sẽ không. Hoa Văn Đào ôm sát tức phụ, kia một lần là hắn đại ý, tuy rằng cũng bởi vậy đạt được đại tạo hóa, chính là khẳng định cũng sợ hãi tức phụ, làm nàng đi theo lo lắng đã lâu. Điền Tú Vân không nói nữa, ngày mai qua đi, Hoa Văn Đào liền phải rời đi xuất phát Nàng kỳ thật cũng là không tha, nghĩ đến chính mình bác sĩ thân phận, trong lòng ẩn ẩn có một cái tính toán, chỉ là rốt cuộc còn không có suy xét hảo, cho nên liền trước không chuẩn bị nói ra. Hoa văn đảo tự nhiên là không có nghĩ tới tức phụ sẽ cho hắn tới cái kinh hỉ lớn, nay sẽ hắn chỉ là lòng tràn đầy không tha, còn có đối tức phụ ấy nấy, rõ ràng là danh tu sĩ, có thể bừa bãi tiêu dao Nhưng mà hắn lại cố tình lựa chọn vẫn luôn lưu tại bộ đội, cũng làm hại tức phụ đi theo nàng cùng nhau hoa ở cái này địa phương. Kỳ thật từ biết tu chân giới tồn tại khi, hắn liền nghĩ tới, nếu như đi tu chân giới sinh hoạt, mới hẳn là nhất thích hợp tức phụ cùng hắn đi, chính là hắn ra tiếng với quân nhân thế gia, không có tu chân trước liền nhập ngũ toàn quân, hắn luyến tiếp bộ đội. Một ngày sau, Hoa Văn Đào đi theo điều hướng tiền tuyến đại quân cùng nhau chuẩn bị xuất phát, đại quân xuất phát thời điểm, Điền Tú Vân đang ngồi ở trong văn phòng thế một vị thai phụ bắt mạch. Trở lại qua hai ngày lúc sau, từ chủ nhiệm làm công tác thượng, nhiều một phần xin ơn Một phong xin đi tiền tuyến làm chiến địa bác sĩ xin. Từ chủ nhiệm nhìn đến xin đơn là khoảng khi, mắt níu lại, hắn suy nghĩ một hồi, liền trực tiếp ở xin đơn thượng ký tên, đóng, dấu sau đó lại đệ trình cấp thượng cấp. Mà này phong xin đơn, đúng là suy xét vài thiên điển tú vân, đệ trình đi lên, trước mắt tình huống, đích xác thực làm nàng khó xử, lựa chọn trượng phu, thế tất lại muốn xem nhẹ đồ đệ, chính là lựa chọn đồ đệ, đồng dạng cũng sẽ xem nhẹ trượng phu. Chỉ là cuối cùng vẫn là tư tâm chiếm thượng phong Bành Khê hiển hiện giờ là mùng một học sinh, tu vi cũng tiến vào luyện khí kỳ trung hậu kỳ giai đoạn, bình thường bên ngoài hành tẩu đều sẽ không có nguy hiểm, đến nỗi sinh hoạt mặt trên chăm sóc, cũng chỉ có thể dựa chính hắn trước giải quyết. Ở đệ trình sinh trước, Điền Tú Vân cũng tìm tiểu đồ đệ trường đàm một lần, cũng trưng cầu tiểu đồ đệ ý kiến. Sư phó muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần vì Yển Nhi bối rối, hiện giờ Yển Nhi đã có thể chiếu cố hảo tự mình, sư công bên kia lại tiền tuyến, quá khẳng định không bằng Yển Nhi ở bên này thoải mái. Bành Khê Hiển còn tuổi nhỏ đã có phiên phiên giai công tử phong thái, hiện giờ tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng là nói chuyện làm việc cũng cùng cái thành nhân không hai dạng. "Hảo, tiên sư phó liền đi tìm ngươi sư công, hiển nhiên nếu là có cái gì giải quyết không được sự tình, liền dùng đưa tin phủ cấp sư phó nhắn lại, nếu là tưởng sư phó, cũng có thể cùng sư phó thông tin." Điện Tú Vân vui mừng sờ sờ Bành Khê Hiển đỉnh đầu, có như thế một cái thiện giải nhân ý đồ đệ, thật là nàng may mắn. Bành Khê Hiển ngượng ngùng đỏ bừng hai má. Tuy rằng sư phó động tác rất giống là đối đai tiểu hải tử, chính là lòng bàn tay ấm áp, lại làm hắn luyến tiếp né tránh, sư phó liền tưởng mẫu thân giống nhau nơi trốn vì hắn suy xét, hắn tự nhiên cũng không muốn làm sư phó khó xử. chương 203 chiến địa bác sĩ Điền Tú Vân xin, không hai ngày liền thông qua mặt trên lãnh đạo ý kiến phúc đáp, ở từ chủ nhiệm trong văn phòng, Điền Tú Vân tiếp nhận điều lệnh, hướng từ chủ nhiệm cảm kích cười. Người này vừa đi, phải hảo hảo chú ý an toàn, tuy rằng nói chiến điệu bác sĩ rất ít thượng chiến trường Đều là tại hậu phương làm giải quyết tốt hậu quả công tác, nhưng là cũng không thể bảo đảm vẫn luôn đãi tại hậu phương. Từ chủ nhiệm không yên tâm dặn dò nói, khó được đụng tới một cái hạt giống tốt, y lý thuật hảo nhân phẩm cũng hảo, hắn vẫn là thực không hy vọng đối phương xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Cảm ơn từ chủ nhiệm quan hệ, ngài yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đối với từ chủ nhiệm quan hệ, Điền Tú Vân thực cảm kích, ở bệnh viện công tác mấy ngày nay, từ chủ nhiệm vẫn luôn giống một cái hiền từ trưởng giả chiếu cố nàng không phủ nhận có mặt trên lãnh đạo chiếu cố, nhưng là cùng nhiều vẫn là ở vào từ chủ nhiệm bản thân quan tâm, cái này nàng vẫn là có thể phân ra tới. Hảo, nếu điều lệnh xuống dưới, ngày mai ngươi liền phải theo sau cần khởi hành qua bên kia, nơi rừng chân bên kia khẳng định thực quyết thiếu bác sĩ. Biết Điền Tú Vân còn phải trở về thu thập hành trang, từ chủ nhiệm cũng không lại nhiều trì hoãn nàng thời gian. Ta đây đi về trước, từ chủ nhiệm tái kiến. Điền Tú Vân cũng không khách sáo, theo điều lệnh cùng nhau xuống dưới. Còn có nàng đi biên cảnh thời gian, vừa lúc ngày kế có một đám vật tư muốn vận hướng biên cảnh, nàng đã bị an bài cùng cùng ngày hậu cần quân cùng nhau xuất phát. Về đến nhà sau, đầu tiên là đơn giản thu thập một ít đặt ở bên ngoài thượng hành trang, chờ đến bành khê hiển tan học trở về, tất nhiên là một phen thân thiết dặn dò, đem đưa cho tiểu đồ đệ chữ vật pháp bảo chứa đầy đồ an vật linh quả, phù đan dược cũng là để lại rất nhiều, tuy nói đối đồ đệ tu vi thực yên tâm, nhưng là lần này rốt cuộc không phải đi mấy ngày sự tình. Sư phó bên ngoài cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, hiển nhiên nơi này ngài không cần quá mức lo lắng. Bành khuê hiển nhìn sư phó vẫn luôn ở vì chính mình chuẩn bị đồ vật, trong lòng lại là cảm động lại là không tha, nhưng là hắn hiện giờ cũng là tiểu nam tử Hán, tự nhiên không thể lại giống như trước tiết như vậy dính sư phó. Sư phó ngoan đồ nhi, có cái gì sự nhất định phải cấp sư phó đưa tin, ngàn vạn không thể cậy mạnh. Khác nàng không lo lắng, chính là lo lắng tiểu đồ đệ xã hội kinh nghiệm thiếu, lại bị người lừa. Bất quá cũng may trường học lệ thuộc bộ đội, chú cũng ở bộ đội người nhà viện, hẳn là cũng ngộ không đến cái gì người xấu. Như thế thời trò hai người không tha cho nhau dặn dò, đương nhiên phần lớn đều là Điển Tú Vân đang nói, mà Bành Khuê Hiển đang nghe, tới rồi buổi tối thực đã muộn mới phân biệt trở về đả tọa tu luyện. Mà vừa mới tới tiền tuyến làm chuẩn bị công tác Hoa Văn Đảo, còn không biết nhà mình tức phụ không mấy ngày liền sẽ cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Này sẽ Hoa Văn Đảo đầu tiên là đem hắn dưới trướng binh lính đều dàn xếp hảo Mới bắt đầu vội vàng thu thập chính mình đơn người ký túc xá, vẫn là lần trước hắn tới tiền tuyến khi trụ địa phương. Đội trưởng, một hồi có xe trở về, người muốn hay không cấp tẩu tử mang phong thư. Đã thói quen xưng hô hoa văn đảo vì đội trưởng tôn càng, cho dù hiện tại hoa văn đảo chức vị đã thay đổi, hắn vẫn là dựa theo thói quen xưng hô đối phương. Không cần. Hoa văn đảo đầu cũng không nâng liền cự tuyệt, tới rồi buổi tối hắn tự nhiên sẽ dùng thông tin phụ cùng tức phụ hội báo, viết thư chuyện như vậy liền không cần. Không chỉ có tốn thời gian, còn không có phương tiện. Không sợ tẩu tử lo lắng. Tôn Càng kỳ quái hỏi, đội trưởng sủng thê cũng không phải là một ngày hai ngày, toàn bộ quân khu người đều biết, Hoa Văn Đào đối thê tử đó là nói gì nghe nấy sùng ái có thêm. Có khác biện pháp nói cho nàng. Hoa Văn Đào đơn giản giải thích một chút, đem thức phụ chuẩn bị khăn trải giường phô hảo, đồ dùng sinh hoạt dọn xong ký túc xá xem như thu thập hảo. Nga, Minh Bạch. Tôn Càng lúc này mới nhớ tới tẩu tử là ở bộ đội bệnh viện công tác khẳng định là dùng điện thoại câu thông. Người bên kia thu thập hảo sao? Hoa văn đào hỏi, tôn càng không giống hắn chức vị cao, có thể trụ đơn người ký túc xá, hắn bên kia đều là 4 người ký túc xá hoặc là 6 người mở gian. Hải, đều là người đàn ông độc thân, có thể có cái gì nhưng thu thập, phô đệm chăn một phô là được. Tôn càng không sao cả nói, không câu nệ tiểu cách tính cách lộ rõ. Hoa văn đào bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không nhận thức tức phụ trước, hắn cũng là như thế một cái tháo các lao ra. Nhưng là nhận thức tức phụ lúc sau, hắn cũng bắt đầu chú ý chính mình hình tượng, sẽ không luôn là lôi thôi lết thiết, dù sao cũng phải làm tức phụ mỗi ngày xem chính mình xem cảnh đẹp ý vui mới là Bất quá hiện giờ đi vào tiền tuyến, tức phụ cũng không ở bên người, hơn nữa thường xuyên muốn thượng chiến trường, khẳng định là không có thời gian xử lý chính mình, phòng chừng nếu không hai ngày, liền sẽ tạo không thành dạng. Chỉ là hoa văn đảo cái này ý tưởng chú định là không có thực hiện, bởi vì liền ở hai ngày sau. Nhà hắn tiểu tức phụ miệng cười doanh doanh liền xuất hiện ở nơi rừ chân tức phụ tối hôm qua mới cùng tức phụ thông qua tin không nghe nàng nói muốn lại đây à hoa Vă đảo kinh hỉ chạy đến tức phụ trước mặt nhìn xem điện tú vân cười Tủng tìm đem điều lệnh lấy ra tới cho nàng xem nàng chính là cố ý không nói cho hắn chính là tưởng cho hắn một kinh hỉ quả nhiên hoa Vă đảo biểu hiện không làm nàng thất vọng người như thế nào sẽ hoa Vă Đảo rất muốn hỏi tức phụ như thế nào đã bị điều đến nơi này nhưng là ngược lại tưởng tượng khẳng định là tiểu tức phụ chủ động hướng về phía trước mặt xin, trong lúc nhất thời hắn trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Đi thôi, mang ta đi ngươi ký túc xá, vừa mới bộ đội nhưng chưa cho ta an bài trụ địa phương. Điền Thú Vân dơ dơ lên trên tay giấu người thai mắt hành lý, ý bảo Hoa Văn Đảo trước mang nàng đi ký túc xá yên ổn xuống dưới. Hoa Văn Đảo đi qua đi tiếp nhận tức phụ trong tay hành lý, tuy rằng rất muốn đem đối phương hung hăng ôm vào trong ngực, nhưng là nghĩ đến đây là quân sự nơi dừng chân, chỉ có thể cố nén cổ xúc động Chờ tiến đến ký túc xá, Hoa Văn Đào đem cửa phòng một quan, liền ôm lấy Điển Tú Vân, tức phụ, ngươi thật tốt. Hắn sẽ không nói cái gì ngươi không nên tới, hoặc là nơi này có nguy hiểm nói, bởi vì ở nhìn đến tức phụ xuất hiện ở trước mắt trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy, tức phụ bồi tại bên người cảm giác thật sự thực hảo. Ta tới bồi ngươi cùng nhau tác chiến. Điển Tú Vân Dư thừa nói chưa nói, bởi vì nàng biết giờ khắc này không cần nàng nói quá nhiều ngôn ngữ, hết thể đều ở không nói chung. Đối với Hoa Văn Đảo chức nghiệp nàng luôn luôn kiềm giữ tôn trọng thái độ, càng biết chính là bởi vì có vô số quân nhân chiến sĩ mới có đời sau phồn vinh hương thịnh, cho nên nàng nguyện ý duy trì đối phương quân nhân sự nghiệp, cũng nguyện ý đi đếm thử cùng hắn trở thành kề vai chiến đấu chiến hữu. Đối với tức phụ lý giải cùng duy trì, Hoa Văn Đảo chỉ hận chính mình không có sớm đem tức phụ nạp vào ôm ấp, nếu có thể sớm mấy năm kết hôn, chỉ sợ bọn họ đã sớm quá thượng làm người cực kỳ hâm mộ nhật tử. Điền Tú Vân đã đến không chỉ là cấp hoa văn đảo đánh một liều thuốc trợ tim, đồng dạng cũng làm biết được nàng là hoa văn đảo thê tử thân phận các chiến sĩ, đều trong lòng tràn ngập đấm áp, như vậy quân tẩu đáng giá tôn kính, như vậy cảm tình cũng làm bọn hắn khát vọng. Nếu là xin chiến địa bác sĩ, điện tú Vân tự nhiên là mỗi ngày đều xông vào trước nhất tuyến, vì mỗi một vị bị thương binh lính trị liệu. Càng bởi vì nàng bản thân vũ lực giá trị liền không thấp, bộ đội bên này lãnh đạo cũng đều biết tình huống, có đôi khi còn sẽ trực tiếp an bài nàng đi theo làm nhiệm vụ đội ngũ đến chiến trường cũng bởi vậy cứu trở về càng nhiều chiến sĩ. Đương nhiên, Điền Tú Vân nhiều nhất thời điểm vẫn là phụ trách Hoa Văn Đảo mang đội chữa bệnh công tác, hai người phối hợp ăn ý, dần dần cũng trở thành toàn bộ nơi dừng chân để cho đại gia cực kỳ hâm mộ phu thê chiến sĩ. Bất quá hết hạn trước mắt vị trí, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo cùng nhau ra nhiều nhất nhiệm vụ, cũng chỉ là canh giữ ở chiến tuyến cửa thứ hai, chuyên môn dùng để tiếp nhận tuyến đầu chiến sĩ, còn có đối thương hoạn tiến hành kịp thời cứu viện xử lý. Chương 204 chiến trường tăng Tuy rằng còn không có chính thức tiếp xúc đến tuyến đầu chiến đấu khu, nhưng là, cứ việc đa số thời điểm ở cửa thứ 2 khu vực đợi mệnh, Điền Tú Vân cũng đã có thể cảm nhận được chiến đấu tàn khốc. Mỗi một cái từ trên chiến trường rút khỏi tới người bệnh, đều có bất đồng trình độ thương tình, mà trực tiếp trọng thương tử vong cũng có, chỉ là số lượng cũng không nhiều. Đại khái cũng là vì phía trước chiến sự, vẫn luôn không phải cái loại này đại quy mô chính diện đối đánh hình thức, cho nên thương vong số lượng luôn là hữu hạn còn nữa nói, chiến tuyến kéo quảng cũng không đơn giản này một cái chiến hảo. Chỉ là mỗi khi kết thúc một hồi chiến đấu trở về thời điểm, Điền Tú Vân đều sẽ cảm giác vô cùng trầm trọng, có đôi khi người chính là như thế kỳ quái, nàng sẽ bởi vì một ít tự thân sự tình mà đối sinh mệnh làm lơ lạnh nhạt, lại thường thường lại sẽ bởi vì phần ngoài một chút sự tình mà dẫn tới nàng đối sinh mệnh tràn ngập kính sợ cùng thương hại. Điền Tú Vân chính là như thế một cái mâu thuẫn thể, không thể nói là đồng tình tâm nhất thời tràn lan, vẫn là đơn thuần đối đãi chiến tranh không mừng, hoặc là nói Đại khái mọi người đều sẽ không thích chiến tranh đi, cho dù là thượng vị giả, khả năng cũng càng thích hòa bình giải quyết vấn đề. Bất quả nếu đi tới chiến trường, Điền Tú Vân dù cho trong lòng có đủ loại ý tưởng, nhưng là cũng vẫn là nỗ lực tận tâm ngồi chính mình phân loại sự tình. Trải qua nàng tay thương hoạn, khôi phục đều phải so mặt khác thương hoạn muốn càng thêm hoàn toàn, di chứng cũng ít một ít. Vừa mới bắt đầu thời điểm, quân đội còn không có cái gì phát hiện, chính là theo Điền Tú Vân đi vào biên cảnh thời gian tăng trưởng Phía trước bị cứu trị tốt người bệnh hiệu quả liền lập tức hiện ra. Nghe được thủ hạ nhắc tới cái này hiện tượng thời điểm, Tề Nghị Quân còn cố ý làm người đem tương quan đối lập tư liệu sửa sang lại ra tới cho hắn, căn cứ báo cáo đối lập biểu hiện, hắn lại một liên tưởng lúc trước thần cánh quân khu bên kia cho hắn lưu nói, có điểm minh bạch bọn họ ý tứ, cái này Điền Tú Vân đã đến, không nói được thật đúng là bọn họ bộ đội biên phòng phúc khí. Này một xác định Điền Tú Vân năng lực, Tề Nghị Quân tự nhiên là sẽ không khách khí, trực tiếp đem người điều vào chủ chiến tuyến. Tuy rằng này đối một người tuổi trẻ nữ quân y hề tới nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt, nhưng là vì các chiến sĩ sinh mệnh an toàn, hắn không thể không làm một hồi bất cận nhân tình lãnh đạo. Cũng may Điền Tú Vân đối cái này an bài không có bất luận cái gì dị nghị, qua bên kia chiến hào đều không ảnh hưởng nàng bình thường công tác, có lẽ chủ chiến tuyến đích sát sẽ so mặt khác chiến tuyến càng vi thảm thiết, nhưng là nàng đồng dạng cũng muốn vì này đó các chiến sĩ ra suất lực lượng. Biết nhà mình tức phụ năng lực hoa văn đảo, ở nghe được cái này An bài sau Đỉnh các đồng đội khó chịu lại đồng tình ánh mắt, đầu tiên là đem người chấn an hảo, lúc này mới bất thời giờ đi tìm tức phụ trò chuyện. Nghe được an bài thông chi, nhìn đến hoa văn đảo đi tìm tới, Điền Tú Vân không làm hắn tưởng, khẳng định cũng là nghe được an bài mới đến. Cũng không phải là, thủ hạ người các đều khởi muốn mệnh, thật vất vả mới đem bọn họ Trấn an hảo. Điền Tú Vân cùng hắn mang đội cùng nhau ra quá vài lần nhiệm vụ, phía dưới người đều thực thích Điển Tú Vân bình dị gần ui, cho nên nghe được thủ trưởng an bài khẳng định là muốn bên vực kẻ yếu, nhưng là quân nhân quan trọng nhất chức trách chính là nghe lệ. Vậy ngươi không lo lắng. Điền Tú vẫn thấy Hoa Văn Đào bình tĩnh bộ ráng, không cấm khai nổi lên vui đùa Không lo lắng, bởi vì ta biết ta tức phụ lợi hại, chỉ là ta lại có chút luyến tiếp, ta nhiệm vụ nhiều là hoạt động tính, không có biện pháp lại cùng ngươi kể vai chiến đấu. Hoa Văn Đào đối tức phụ an nguy thật là không lo lắng, bất quá là có chút luyến tiếp khó được kể vai chiến đấu cơ hội bị phá hư. Ba Hoa Hiện nhiên hoa văn đảo này phiên trả lời thực lệnh Điển Tú Vân vừa lòng, nàng cũng không phải một cái nguyện ý đứng ở người khác phía sau tiểu nữ nhân, trưởng phu tán thành vẫn là rất quan trọng, đến nỗi trong miệng hắn kể vai chiến đấu, kỳ thật ở Điển Tú Vân xem ra, chỉ cần là ở cùng cái chiến trường, cho dù là làm không giống nhau nhiệm vụ, nhưng đều là kể vai chiến đấu. Mặc kệ này tắc gan bài thông chi phát ra đi sau, chiếm địa chiến sĩ đều là như thế nào tưởng, Điển Tú Vân tại đây lúc sau liền bắt đầu lui tới với chủ chiến tuyến. Ngay từ đầu nàng vẫn là làm phía sau chữa bệnh nhân viên, tùy thời đợi mệnh, chỉ cần có người bị thương đưa ra, liền kịp thời tiến lên cứu rút, xông vào tuyến đầu còn có hai gã nam quân y đi. có thể là vì chiếu cố điển tú vân vừa đến nơi này, không có trực tiếp an bài nàng xông vào trước nhất tuyến. Đối với cái này an bài điển tú vân nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, nàng tuy rằng năng lực phương diện đều đủ, nhưng là rốt cuộc vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, tại hậu phương, còn có mặt khác có kinh nghiệm quân y tùy thời cho nàng làm chỉ đạo Cũng là vì phòng ngừa tuyến đầu quân y gì ngoài ý muốn bị thương, đến lúc đó cũng có mặt khác quân y gì thay thế bổ sung thượng. Ai nói quân y gì chính là thỏa thỏa an toàn, ở chiến trường, là có như thế một loại quân y là cùng chiến sĩ giống nhau muốn chiến đấu hăng hái ở trước nhất tuyến, đi theo chiến sĩ chạy ngược chạy xuôi đối chiến quân địch, vì chính là có thể kịp thời đối bị thương chiến sĩ làm bước đầu tiên cứu trị xử lý. Dĩ vãng ở trên chiến trường bị thương hoặc là chết đi quân y gì không phải không có, chỉ là không nhiều lắm. Nhưng là này cũng đủ để có thể nhận thức đến, quân Ili, đặc biệt là chiến địa quân Ili, là một loại tương đương cao nguy ngành sản xuất. Theo chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, phía trước đi theo trước nhất tuyến quân Ili, trong đó một cái thân chịu trọng thương không thể lại tiếp tục công tác, làm tân nhân, điển tú vân việc nhân đức không nhường ai đưa ra thay thế bổ sung xin, không phải nàng cậy mạnh, mà là nhìn chung dư lại tới quân Ili, chỉ có nàng tinh thần trạng thái là tốt nhất. Nàng chủ động xin thực mau phải tới rồi đồng ý, thật sự là tiền tuyến chờ không được. Tuy rằng có chút không đành lòng, rốt cuộc nhìn từ ngoài, Điền Tú Vân như thế nào cũng không phải một cái có thể khiêng được hình tượng, nàng nhìn quá yếu kém, giống một đóa yêu cầu che chở tiểu hoa, chẳng sợ nàng ngày thường biểu hiện thực cứng cỏi. Ở kế tiếp chiến trường chung, Điền Tú Vân bắt đầu làm tiền tuyến quân y, đi theo các chiến sĩ chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, không thể không nói Điền Tú Vân này một thay thế bổ sung, nhất lộ rõ đặc điểm chính là thương vong giảm bớt. Đây là thật sự không khoa trương nói, phía trước mỗi lần chiến đấu luôn có thương vong. Chính là từ Điển Tú Vân Bộ Thượng quân y ở vị trí sau, thật đúng là thiếu, trừ bỏ nàng trong lúc nhất thời băn khoăn không đến, chỉ cần là mắt nhìn đến, hoặc là nói thần thức tìm được, đều sẽ không sai quá một cái người bệnh. Cũng đúng là bởi vì có Điển Tú Vân gia nhập, bọn họ nơi cái này chiến tuyến, thương vong suất được đến lộ do không chế, tề nghị quân không ngừng một lần mừng thầm chính mình an bài, những cái đó chiến sĩ đều là Hảo Nam Nhi, hắn làm thủ trưởng, thật sự thực luyến tiếp tổn thất bất luận cái gì một người chiến sĩ. Nếu không phải chiến tranh không thể tránh miễn, hắn thật sự không muốn nhìn thấy như vậy chiến đấu, thân là quân nhân thường thường muốn thừa nhận so người bình thường đều phải nhiều rất nhiều. Mỗi lần kết thúc xong một lần chiến đấu, Điên Tú Vân đều sẽ nhìn đến có rất nhiều chiến sĩ bị đưa đến tâm lý phụ đạo thất, nàng phỏng đoán hẳn là ở làm chiến tranh kịp thời trong lòng phụ đạo. Đương nhiên chỉnh chẳng chiến tranh sau khi kết thúc, ở các chiến sĩ trở về bộ đội thời điểm, cũng còn sẽ có một lần tâm lý phụ đạo, bất quá so như bây giờ muốn càng toàn diện chút. Kỳ thật mỗi một hồi chiến tranh Đều không chỉ là chiến sĩ chủ yếu chức trách, lại cùng cùng Điển Tú Vân giống nhau quân ý hề, cũng có những cái đó yên lặng vì mỗi một sĩ binh làm tâm lý phụ đạo tâm lý sư, còn có tất cả hậu cần cùng với chỉ huy nhân viên, này đó rất rất nhiều phân công hợp thành một cái hoàn chỉnh đóng quân, cộng đồng tới đối kháng sở hữu chiến đấu. Trước 205 sự ra dị thường. Đại sư tỷ ta bên này phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Chỉ có gặp được nghiêm túc chính sự khi, Hoa văn đào mới có thể thói quen tính xưng hô điển tú vân vì đại sư tỷ đây cũng là như thế nhiều năm qua dưỡng thành thói quen. Ơn, cái gì kỳ quái hiện tượng? Đêm nay hai người không có giống thường lui tới giống nhau từng người đạt tọa, mà là khó được ngồi xuống nói chuyện thiếm. Ở tăng khu, ta phát hiện không có bất luận cái gì tinh thần thể dao động. Hoa văn đảo cao mày, tưởng tượng đến chính mình nhận thấy được hiện tượng, trong lòng liền có một loại nói không nên lời quái dị cảm. Không có tinh thần thể. Tinh thần thể còn không phải là chỉ quỷ hồn, ở chiến khu nhất thường thấy hẳn là chính là quỷ hồn đi, Điền Tú vân lập tức chính xác lên, loại này hiện tượng cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Ừm, một chút dao động đều không có, ngay từ đầu ta tưởng có thể là bởi vì hai bên đều không có thương vong, nhưng là ta tra qua ký lục, tam khu thương vong cũng không thiểu, địch ta hai bên đều có bất đồng trình độ tử vong số lượng. Có tử vong nên có tàn lưu tinh thần thể, có lẽ hắn trước mắt tu vi cùng năng lực, còn không đủ để biết tại đây thế gian Vì hồn cuối cùng đều là như thế nào bị an bài luân hồi, nhưng là hắn minh bạch, chết vào chiến trường hồn phách cũng không phải là như vậy hảo tiêu tán, hoặc là chuyển biến tốt đẹp thế. Trên chiến trường hồn phách đều được nhất định sát khí, có nghiêm trọng còn sẽ tẩm bổ ra hoán linh. Đương nhiên, loại này hiện tượng ở hiện giờ niên đại không nhiều lắm thấy, chính là thời cổ động một chút tử thương một tảng lớn tình huống, thực dễ dàng liền sẽ tẩm bổ ra các loại chứa đầy sát khí mà sinh hoán linh. Này đích sát thực không bình thường, người dùng không có thần thức quá Điền Tú vẫn hỏi. Nhưng thật ra dùng thần thức cha quá, bất quá không có tê cha, chỉ là cảm thấy cái này hiện tượng có chút quái gì, cho nên muốn về trước tới hỏi một chút đại sư tỉ. Hoa Văn Đào phát hiện dị thường thời điểm liền đơn giản cha xét quá, nhưng là lúc ấy cũng không có liều lĩnh, cũng sợ chính mình thần thức xúc động đến cái gì, nếu là rút dây động dừng ngược lại không tốt. Ơn, trước đường dùng thần thức đi cha, này làm không hảo là có tà ám tác loạn, hoặc là nhân vi hiện tượng, mặc kệ là nào một loại, đều không cần dễ dàng dùng thần thức làm không hảo sẽ làm đối phương cảnh giác. Từ tới biên cảnh, nàng rất ít dùng thân thức, chính là dùng cũng là tiểu Phạm Vi, vẫn là ở trên chiến trường tìm kiếm người bệnh, mà Hoa Vân Đảo tu vi chỉ là kim đan hậu kỳ, không giống nàng, linh hồn cảnh giới so tự thân tu vi cao, thần thức cường độ cũng là cùng linh hồn cảnh giới đồng bộ. Đến nỗi Hoa Vân Đảo nhắc tới cái này hiện tượng, khẳng định không có khả năng là tự nhiên hiện tượng, như vậy này liền tồn tại phía sau màn độc thủ, lại không làm rõ ràng cụ thể tình huống thời điểm vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Hoa văn đào bất đắc dĩ hỏi, không phải hắn không bản lĩnh, mà là hắn truyền thừa tin tức quá mức xa xăm, bên trong tin tức không phải cái gì đều có, cho nên hắn cho dù có một thân bản lĩnh, nhưng là lại không hề kinh nghiệm. Chờ mọi người đều nghỉ ngơi, chúng ta trước gần thân qua đi nhìn xem, đem mấy cái chiến khu đều xem một lần, nhìn xem loại này hiện tượng là chỉ tồn tại tăng khu, vẫn là vài cái khu. Điền Tú vẫn không có do dự liền làm ra quyết định này Nói lại nhiều cũng không bằng đến hiện trường thực tế điều tra, lúc này mới có thể rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hảo phán đoán dẫn tới cái này hiện tượng nguyên nhân chính. Hảo, Hoa Văn Đào cũng là như thế tưởng, ban ngày thời điểm ngại với người khác, hơn nữa thân cụ nhiệm vụ, cũng không thật nhiều làm dừng lại, không có biện pháp cẩn thận điều tra, hiện tại buổi tối lại đi tìm tòi đến tuột cùng cũng là không thể tốt hơn ăn bài. Hai người lúc sau liền từng người đã tọa, chờ đến tất cả mọi người nghỉ ngơi thời điểm mới lặng yên ra cửa bất quá còn có đêm tuần bình lính, cho nên hai người ở trong ký túc xá liền rán hảo ẩn thân phủ. Có hoa văn đảo dẫn dắt, hai người trực tiếp trước đi tới tam khu chiến địa, điền tú vân đi qua đi dùng thần thức trong ngoài cha xét một lần, linh hồn của nàng cảnh giới đã là xuất khiếu kỳ trình độ, cho nên nhưng thật ra không lo lắng bị phát hiện. Rốt cuộc căn cứ nàng mấy năm nay tu luyện khi phát hiện, còn có phía trước tư đổ thành nhiệm đối tu chân giới tình hình trung tự thuật, nàng rõ ràng thế giới này chỉ sợ còn không có vượt qua nguyên anh kỳ tu vi Đến nỗi xuất hiện cái này hiện tượng nguyên nhân, trước mắt còn không phải nàng có thể tiếp xúc, chỉ sợ phải chờ tới nàng tu vi ở tiến một cái tiểu tiến đến dai, mới có thể thông qua đối thiên đạo hiểu được đi tìm hiểu đại khái tình huống. Hiện tại dùng ra khiếu kỳ thần thức điều tra, Điền Tú Vân hoàn toàn không lo lắng sẽ bị phát hiện, cũng sẽ không kinh động phía sau màn độc thủ. Đừng nói Điền Tú Vân như thế một vòng thần thức tra xét xuống dưới, thật đúng là liền phát hiện dị thường, này ban ngày mới đã trải qua một hồi hai quân đối chọi Liền tính là quy mô nhỏ sống mái với nhau, khả năng cũng liền trên dưới 100 người tới đối chiến, nhưng kia cũng là có thương vong, này sẽ toàn bộ khu vực hoàn toàn không có một kia tinh thần thể dao động. Có cái này phát hiện, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo lại phân biệt đem mặt khác chiến khu đều nhìn một lần, còn có 4 khu là loại tình huống này, khác khu vực đều không có, này đại khái cũng là vì cái gì Điển Tú Vân phía trước không có nhận thấy được nguyên nhân đi. Chỉ là trước mắt chiến đấu đều đã kết thúc, tuy rằng dị thường sắc thật tồn tại. Nhưng là còn nhìn không ra là cái gì nguyên nhân dẫn tới, chỉ sợ vẫn là đến thừa dịp tác chiến thời điểm lại đây tìm tòi đến tụi cùng. Bên cạnh nơi này chiến sự đã liên tục gần hơn 3 tháng, mắt thấy cũng mau đến cửa ải cuối năm, mùa đông lạnh leo ở bên này còn tính không hiện, chỉ là ướt lên thời tiết vẫn là lệnh người lại lánh lại khó chịu. Chiến khu đối chiến đều không phải cố định, vì chờ đến tam khu cùng 4 khu phát sinh tình hình chiến đấu, Điền Tú Vân hai người thực sự kiên nhận chờ đợi nửa tháng. Tam khu bên này một truyền đến chiến sự, Điện Tú Vân thần thức liền trực tiếp hướng tam khu trên không triển khai, như vậy là có thể thật khi phát hiện dị thường phát sinh toàn quá trình. Điện Tú Vân này một thủ cây đại thỏ, thật đúng là thủ tới rồi vấn đề, không chỉ là người chết hồn phách đương trường bị một đoàn xoáy nước hút đi, còn có lệnh điện Tú Vân càng thêm phẫn nộ sự tình phát sinh, có chút rõ ràng chỉ là trọng thương còn không đến mức cứu không sống, ở quân y còn không có tới kịp thi cứu thời điểm, đã bị một tầng hắc khí quanh quẩn, đương trường liền mất mạng. Có cái này phát hiện Điền Tú Vân đã có thể đoán ra tất nhiên là Tà Tu quay phá, đã mấy năm trước thế hàn nguyên lần đầu tiên chữa bệnh thời điểm, nàng liền cùng Tà Tu từng có giao thủ, không nghĩ tới khi cách không mấy năm, lại một lần phát hiện Tà Tu ra tới tắc loạn. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, Điền Tú Vân mới theo tinh thần thể biến mất đường nhỏ, kéo tơ lột kén tìm được rồi Tà Tu cách làm đại khái phương vị. Nàng không suốt ruột hiện tại liền đi tìm Tà Tu, rốt cuộc loại tình huống này khẳng định không phải một cái Tà Tu là có thể ngồi vào, không chừng vẫn là đội gây án. Nói như vậy vậy phải hảo hảo kế hoạch, hơn nữa tà tu hấp thu tinh thần thể phương thức, nhưng thật ra có chút giống nào đó đại trận hiệu quả, này cũng đồng dạng còn chờ khảo chứng. Đợi cho buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Điền Tú Vân đem nàng cái này phát hiện cùng Hoa Văn Đảo nói một chút, hơn nữa đề nghị tốt nhất là sấn hiện tại chiến đấu kết thúc, mau chóng đem tà tu một lưới bắt hết, không giả những cái đó chết trận ở xa trường, hoặc là vốn dĩ mệnh không nên tuyệt chiến sĩ, chẳng phải là quá vô tội. Đúng là bởi vì nàng hiện tại cũng coi như là một người chiến sĩ, một người bảo vệ quốc gia quân nhân, cho nên nàng đối quân nhân cảm tình càng thêm phức tạp, không muốn này đó rơi nhiệt huyết chiến sĩ, đến chết còn không thể hảo hảo đầu thai. Phải biết rằng này đó bị hút đi hồn phách, hơn phân nửa đều sẽ bị thông qua các loại thủ đoạn luyện hóa, trực tiếp trở thành một đoàn không có bất luận cái gì ý thức tinh thần thể, tự nhiên cũng liền không khả năng lại có cái gì đầu thai không đầu thai vừa nói. Chương 206 tả tu tác loạn Luyến thượng ngươi Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Hoa Văn Đào ở vừa nghe xong Điền Tú Vân đề nghị, liền không chút nghĩ ngợi tán đồng, ta tu không đáng sợ, lấy hắn hiện tại tu vi cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía. So với Điền Tú Vân đối quân nhân tình cảm trình độ, Hoa Văn Đào muốn càng thêm thâm hậu một ít, tưởng tượng đến này đó liều chết vệ quốc chiến sĩ, sau khi chết lại không lưu cái hồn phách truyền thế, hắn tâm liền một nắm một nắm khó chịu. Tức phụ, Hoa Văn Đào trong lòng là thật sự có chút khó chịu Đem đầu để ở Điển Tú Vân trên vai, đôi tay vây quanh được đối phương, ngựa khí có chút trầm trọng. Tối nay chúng ta đi điều tra thời điểm, nhìn xem còn có hay không cứu lại. Điển Tú Vân trong lòng biết loại này khả năng tính không phải rất lớn, nhưng là cũng không bỏ được Hoa Văn Đảo khó chịu, đành phải an ủi hắn nói. ân Hoa Văn Đảo cũng biết việc này ai đều nói không tốt, nhưng là theo hắn hiểu biết, tà tu nhưng đều là âm ngoan độc ác, tới tay hồn phách bổ vợ, nhưng không thấy được là có thể nhịn xuống bất động. biết nhiều lời vô ích Còn phải xem đêm nay hành động, điền thú vân tùy ý hoa văn đảo ôm nàng trầm mặc, cũng vừa lúc nhân cơ hội đem ý thức ẩn vào trong không gian chuẩn bị phát bảo. Nghĩ đến lần trước đối chiến tà tu, nàng liền ăn một mệt lần này còn không biết muốn đối mặt chính là nhiều ít cái tà tu, hơn nữa còn có hoa văn đảo ở bên, khẳng định muốn trước tiên chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau, phòng ngừa đến lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn. Tả hưu sư phó lưu lại phát bảo vô số, nàng cũng không phải loại nào cậy mạnh tính cách, có thể nhiều chút trợ lực tự nhiên là hảo Rốt cuộc biết rõ con đường phía trước có nguy hiểm, còn phóng một đống pháp bảo ở trong không gian sinh hôi, kia mới kêu có tật xấu đâu. Đêm đêm nay khả năng sẽ dùng đến đồ vật đều chuẩn bị tốt, Điền Tú Vân lại lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo đưa cho Hoa Văn Đảo, ở đối phương khó hiểu dưới ánh mắt, trực tiếp thế hắn lấy máu nhận chủ. Cái này phòng ngự pháp bảo, có thể ngăn cản 3 lần độ kiếp kỳ tu sĩ toàn lực một kích, cũng coi như là tương đương không tồi phòng ngự loại pháp bảo, có cái này Hoa Văn Đảo an toàn tính cũng coi như là không có gì vấn đề. Đến nỗi nàng chính mình, cũng có loại này cùng loại công hiệu pháp bảo làm bảo hộ. Đem nó mang theo, có thể ngăn cản 3 lần độ kiếp kỳ tu sĩ toàn lực một kích, tối nay địch tỉnh không rõ, có cái này người bảo đảm trướng, cũng có thể an toàn một ít. Điền Tú Vân cười đem pháp bảo công hiệu giải thích một chút. Hoa văn đào mày nhăn lại, lập tức gỡ xuống pháp bảo phải cho Điền Tú Vân mang, còn vẻ mặt không tán đồng nói, tức phụ, như vậy thứ tốt, chính ngươi mang, so với ta an nguy, ta càng không muốn ngươi đã chịu một tia thương tổn. Bọn họ vốn dĩ liền không có cái gì chủ động trừ ma vệ đạo khái niệm, tối nay tâm động cũng hơn phân nửa là xem ở hắn trên mặt, bản thân liền hoài đối tức phụ thật sâu ấy nay chi tình, này sẽ tức phụ còn cho hắn dùng như thế tốt phòng thân pháp khí, làm hắn lại là cảm động lại là đau lòng. Người chỉ lo mang, ta cũng cho chính mình chuẩn bị, người yên tâm hảo. Đối với Hoa Văn Đảo như thế toàn tâm toàn ý vì chính mình suy xét, Điền Tú Vân chỉ cảm thấy chính mình lựa chọn không sai. Hoa Văn Đảo kia một chút hành động hoàn toàn chính là theo bản năng hành vi. Nói cách khác, chính như chính hắn theo như lời như vậy, ở trong lòng hắn, Điển Tú Vân An Nguy càng thêm quan trọng, so với hắn chính mình mệnh còn muốn quan trọng. Biết tức phủ cũng có phòng ngự phát bảo, thả công hiệu cùng cho chính mình giống nhau hảo, hắn cũng liền không nói thêm nữa, rốt cuộc hai người đều có phòng ngự phát bảo, đêm nay hành động khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi. Tới rồi bóng đêm nồng đậm thời điểm, Điển Tú Vân mang theo hoa văn đảo hướng nàng hôm nay cha xét đến phương vị bay đi, mượn dung ẩn thân phụ. Hai người ở nơi rừng chân trên không phi hành một chút cũng không lo lắng bị phát hiện. Tà tu cách làm địa phương là khoảng cách chiến trường ước chừng có hơn 20 km xa núi hoang, này vừa lúc phù hợp nào đó trận pháp khởi động khoảng cách, cũng làm Điền Tú Vân trong lòng suy đoán càng kiên định một phần. Đã có trận pháp vận tác, tự nhiên sẽ có dấu vết có thể tìm ra, chẳng sợ tà tu tàng đến lại thâm, chính là chỉ cần sử dụng trận pháp, liền sẽ sinh ra nhất định trận pháp dao động. Đúng là theo như vậy dao động, Điền Tú Vân hai người không phí nhiều ít sức lực Liền tìm tới rồi tà tu cách làm chân chính địa điểm, là một cái dấu ở dưới nền đất không gian, toàn bộ ngầm không gian thoạt nhìn thập phần thô giáp, vừa thấy chính là lâm thời đảo ra. Tại đây chỗ trong không gian, điện Tú Vân thông qua thần thức thấy được có bốn gã tà tu, vây quanh một tòa đại trận ở cách làm, từ đại trận chung không ngừng giật tràn ra màu đỏ thâm khí thể, mà này bốn gã tà tu liền ngồi ở trận pháp ngoại, một bên hiệp lực vận chuyển trận pháp, một bên hấp thu này đó giật tràn ra khí thể. Không cần suy nghĩ nhiều. Điền Tú Vân cũng có thể đoán ra, này trận pháp hơn phân nửa chính là âm sắc trận, chuyên môn dùng để hấp thu cùng luyện hóa hồn phách đại trận, còn có thể trực tiếp luyện hóa người sống. Loại này trận nhất việc xấu xa độc ác, cũng chỉ có tả tu cùng bộ phận ma tu mới có thể dùng như vậy đại trận phụ trợ tu luyện. Điền Tú Vân không làm hoa văn đảo tràn ra thân thức, mà là chính mình đèm Chô đã thấy thật khi cùng hoa văn đảo miêu tả, cũng cho hắn biết phía dưới đại khái tình huống, cùng này bốn cái tả tu hành vi. Quả thực là diệt sạch nhân tính. Này đó tả tu thật là đáng chết. Đi vào nơi này lúc sau, hai người liền vẫn luôn dùng thần thức truyền âm, cũng là tránh cho rút dây động rừng. Một hồi chúng ta từ nhập khẩu tiến vào, trước đem đại trận cấp phá, có lẽ còn có thể cứu một ít có thể chuyển thế hồn thể. Điền Tú Vân Trấn An nhéo nhéo hoa văn đảo bàn tay to, trong mắt lộ ra một cổ quan tâm chi ý. Hoa văn đảo thu liễm tâm thần, dùng sức gật gật đầu, đây là trước mắt duy nhất có thể làm được, mặc kệ có thể hay không cứu các chiến hưu hồn phách cũng muốn đem này tòa hại người rất nặng đại trận cấp bài trừ rớt. Vi phòng ngừa bị phía dưới bốn cái tà tu phát hiện, hai người động tác đều thập phần tiểu tâm cẩn thận, tuy nói có ẩn thân phù hiệp trợ, chính là này rốt cuộc không phải nói hoàn toàn liền sẽ không bị phát hiện, có chút tu sĩ đối với bốn phía hoàn cảnh cùng khí tức chính là phi thường vẫn cảm. Chỉ là tối nay chú định hai người sẽ không như thế một đường thuận lợi, này bốn gã tà tu tuy nói tu vi chỉnh tự không đồng đều, tối cao cũng bất quá vừa mới nguyên anh sơ kỳ, thấp nhất vừa mới đến kim đan kỳ. Nhưng là cố tình bốn người này thật đúng là liền có một cái ngũ cảm siêu cường người, liền ở Điền Tú Vân hai người vừa mới tới gần đại trận, tính toán muốn động thủ nhằm vào đại trận thời điểm, đã bị cái này kim đan hậu kỳ tà tu phát hiện các thường. Chạm vào tên kia tà tu không làm hắn tưởng, trực tiếp sẽ ra một đạo sắc bén kinh khí hướng hoa văn đảo nơi phương hướng đánh đi. Cũng là hoa văn đảo tu vì không đủ, thu liêm tiếng động pháp môn còn chưa đủ bí ẩn, lúc này mới bị kia tà tu phát hiện, hơn nữa đã tiến vào dưới nền đất. Điền Tú Vân liền cùng hắn tách ra hành sự, rốt cuộc muốn đối mặt bốn gã tu sĩ, hai người tính toán một người đối chiến hai người. Hoa Vân Đào bị Tà Tu phát hiện, cũng biết chính mình xem như bại lộ, liền trực tiếp xé xuống ẩn thân phủ, rốt cuộc một hồi muốn động khởi tay tới, này ẩn thân phủ ý nghĩa cũng không lớn. Cái gì người, cũng dám tự tiện xông vào ta sư huynh đệ 4 người địa bàn, còn không lưu lại mệnh tới. Tiên Ngũ cảm siêu cường Tà Tu một mở miệng chính là muốn Hoa Vân Đào mệnh, lại phối hợp hắn tham lam ánh mắt, không cần đoán cũng biết Đây là muốn hút hoa Vân Đảo tu vi. Nho nhỏ Tà tu khẩu khí đến đại, hôm nay làm ta phu thê hai người gặp được, nhất định phải cho các ngươi hồn phi phách tán. Điện tú Vân ở Hoa văn Đảo bị phát hiện kia một khắc liền đi theo xé xuống trên người ẩn thân phủ, động thủ là tránh không được, vì thế cũng liền không hề che che giấu giấu, ngược lại ở nghe được tên hướng kia Tà tu nói sau, so với hắn còn muốn mượn bãi phản kích trở về. Chương 207 đối chiến Tà tu. Tứ đệ, còn theo chân bọn họ vơ nghĩa cái gì? trực tiếp thu này hai người, cấp đại trận thêm chút liều. Cầm đầu Tà Tu trực tiếp hướng Điền Tú Vân vọt qua đi, hắn là bốn người trung tu vi tối cao, cũng chính là Điển Tú Vân ngay từ đầu tra xét đến cái kia Nguyên Anh kỳ Tà Tu. Điền Tú Vân thấy đối phương trực tiếp đấu võ cũng không ngoài ý muốn, nguyên bản nhiều lời một hai câu lời nói, cũng bất quá là tưởng thăm thăm giới nền đất tình huống, hảo đúng bệnh hút thuốc, này sẽ đối phương đánh lại đây, tự nhiên cũng sẽ không nương tay, lập tức liền ngăn cản hai cái tu vi tối cao một cái nguyên anh sơ kỳ, một cái kim đan hậu kỳ. Mà hoa văn đảo tắc đối thượng cái kia ngũ cảm siêu cường kim đan hậu kỳ tà tu cùng một cái khác kim đan sơ kỳ tà tu. Tuy rằng nói hai bên đối trọi xung dưới, bọn họ hai người có chút cố hết sức, nhưng là cũng may này đó tà tu gần nhất bởi vì quá liều hút hồn thể, cảnh giới cũng có chút không xong, cho nên nhưng thật ra khó khăn lắm đánh khó xá khó phân. Bất quá này bốn gã tà tu rốt cuộc có chút khẩn trương vận chuyển trung đại trận. Này đại trận là bọn họ bốn huynh đệ hao hết tâm tư mới bãi thành, tài liệu liền khó sao một phần, nếu là này đại trận hủy hoại, còn không biết năm nào mã nguyệt mới có thể lại chế tạo ra tới, húng chi đánh giặc cũng không phải hàng năm đều có. Có điểm ý tứ, cầm đầu Nguyên Anh Kỳ Tà Tu, thấy Điền Tú Vân một người chống đỡ được hắn cùng tam đệ công kích, trong lòng biết này nữ tu sĩ tuy rằng cũng cùng chính mình giống nhau là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng là sở tu công pháp khẳng định cao cấp, không giả cũng sẽ không hoàn toàn không có một tiêu đại ca Lão Tam nhìn đại ca trên tay động tác có chút tạm dừng, không khỏi tò mò hỏi: "Ngăn lại nàng, xem ta." Lão đại vội vàng phân phó một tiếng, liền bắt đầu từ chính mình chữ vật pháp bảo ra bên ngoài đảo đồ vật. Điền Tú vẫn ánh mắt một lệ, này hai người thế nhưng còn có sức lực nói chuyện thiếm, xem ra là để lại chuẩn bị ở sau. Trong lúc nhất thời Điên Tú vẫn có chút lo lắng Hoa Vân Đảo bên kia, này bốn cái tà tu tựa hồ cùng lần trước nàng gặp được, tà tu còn có bất đồng. Tu vi cảnh giới tuy rằng cũng không xong, Nhưng là chỉ bằng đối chiến như thế nhiều hiệp xung dưới, nàng phát hiện đối phương không xong về không xong, nhưng là tu vi là thật đánh thật như biểu hiện ra như vậy. Nàng này xương bị hai cái tà tu cố lấy, tìm không thấy đột phá khẩu, cũng không có biện pháp đi giúp hoa văn đảo, trong lòng tuy rằng có chút sốt ruột, nhưng là trên mặt lại một chút cũng không mang ra tới. Lại nói hoa văn đảo bên kia, đối chiến hai gã tà tu ngay từ đầu còn có thể ứng đối, chính là càng đến mặt sau liền càng có chút cố hết sức, này hai gã tà tu phi thường gian xảo. Một cái chính diện thẳng đánh, một cái sau sơn giác công, lại còn có ở cố ý đem Hoa Văn Đào hướng đại trận tới gần. Hoa Văn Đào nhận thấy được này hai cái tu sĩ cách làm, trong lòng lược một mâm tính, tức khác cảm thấy đây là một cái đột phá khẩu. Này tà tu hiển nhiên là tưởng đem hắn bức tiến đại trận chung, kể từ đó, một khi tiến vào âm sát trận, không cần suy nghĩ nhiều, kết cục tất nhiên là chết một cái. Chính là cũng đúng là bởi vì này hai cái tà tu ôm như vậy tâm tư, như vậy ở đối chạm thượng liền sẽ xuất hiện lỗ hồng. Rốt cuộc bọn họ cũng nhất định không nghĩ tới cái này tu luyện trường sở bị phát hiện, còn bị chính mình phu thê hai người tìm được. Trong lòng làm quyết định, trên tay pháp quyết không ngừng đánh ra, tuy rằng không có thương tổn đến đối phương, nhưng cũng là khởi tới rồi nhất định quay nhiều tác dụng, ở đại chiến mấy cái hiệp lúc sau, hoa văn đảo cố ý lộ ra một chút sơ hở, hảo kêu đối chiến hai cái tà tu tự cho là có tiến triển. Chờ đến tên kia tu vi thấp nhất kim đan sơ kỳ tà tu tiếp cận. Hoa văn đảo một cái thần Long bái vị biến mất ở tà tu thần thức tỏa định phạm vi, đây là Long tộc chuyển thừa một cái chạy trốn bí pháp, hiệu quả hảo, chính là thời gian quá ngắn, nhưng là cũng đủ hoa văn đảo phản đem tên kia tà tu đã tiến đại trận. Đại trận tuy rằng mất bốn gã tu sĩ thao túng, chính là cũng không có đỉnh chỉ vận chuyển, kia tà tu không chịu không chế ngã vào đại trận Trung không cần thiết một lát liền không có bóng dáng Nhị ca. Kia lão Tứ cực kỳ bi ai hét lớn một tiếng, muốn bắt lấy nhị ca. Lại đang tới gần đại trận khi khó khăn lắm dừng lại. Hoa văn đảo nhưng không tính toán buông tha cái này rất tốt thời cơ, giải quyết một cái tà tu cũng chỉ dư lại một người, so với vừa mới cũng muốn chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ta muốn người mệnh. Cực kỳ bi ai chung lão Tứ cảm nhận được công kích pháp thuật chạy nhanh nghiêng nghiêng thân mình né tránh, nhìn đến hoa văn đảo trên tay không ngừng tưởng chính mình công kích, lập tức hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đối phương, vẫn luôn không có tế ra bản mạng pháp bảo vệ huyết truy, cũng tại đây một khắp phiêu phủ ở lão Tứ trước người Trong miệng nhắc mãi khẩu quyết, Phệ Huyết Trùy theo thanh lạc trực tiếp hướng Hoa Văn Đào đánh tới. Hoa Văn Đào vội vàng tế ra phi kiếm chặn lại Phệ Huyết Trùy, mà chính hắn cũng ứng vì hai cái vũ khí chi gian đánh sâu vào, hung hăng về phía sau lùi lại vài bước. Lao tứ cũng không ngừng lưu, kích thứ nhất bị Hoa Văn Đào ngăn trở, liền ngay sau đó phát ra đệ nhị đánh, mỗi một kích, cái này Phệ Huyết Trùy đều phát ra từng trận âm trầm gạo giống thanh. Hoa Văn Đào đối mặt đã cuồng bạo Lao tứ, trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không dám chớp trễ. Toàn lực ứng phó ngăn cản đối phương mỗi một kích, đồng thời muốn tìm ra đột phá khẩu. Bên này hết thể điền tú vân đều xem ở trong mắt, trong lòng cảm thán lần này tà tu khó đối phó, lại thấy kia láo đại tựa hồ ở chuẩn bị phát cái gì đại chiêu, chỉ là chính mình bị lao tam dây dưa, không tốt hơn trước phá hư, trong lòng một phát tàn nhẫn, cũng tế ra chính mình bản mạng pháp bảo huyền thiên kiếm, đây là nàng sư phó chuyên môn cho nàng lưu lại trưởng thành hình pháp bảo. Lúc trước nàng vừa mới luyện hóa huyền thiên kiếm thời điểm Nó còn chỉ là phẩm cấp giống nhau phát khí, bất quá theo nàng không ngừng tầm bổ, hiện giờ đã đạt tới linh khí cấp phẩm cấp, xem như ở tu chân giới đều thực không tồi phát bảo. Nay Huyền Thiên kiếm vừa ra, mang theo đặc có hạo nhiên chính khí, đây là nàng trong lúc vô ý phát hiện một viên Hạo Nhiên thạch, chính mình cân nhắc luyện chế đến Huyền Thiên kiếm thượng. Quả nhiên Hạo Nhiên chính khí ở đối chiến Tà Tu Ô Trọc chi khí, có tuyệt đối áp chế, chỉ tiết Huyền Thiên kiếm thượng Hạo Nhiên chính khí cũng không cố động, nhưng là cũng đủ cấp điền tú văn lực bại đối phương cơ hội. Thừa dịp cái kia lão đại còn ở Tắc Pháp, điện thú Vân Học Hoa Vân Đảo phương pháp, đồng dạng nhân cơ hội đem lão tam cấp đánh vào đại trận, rốt cuộc kém một cái giai vị, thiếu lão đại trợ lực, kia lão tam cũng bất quá ở Huyền Thiên kiếm hạ kiên trì không một hồi. Đang ở Tắc Pháp lão đại, trơ mắt nhìn lão tam bị đánh nhập đại trận, vô pháp cứu viện, trong mắt mang theo âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm điện thú Vân vọt tới thân ảnh. Điện Tú Vân nghĩ muốn thừa dịp tà tu đại chiêu không thi triển trước kết quả đối phương, chỉ là mới vừa vọt tới đối phương trước mặt, Kia tà tu trong tay liền bộc phát ra một trận chói mắt hồng quang. Mắt thấy hồng quang dần dần biến đại, Điền Tú vân dơ lên Huyền Thiên kiếm, đem toàn thân linh lực đều điên cuồng hướng Huyền Thiên kiếm đưa vào. Ở kia hồng quang đỉnh chỉ biến hóa trước, toàn lực vung lên đánh về phía bị tà tu khống chế được phát ra tới kia đoàn hồng quang phía trên. Chỉ trong nháy mắt, dưới nền đất một trận kịch liệt chấn động, bên kia đánh nhau Hoa Vân Đảo cùng tà tu lao tứ đều đã chịu này trận siêu cường pháp thuật đối đánh va chạm, từng người bị chấn hướng đại trận ngã đi. Sự phát quá mức đột nhiên Bởi vì Điền Tú Vân Thần Thức vẫn luôn chú ý Hoa Vân Đảo, cho nên ở phát hiện cái này tình huống sau, lập tức lắc mình, câu lấy Hoa Vân Đảo thân thể, ngăn lại chủ hắn ngã hướng đại trận xu thế, thuận tiện tùy tay một kích, đem kia Tả Tu lão tứ trực tiếp đẩy vào đại trận. Trong lúc nhất thời liền mất ba gã huynh đệ, liền duy độc dư lại hắn một người, kia Tả Tu lão đại quả thực chính là lá gan muốn mít ra, Liều mạng phát ra cái kia đại chiêu lúc sau, chính hắn cũng đã chịu phản phệ, trong miệng không ngừng tràn ra máu đen. Nhìn thoáng qua Điền Tú Vân phu thê, Tà tu lão đại đôi tay mở ra, bắt đầu điên cuồng hấp thụ đại trận tứ tán khí thể, dưới nền đất cũng bởi vì vừa mới như vậy một kích, xuất hiện sụp xuống hiện tượng, tà tu bốn phía trận gió lăng liền. Chương 208 tự bạo kế tiếp. Không tốt, đây là muốn tự bạo. Điên tú Vân vừa thấy kêu tà tu tư thế, liền biết không hảo, vừa mới hai người đều là phân biệt dùng ra mạnh nhất một kích, cho nên hiện tại hẳn là cùng nàng giống nhau linh lực không đủ tà tu, tất dựa vào hút đại trận khí thể điên cuồng bổ sung thể lực tà khí. Đi mau Hoa Văn Đảo cũng biết tự bạo uy lực, đặc biệt là một khi tự bạo, trừ phi cao hơn vài cái đại cảnh giới, mới có khả năng ngăn cản đối phương tự bạo, nhưng là trước mắt mặc kệ là hắn vẫn là tức phụ, tu vi đều không đủ để ngăn cản trận này tự bạo, như vậy hiện tại cũng chỉ có chạy nhanh chạy trốn, chỉ cần chạy ra tự bạo phạm vi là được. Không còn kịp rồi. Ta tu động tắc quá nhanh, nhiều lắm còn có 5 cái hô hấp thời gian, tự bạo là có thể hoàn thành. Điền tú vân mày nhăn lại, nhớ tới chính mình không gian. Xem ra đành phải mang theo hoa văn đảo trốn vào trong không gian. Điên tú vân ý tưởng chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành, chính là lệnh nàng ngoại ý muốn sự tình đã xảy ra, tà tu tự bạo so nàng dự đoán còn muốn mau còn không đợi nàng bắt lấy hoa văn đảo lué tiến không gian, liền nhìn đến hoa văn đảo đã ôm nàng thi triển Long tộc bí thuật bắt đầu thuấn di. Chỉ là hoa văn đảo trung quy là không có kinh nghiệm, pháp lực cũng không đủ, còn không có thuấn di rất xa, tự bạo cũng đã hoàn thành.